Đen nê ông minh minh diệt diệt, đêm đã rất sâu, phong cũng rất lớn. Y kinh trần đánh ngáp tự thành phố A trong bệnh viện đi ra. Hôm nay nàng vốn là bệnh ban, đã có thể ở mau tan tầm thời điểm, khám gấp người bệnh là một người tiếp một người, cố tình cái tiên nên tới đón nàng ban lý lệ hôm nay có việc xin nghỉ. Ở y tá trưởng ai binh chính sách dưới, nàng đành phải đáp ứng tăng ca, vội bao quanh loạn chuyển, mệt mỏi cái chết, chờ đem những cái đó bệnh nhân toàn giản xếp hảo đã là đêm khuya 11 giờ. Hô, mệt chết. Nha, tiếp theo y tá trưởng liền tính nói sau đại thiên tới, ta cũng không tăng ca. Nay thật không phải người làm sống. Ai, thật sự không được ta liền thật đêm này phá công tác tử, tiếp thu lão gia tử an bài, đi đương đổi ma sư. Y Khinh Trần đứng ở giao thông công cộng trạm bài trước, ngẩng đầu nhìn nhìn tịch Liêu Trường phố, như thế nào xe buýt còn chưa tới. Ai, hảo tưởng về nhà tắm nước nóng. Nào lên ấm áp giường lớn, ngủ cái trời đen kịp. Nàng lại đánh áp một cái, đợi ước chừng có mười mấy phút, mới nhìn đến một chiếc xe buýt chậm dài khai lại đây, kéo kẹt một tiếng ngừng ở nàng trước mặt. Tài xế sư phó, ngươi cũng quá chậm đi. So ngày thường chậm bảy tám phần trung đâu. Y khinh trần nhẹ dọng oán giận, nhảy lên xe, bởi vì là chuyến xe cuối, bên trong xe thưa thất mà liền ngồi bảy tám cá nhân. Y khinh trần tùy tiện tìm cái chỗ ngồi ngồi xuống Lại ngáp một cái, nàng vây đôi mắt đều mau không mở ra được. Nàng người chung quanh cũng cùng nàng giống nhau, toàn nằm sấp ở trên châu ngồi, hô hô đang ngủ ngon lành. Không đúng. Tuyệt đối không đúng. Ban đầu nàng ngồi chuyến xe cuối thời điểm tuy rằng cũng có ngủ, nhưng sẽ không toàn thể toàn đi mộng chu công. Ý khinh trần đột nhiên một giật mình, có quỷ khí. Này trong xe có lệ quỷ hơi thở. Nàng toàn thân cảm quan đều bị điều động lên, trở nên nhạy bén vô cùng. Nàng đôi mắt nhanh chóng vô cùng mà nhìn quét vừa xuống xe nội, sở hữu hành khách đều ngủ rồi, chỉ có cái kia tài xế là thanh tỉnh. Y Khinh Trần là này lộ xe khách quen, này lộ xe sở hữu tài xế nàng cơ hồ đều là nhận thức. Nhưng cái này tài xế lại phi thường lạ mặt, nàng chưa từng có gặp qua. Y Khinh Trần một bàn tay không tiếng động mà ở trước ngực kết một cái dấu tay, ở đôi mắt thượng nhẹ lau một chút, lại nhìn nhìn kia tài xế. Đột nhiên đào hút một ngụm khí lại, Ở nàng thiên nhãn chung, nàng thấy được cái kia tài xế nguyên hình. Kia không phải một người, xác thực nói, là một bại thịt nát, quanh thân bao phủ ở một mảnh yêu dã hồng quang. Hoán khí cơ hồ tràn ngập toàn bộ thùng xe. Hoan Linh. Hơn nữa vẫn là oán niệm siêu cường Hoan Linh. Y Kinh Trần chỉ cảm thấy đầu có chút đau lên, nàng thật không nghĩ lo chuyện bao đồng, nàng hiện tại chỉ nghĩ chui vào ổ chăn hảo hảo ngủ một đại giác. Nhưng ông trời tựa hồ không nghĩ làm nàng quá thanh nhàn, cư nhiên làm nàng thượng một chiếc oan xe tăng, dùng ngón chân đầu cũng có thể nghĩ vậy oan linh muốn làm gì, hắn là muốn cho này một xe người chôn cùng A. Nếu hôm nay không phải nàng cũng vừa khéo thượng ngày xe, ngày mai nàng đại khái lại muốn tử bào trí thượng đầu để nhìn đến cùng nhau thảm thiết hai nạn xe cộ. Ai? Rốt cuộc có nhiều như vậy vô tội người, không cứu sợ là không thể nào nói nổi đi. Như làm lao ra tử biết nàng thấy chết mà không cứu, chỉ sợ sẽ hủy đi nàng xương cốt. Ai, chính là, cái này đoan linh đoán khí tựa hồ rất cường đại đâu, không biết ta có thể hay không đối phó được. Này trên xe còn có rất nhiều vô tội người, đến tưởng cái biện pháp đem bọn họ đều đuổi xuống xe đi, bằng không một hồi lấu lên, ương cập cá trong chậu không nói, cũng quá kinh thế hai tụ Nàng trong mắt chuyển á chuyển, trong lúc vô ý thấy được chân ái sinh mệnh, Rời xa giáp hình H1N1 lưu cảm đại khẩu hiệu, trong lòng đột nhiên vừa động, có chú ý. Nàng đôi tay âm thầm kết một cái ấn, hơi hơi một phân, đây đúng là nàng tổ truyền tỉnh thần chú, vô thanh vô tước, vô hương vô sắc, lại thần hiệu vô cùng. Nàng cái này phù chú vừa mới phát ra, này một xe ngủ người liền toàn bộ tỉnh lại, mỗi người một bộ đại ngộng sơ tỉnh thần khí, không biết đã xảy ra chuyện gì, có một người hướng ngoài cửa sổ nhìn vừa thấy, đồng nhiên đã kêu ra tới uy, khai quá chạm lạc. Ta thượng vừa đứng lên hạ, dừng xe. Dừng xe. Phía trước trùng hợp liền có một cái chạm bài, mà chạm bài hạ còn đứng ba cái chở xe người. Kéo kẹt. Một tiếng, xe ở cái kia chạm bài chỗ ngừng lại. Y khinh trần vừa thấy cơ hội khó được, nhân cơ hội kêu lên. Ai ra, ta ở bệnh viện vừa mới tiếp một cái heo lưu cảm người bệnh. Vựng, quên vị chính mình tiêu một chút độc liền ra tới nàng này một câu giống như một cái bom. Tặc đến một xe người toàn nhảy dựng lên. Nói giỡn. Hiện tại thành thị này đã làm cái này heo lưu cảm làm cho trông gà hóa quốc. Cái này không biết sống chết tiểu hộ sĩ vừa mới tiếp xúc tới rồi heo lưu cảm người bệnh liền chạy ra. Ai biết trên người nàng mang không mang cái loại này muốn mệnh vi khuẩn. Chạy bộ trở về cũng so cùng heo lưu cảm ẩn bệnh lây qua đường sinh dục người cùng chiếc xe hảo. Mọi người tất cả đều là giống nhau tâm tư, cũng mặc kệ đến chạm không tới chạm. Toàn dùng giết người ánh mắt trừng mắt y khinh trần liếc mắt một cái sau, liền sôi nổi trốn cũng dường như dũng xuống xe, ngay cả vừa mới ở bên ngoài chờ xe ba người cũng hoàng sợ, ở may mắn chính mình hảo vận rất nhiều, cũng chạy cái vô tung vô ảnh. Cái kia tài xế thân mình bất động, một viên đầu lại xoay 180 độ, nhìn chăm chú y khinh trần, lạnh lùng mà, tiểu nữ hải, ngươi có ý tứ gì? Vì cái gì muốn dọa đi này đó hành khách? Hắn thanh âm khô khốc vô cùng. Giống như là từ cổ họng bài trừ tới giống nhau Y kinh trần làm cái mặt quỷ Ở trong túi đào a đào Cư nhiên làm nàng móc ra một phen ba tức lớn lên tiểu kiếm Này tiểu kiếm bộ dáng không chút nào cực kỳ Thân kiếm nhan sắc là ám hoàng trung mang theo một tia đỏ sởm Cư nhiên là đồ gỗ Giống như là nhi đồng vui đùa chơi món đồ chơi Kia tài xế lại là sắc mặt biến đổi lớn Đôi mắt nhữ lại Trong mắt quang mang giống như một cây sắc nhọn châm đuổi ma kiếm Ngươi là đuổi ma nhất tộc y dì ra người. Y khinh trần lông mày một trọn, khi hi cười, hắc, ngươi cái này đoan linh biết đến còn không ít sao. Nếu biết ta thân phận, ngươi là chính mình động thủ kết thúc chính mình, vẫn là để cho ta tới giúp ngươi siêu độ. Nói chuyện công phu, nàng trong tay đuổi ma kiếm đã bạo chướng đến ba thức trường, thân kiếm thượng hồng quang lưu ly, rượu người mắt. Kia tài xế bỗng nhiên cười ha ha, y dì ra người có gì đặc biệt hơn người. Ngươi bất quá chính là một cái tóc máu chưa lui tiểu hải tử, còn tưởng cùng ta đấu. Ngươi nếu thượng này chiếc xe, vậy vì ta chôn cùng đi. Hắn mánh một tá tay lái, xa tiền bỗng nhiên xương mù dày đặc quần cuộn, đối diện nhìn không thấy người. Y dị khinh trần mánh lắp bắp kinh hãi, này hoan linh. Này hoan linh cư nhiên sẽ xúc mà phương pháp. Hiện tại bọn họ đã không ở thị nội quốc lộ thượng, mà là đi tới một cái không biết tên trên đường núi, lộ bên trái là trên bênh vách núi bên phải lại là một đạo sâu không thấy đáy huyền ai Nam ly hỏa, phong, y khinh trần không dám chậm trễ, trong miệng niệm chú ngữ, trong tay đuổi ma kiếm nghiêng huy mà ra, kia chấp thư hướng cái kia ban linh. Cái kia ban linh lúc này đã khôi phục tướng mạo sẵn có, cả người vặn vẹo thành một đoàn, trên người mùi hôi thối làm người làm nôn, hắn quanh thân ẩn ở một mảnh đỏ như máu quang mang trung, nhìn đến đuổi ma kiếm điện thiểm mà ra, hắn đông nhiên quỷ dị mà cười. Thế nhưng không tránh không tránh, đuổi ma kiếm lóe hồng quang nhập vào cơ thể mà qua, hắn thân mình đột nhiên run lên, một chân lại đột nhiên giống hạ chân ga. Hô, kia chiếc xe buýt giống một con cởi cương con ngựa hoàng, hướng về bên phải huyền nhai vọt qua đi. Nha, này xú quỷ là tưởng cùng ta đồng quy vu tận. Y khinh trần bất chấp lại đả thương địch thủ, vừa nhấc chân, đá nát một khối pha lê, người cũng đi theo xuyên cửa sổ mà ra. Động tác kia kêu, kêu một cái sạch sẽ nhanh nhẹn. A, không thể nào. Nàng người là ra tới, nhưng nàng thân mình hạ chính là huyền ngai. Nàng một tiếng thét trói thai, người tựa như cắt đứt quan hệ rìu, thật mất mặt ngã xuống. Bên thai là hô hô tiếng gió, thân mình càng không giống như là chính mình, quay cuồng chiều hạ ngã xuống. Nàng liêu mạng ở không trung loạn trảo loạn vũ, lại liền một cây tiểu thảo cũng trảo không. Nha! Người khác rất huyền nhai đều có thể chảo cái nhánh cây gì đó, nàng như thế nào cái gì đều bắt không được. Nay phá huyền nhai trơn bóng, liền căn cỏ dại cũng nhìn không tới. Thiên A, Ma A, Như Lai Phật tổ A, nàng như vậy ngã xuống, chỉ sợ sẽ chết so vừa rồi cái kia toàn linh còn muốn khó coi. Không được. Tuyệt đối không thể cứ như vậy chết thẳng cẳng. Ít nhất không thể chết được so với kia cái chết toàn linh còn khó coi. Nàng dương lớn còn chờ đãi nàng đi ngủ. Lão gia tử toái toái niệm còn chờ đãi nàng đi thừa nhận, nàng nếu cứ như vậy ô hô, lão gia tử nhất định bởi vì tìm không thấy toái toái niệm đối tượng mà nghẹn ra nội thương tới. Nha! Hiện tại chỉ có này một cái biện pháp. Nàng rôi tay ở trong túi móc ra một cái tinh lượng màu đen la bàn, miệng lầm bẩm, đống nhiên đem kia la bàn xuống phía dưới ném đi, cái kia la bàn ong mà vang lên một tiếng, đống nhiên xoay tròn lên, trong nháy mắt hình thành một cái thật lớn lúc xoáy. Y khinh trần hướng về kia lốc xoáy trung tâm liền ngã xuống. Phát nàng rớt vào một đoàn xương đen bên trong, thân thể tựa hồ bị vài lực lượng lôi kéo, cơ hồ muốn đem nàng ngũ xa phanh thây nở nở giờ, ai nói xuyên qua thực hảo chơi. Đầu góc một hôn liền đến một cái khác thời không. Nàng toàn thân đau cơ hồ muốn thét trói hai ra tới, lại cố tình đầu góc thanh tình thực, chút nào cũng không có ké xỉu dấu hiệu, chỉ nhìn đến trước mắt các loại cảnh vật bay nhanh ở trước mắt sẽ qua. Nàng lại một cái cũng bắt không được Thiên Lao ra tử cái này là bàn không phải là cái hàng giả đi Nàng như thế nào rất lâu như vậy Còn chưa tới đế Năm năm năm năm năm năm năm năm Sớm biết rằng không trộm ra tới chơi Còn không bằng vừa rồi ngã chết tới thông khoái Hiện tại này quỷ đồ vật sẽ không mang theo nàng Cứ như vậy xuyên qua ở thời không đường hầm không cho nàng chạm đất đi Bang mà một tiếng Nàng tựa hồ đâm xuyên một cái cái gì cách giới Trước mắt đột nhiên sáng ngời, đập vào mắt có thể đạt được, là một mảnh trời xanh mây trắng, mà nàng thân mình như cũ ở quay cuồng hạ truy nở nở giờ, nàng như thế nào còn tại hạ truy A. Chẳng lẽ đi vào dị thời không nàng vẫn là chạy thoát không được bị ngã chết vận mệnh. Nha nha, sớm biết rằng nàng liền không xuyên qua. Nàng thân mình thẳng tóc ngã xuống, gió thoảng bên thai thanh hô hô, tuy là trong khoảnh khắc việc, lại tựa vô cùng vô tận, vĩnh viễn ngã cái không để yên. Mắt thấy một mảnh nâu hoàng triền núi nên diện đánh tới, đôi mắt một hoa hết sức, lại thấy triền núi trung hình như có ba cái điểm đen, đang ở không ngừng di động. Nàng không kịp nhìn kỹ, đã hướng triền núi lắp xuống. Chợt nghe một tiếng quay kêu, thứ gì? Một cổ mạnh mẽ ở nàng bên hông hoành đẩy, Chỉ nghe hét thảm một tiếng, rắc một tiếng, có cốt cách vỡ vụn tiếng động chuyển đến. Nàng còn không có thấy rõ là chuyện như thế nào, liền nghiêng bay đi ra ngoài. Phát mà một tiếng trầm vang, chính nền ở một cái mềm như bông vật thể thượng. Nghe thấy lại là một tiếng thê lương kêu thảm thiết, cái kia mềm như bông vật thể nhất thời tê liệt ngã xuống đi xuống. Một cổ huyết hồng chất lỏng phun ra ra tới, suýt nữa phun ở y khinh trần trên mặt, may mà nàng tay chân rất nhanh, hai chân một mặt đất, nhất thời nhảy dựng dựng lên. tập trung nhìn vào, một lòng suýt nữa nhảy ra lồng ngực Một người một thân hắc y dì hai cái cánh tay hoàn toàn đoạn rớt. Lộ trắng như tuyết sương cốt cha tử, nằm trên mặt đất, giết heo dường như kêu to. Một người khác, cũng chính là bị nàng tạp đến người bị nàng tạp thành một đoàn bánh nhân thịt, liền tướng mạo săn cốt đều nhìn không ra tới. Xong rồi. Xong rồi. Nàng giết người. Còn thương tàn một cái. Hôn mê, lần này sự tình đại điều, nàng chết chắc rồi. Nàng nhất thời hoảng sợ, đang muốn nhìn xem cái kia thương tàn người thế nào, một mặt hàn quang gào thét mà đến phát mà một tiếng cắm vào người nọ ngực. người nọ kêu thảm thanh đống nhiên gián đoạn, đôi mắt vừa lật cũng đi tìm Diêm Vương ra uống trà đi. Y khinh kinh trần suýt nữa kinh nhảy dựng lên, ngẩng đầu vừa thấy đống nhiên liền trương miệng rộng, Xoái ca, tuyệt đối xoái ca, Xoái đến cực kỳ bi thảm xoái ca, nàng đối diện đứng một người, một bộ nguyệt bạch áo dài dù chưa thấy nhiều đẹp đẽ quý giá, nhưng cắt may cực kỳ khéo léo, kể sát ở hắn Thon giải tuấn định thân hình tượng. Đai lưng đơn phong, phiêu phiêu như tiên, đen như mực sợi tóc như nước chảy tùy ý rối tung trên vai. Một đôi con ngươi như biển rộng thâm thủy, sao trời sáng lượng, màu đỏ nhạt môi hơi cầu, không cười cũng tựa mang theo ba phần ý cười. Chỉ là giờ phút này hắn sắc mặt có chút tái nhợt, phía sau lưng bạch sam thượng có một mảnh vết máu, làm như bị rất nặng thương. khỏe môi cũng có một kia vết máu. Hắn lấy kiếm chủ mà, tay cầm kiếm đốt ngón tay có chút xanh trắng đan xen Hiện nhiên là ở miễn cưỡng chống đỡ chính mình. Hắn cũng ở đánh giá nàng, thấy nàng một thân lộ cánh tay lộ chân cổ quái trang phục, một đôi tinh linh mắt to nhanh như chấp loạn chuyển, tiểu xảo cái mũi, đỏ bừng cái miệng nhỏ, có một ít khôn khéo, còn có một tia nghịch ngợm bướng bỉnh. Y khinh trần trong mắt chuyển chuyển, nhìn xem ngầm nằm hai người, nhìn nhìn lại trước mắt vị này không tiền khoáng hậu đại xoay ca, đồng nhiên chỉ vào mùi hắn tiêu lên, hai người kia là người kẻ thù có phải hay không? bọn họ là tới ám sát ngươi. Nếu không phải ta trùng hợp rơi xuống, ta bị thương hai người kia, lúc này chết chính là ngươi đúng hay không? Cho nên nói, ta là ngươi ân nhân cứu mạng, hai người kia chết kỳ thật cùng ta còn tôn quan hệ cũng không có. Nếu ngươi nơi này quan phủ truy cứu lên, ngươi cũng không thể bán đứng ta nàng một hơi nói một đại trưởng xuyến, suýt nữa không đem trước mắt này xoáy ca vòng vượng, hắn nhướng nhướng chân mày. Chỉ cảm thấy trước mắt cái này Từ trên trời giáng xuống nha đầu Thật sự là thực cổ quái Hắn đang muốn nói cái gì đó Một đạo tròn tròn hắc ảnh bỗng nhiên tự thiên mà hẳng Mục tiêu chỗ Đúng là Đỉnh đầu hắn Hắn nhưng không nghĩ bị không rõ vật thể tạp chết Cơ hồ là không chút nghĩ ngợi Trong tay hắn trường kiếm nên không chật lóe Chỉ nghe xích mà một tiếng Kia nói tròn tròn hắc ảnh bị hắn này Đem chém sắt như chém bùn bảo kiếm cấp cắt thành hai nửa Lăn xuống trên mặt đất Hắn úi đầu vừa thấy, đôi mắt không khỏi nhíu lại, la bàn. Bị hắn tức thành hai nửa cư nhiên là một cái đen như mực la bàn. Hắn còn không có tới kịp nhìn kỹ đâu, đối diện y khinh trần tựa như bị dẫm tới rồi cái đôi miêu, đột nhiên nhảy dựng lên, luân hồi bàn. Ta luân hồi bàn. Nha nha, ngươi cư nhiên hủy hoại ta xuyên qua thời không đồ vật. Lúc này ta đừng tưởng đi trở về. Nàng đột nhiên phát tới, nhặt lên kia hai nửa thoái trên mặt đất la bàn liều mạng hướng cùng nhau khâu, lại vô luận như thế nào cũng vô pháp lại hoàn nguyên. nàng lại tức lại cướp, suýt nữa một ngã té ngã. vừa nhấp đầu, thấy cái kia đầu sỏ gây tội, nàng khí tức khắc không đánh một chỗ tới. đột nhiên nhào tới, ngươi nhà, ta cứu ngươi, ngươi lại hủy hoại ta thân khí. lấy oán trả ơn cũng không phải loại này báo pháp. ta sống hủy đi ngươi. tay nàng mắt thấy liền phải đụng tới cái kia xoáy ca kia dương chi bạch ngọc khuôn mặt, trước mắt bỗng nhiên một hoa. Đã không có vị kia xoáy ca tâm hơi. Nàng lắp bắp kinh hãi, ổn định thân hình, lại nhìn đến kia xoáy đến không có thiên lý người liền đứng ở cách đó không xa. Một đôi đen như mực đôi mắt kích động một tia ngạc nhiên, khỏe miệng lại ngậm một mặt trào phúng, thần khí. Một cái phá la bàn cũng là thần khí. Vừa mới kia cực kỳ gấp gấp một lần so chiều, ý khinh trần cũng đã minh bạch, đơn luận võ công, chính mình xa xa không phải này đại xoáy ca đối thủ. Mà nàng y lìa ra sớm, co ra hấn, pháp thuật chỉ có thể đối phó quỷ quái, tuyệt đối không thể đối với bình thường phạm nhân sử dụng. Huống chi, tia la bàn hủy hoại liền chính là hủy hoại, nàng chính là hiện tại đem này xoáy ca băng hủy cẩu, tiên la bản cũng lại hồi phục không được nguyên dạng. Nghĩ đến này tiết, nàng tức khắc giống tiết khí bóng cao su, tạm thời là trở về không được, như vậy sinh kế vấn đề bắt đầu mang lên nàng nhật trình. Nàng rốt cuộc xuyên qua đến cái nào niên đại tới. Xem trước mắt người này ăn mặc, dùng ngón chân đầu suy nghĩ cũng biết là tới rồi cổ đại, như vậy nơi này tiền hẳn là ngân lượng hoặc là ngân phiếu này một loại. Nhưng nàng trong túi liền có mấy chương mau ra ra, ở chỗ này chính là phế giấy một quyển. Như vậy, nàng ở bên này như thế nào ăn mặc ngủ nghỉ? Nàng trong đầu bay nhanh chuyển ý niệm, đột nhiên há một hỏi, hiện tại là thời đại nào? Nga, ta là hỏi, đương kim thiên tử là ai? kia xoái ca xem nàng ánh mắt giống thấy được một cái ngu ngốc, đồng nhiên xoay người liền đi. Ý thì khinh trần khẩn trương, uy, người đó là cái gì ánh mắt? Tốt xấu ta cũng là người ân nhân cứu mạng ra, ngươi đây là cái gì thái độ? Hay là người cũng không biết hiện tại là thời đại nào? Ta không có hứng thú trả lời như vậy ngu ngốc vấn đề. Cái kia xoái ca cũng không quay đầu lại, khóc khóc mà trả lời. Người! Ý khinh trần tiểu nắm tay nắm lại nắm thật muốn xử cái định thân chú đem hắn định trụ. Nha, ngươi cho rằng ta muốn hỏi loại này ngu ngốc, vấn đề A. Nhân ra không phải mới rất đến cái này thời không tới sao. Ý khinh trần thấp giọng lẩm bẩm một câu. Ân, ngươi nói cái gì? Cái kia xoáy ca thính lực không phải giống nhau hảo, đỉnh mày một trọn, rốt cuộc quay đầu. Ý khinh trần thở dài, biết đôi hắn nói hắn cũng không hiểu, thấy hắn dò hỏi, trong lòng đống nhiên vừa động. Nàng ngày thường không có việc gì thời điểm không thiếu xem tiểu thuyết xuyên việt, nơi đó mặt nữ chủ mới xuyên qua đi thời điểm đều là làm bộ mất trí nhớ. Ta tử như vậy cao địa phương rơi xuống, rơi mất trí nhớ lạ, quên mất hiện tại vị trí niên đại, vị công tử này, xem ở ta cứu ngươi một mạng phân thượng, ngươi nói cho ta được không? Mất trí nhớ, chính là thất hồn chứng. Ngươi như thế nào sẽ từ bầu trời rơi xuống? Ý Khinh Trần trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ta đều nói ta mất trí nhớ, ban đầu sự ta đều không nhớ rõ lạc, ngươi cũng hỏi một cái ngu ngốc vấn đề. Nơi này là thanh cánh quốc địa giới, hiện tại là khai hiên trong năm. Hảo, người ân cứu mạng ta đã báo đắp xong, gặp lại. Kia xoái ca hiển nhiên không nghĩ lại cùng này cổ quái nữ tử dây dưa, nhàn nhạt mà nói xong, quay đầu lại liền đi. Y kinh trần suýt nữa một ngã té ngã, không thể nào. Nay quỷ đồ vật cư nhiên đem nàng đưa tới một cái hư cấu niên đại tới. Thiên, nàng vốn đang tưởng bằng vào phong phú lịch sử tri thức ở bên này đường cái nhà tiền chi gì, chơi cái hô mưa gọi gió, lúc này toàn ngâm nước nóng. Nàng hiện tại ở bên này không su dính túi, nhưng như thế nào hôn a? Nàng ngẩng đầu nhìn nhìn kia xoái ca khóc khóc bóng dáng, không được. Thất tiết sự tiểu, đói chết sự đại, này xoái ca tuy rằng tún cái 258 vạn. Nhưng tuyệt đối là cái kẻ có tiền, không có biện pháp, trước câu hạ cái này kẻ ngốc đi, Lộng Điểm Bạc lại nói. Kia xoáy ca đi rồi vài bước, bỗng nhiên dừng lại, đem một bàn tay ấn ở một thân cây làm phía trên, Tuấn Định lông mày hơi hơi nhăn lại, bỗng nhiên xoay người đối y khinh trần nói, có truy binh lại đây, ngươi nếu không muốn chết, vậy mau mau trốn đi. Gì? Gia hỏa này rất cao con đâu, bắt tay ấn ở trên cây liền biết truy binh lại đây. So bình thường người giang hồ quỷ sắt đất nghe âm chi thuật còn lợi hại, ha, kia đi theo hắn bên người chẳng những ăn mặc không cần sầu, còn có cái miễn phí bảo tiêu niết. Hắc, này kẻ ngốc ta câu định rồi. Nàng cười hì hì chớp chớp mắt, xoay ca, chúng ta đánh cái thương lượng được không? Ta hiện tại không nhà để về, mà ngươi lại bị trọng thương, sợ không phải những cái đó truy binh đối thủ, khiến cho ta làm ngươi bảo tiêu được không? kia nam tử những mày, nhìn nhìn nàng khỏe miệng cong ra một kia trào phúng, làm ta bảo tiêu. Chỉ bằng ngươi này công phu mèo quảo. Thiết! Ngươi đừng xem thường người được chưa? Như vậy đi, ta trước giúp ngươi tống cổ rớt này phê truy binh, nếu có thể, ngươi lại thuê ta. kia nam tử hơi nhíu một chút mi, truy binh đảo mắt liền đến, hơn nữa nhân số còn không ít, mỗi người võ công không yếu, hắn hiện tại bị nội thương, trốn là trốn không thoát, xem ra cũng chỉ có lực bính. Dù sao hiện tại đã không có khác hảo biện pháp, vậy ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa, tin tưởng nàng lần này đi. Hảo! Nếu có thể thuận lợi thoát khỏi này đó truy binh, ta liền đáp ứng ngươi làm ta bảo tiêu. Kia nam tử rốt cuộc gật gật đầu. Ra! bị ngộ Đại công cáo thành! Y gì khinh trần cười đến thấy răng không thấy mắt, tung ta tung tăng chạy qua đi, cười nói, hảo! Vậy từ giờ trở đi hết thể nghe ta chỉ huy. Tự trong túi móc ra một trương tím phủ, một tay kết ấn, ở mặt trên khoa tay múa chân vài cái, kia tím phủ phát ra một vòng nhàn nhạt, nhạt ánh sáng tím, một cái ẩn tự dần dần hiện hình, nàng quát khẽ một tiếng, đống nhiên đi thẳng hướng về cái kia nam tử cái chán dán qua đi. Cái kia nam tử xem đang có chút kinh ngạc, chợt thấy nàng một trưởng triều chính mình trụ tới, hơi lấp bắp kinh hãi, bản năng về phía sau nhảy dự, trốn rồi qua đi. Người nhà trốn cái gì trốn? Đây là ẩn thân phù Mau dán lên. Tê kia nam tử hầu nghi mà nhìn nàng một cái, như vậy một cái tiểu trang giấy phiến có thể gần thân. Ngươi là vẽ bùa bắt quỷ đạo sĩ. Thiết, ta là đuổi ma sư, có thể so cái gì cho má đạo sĩ tiên tiến nhiều. Mau dán lên đi, muốn tới không kịp. Hiện tại nàng đều có thể nghe ra truy binh liền mau tới đến phụ cận, một số ruột, ngự khi có chút không kiên nhẫn lên. Kia nam tử vô pháp, chỉ phải đem kia tím phủ tiếp nhận tới dán lên. Ý khinh trần tiếp theo dặn dò nói, từ giờ trở đi, không cho nói lời nói không được lúc ních. Chờ truy binh đi rồi, ngươi tưởng như thế nào động đều thành. Nàng lại móc ra một trương lục phù, hướng không chung ném đi, miệng lầm bẩm, kia trương lục phù đột nhiên lục quang đại thịnh, đem hai người hoàn toàn bao phủ ở trong đó. Nàng vừa mới thi pháp xong, liền nhìn đến có mười mấy cá nhân tự khe núi trung toát ra tới, những người này ăn mặc cùng lúc trước kia hai cái xui xẻo trứng tương đồng hơn nữa xem thần thái bước đi, võ công hiển nhiên không yếu. Những người này ánh mắt ban quan đồng nhiên thấy được trên mặt đất kia hai cái xui xẻo trứng thi thể, phần phật một tiếng toàn vây quanh đi lên. Trong đó một người tựa hồ là cái đầu mục, hắn đem kia hai cổ thi thể tùy ý vừa lận, mày nhăn lại, tựa hồ đối bọn họ nguyên nhân chết có chút khó hiểu. Ánh mắt chớp động gian, đồng nhiên thấy được trong đó một khối xác chết tiến lên ngực cắm tiểu kiếm, tùy tay rút ra, ánh mắt sáng ngời. Trầm giọng nói, đây là kia tư ám khí. Lưu Long Lý Bích chắc là cùng hắn tao nộ, kia tư chúng chúng ta môn chủ ly hồn trưởng hẳn là trốn không xa. Chúng ta mau đuổi theo. Này Sơn Quốc không lớn, chỉ có hai cái xuất khẩu, những người này tự đông mà đến, tự nhiên là hướng Tây đuổi theo qua đi. Những người này liền tự ý khinh trần hai người trước mặt lược qua đi, có chút người góc áo thậm chí phất thượng hai người gương mặt, lại là không hề sở giác kia nam tử trên mặt rốt cuộc lộ ra một tia ngạc nhiên chi sắc, ánh mắt chớp động, nhìn ý khinh trần liếc mắt một cái. Ý khinh trần đầy mặt đắc ý, cái miệng nhỏ hơi câu, làm cái mặt quỷ. Chờ những người đó toàn bộ đi xa, ý khinh trần tùy tay nhất chiều thu hồi tím phù cùng lục phù, cười ngâm ngâm mà nhìn kia nam tử, thế nào? Ta này bảo tiêu không kém không? Thực nhẹ nhàng liền thu phục. kia nam tử ánh mắt trầm xuống. Chỉ cảm thấy trước mắt này tiểu nữ tử hết thể đều là như vậy không thể tưởng tượng. bỗng nhiên nhàn nhạt nói, tiểu nha đầu, ngươi có biết hay không vu cổ chi thuật ở buồn quốc chính là cấm kỵ chi thuật. Bị bắt được kia chính là muốn chém đầu. Thiết! Ta lúc này mới không phải vu cổ chi thuật, ta đây là pháp thuật. Không hiểu liền không cần nói bậy Y khinh trần không nghĩ tới hắn chẳng những không khen chính mình, lại còn có đâu đầu bắt một chậu nước lạnh, không khỏi có chút buồn bực. Huỳnh kia nam tử liếc mắt một cái. Kia nam tử nhàn nhạt nói, vô luận vô cổ chi thuật vẫn là pháp thuật, ở bổn quốc đều là mệnh lệnh rõ ràng cấm, tin hay không từ ngươi. Đúng rồi, vừa rồi những người đó thật sự nhìn không tới chúng ta. Y khinh trần chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, thấy thế nào không đến. Bất quá ta sử dụng thủ thuật che mắt, bọn họ xem chúng ta chính là hai cây đại thụ. Lại nhìn cái kia nam tử liếc mắt một cái, uy. Tốt xấu về sau ta cũng là ngươi bảo tiêu, ngươi tổng nên đem tên của ngươi nói cho ta đi. Kia nam tử trầm ngâm một chút, ta họ phong, cây phong phong, ngươi về sau liền xưng hô ta vì phong ra bãi. Phong phong ra. Thiết, quỷ hẹp hỏi. Liền tên cũng bùn xỉn nói, thật không thành ý. Phong ra, còn lá phong đâu. Về sau ta liền kêu ngươi đại phong diệp đi. Y khinh trần cái miệng nhỏ một phiết, vẻ mặt khó chịu. Nàng thật sự không phải thanh cánh người trong nước. Bằng không nàng sẽ không không biết phong họ là hoàng gia dòng họ. Kia nàng rốt cuộc là nơi nào tới. Đi vào thanh cánh quốc lại là vì cái gì? Lại còn có sẽ một loại tà môn công phu, chẳng lẽ nàng là bạch long quốc phái tới gian tế? Cũng không đúng, mặc dù là địch quốc gian tế cũng là biết ta thân phận kia nam tử trong lòng quay cuồng quá vô số nghi vấn, ánh mắt cũng càng thêm thâm trầm lên. Nguyên lai này nam tử đúng là thanh cánh quốc tam hoàng tử phong giật ảnh, hắn hùng tài đại lược, người lại cơ trí bình tĩnh, thâm đến hắn phụ hoàng yêu thích, lại cũng bởi vậy làm đương kim thái tử đấu kỵ không thôi, nhiều lần tính kế với hắn. Lúc này đây, hắn là phụng phụ hoàng chi mật chỉ ra cung đi tra một kiện án tử, lại không biết đi như thế nào lẩu tiếng gió, hắn thái tử ca ca phong thiên ngự nhân cơ hội phái ra rất nhiều sát thủ tới đuổi giết với hắn. Trọng thường dưới tất có dũng phu. Trên giang hồ lớn nhất sát thủ tổ chức cương thiên sẽ liền tiếp nhận rồi cái này trước quan béo bở, chẳng những phái ra toàn bộ tử sĩ, liền sẽ chủ cũng tự thân xuất mã. Hắn vò công tuy cao, nhưng hảo hổ cũng sợ bầy sói, hai cái canh dở phía trước một hồi đánh nhau chết sống, hắn bên người hai cái hộ vệ vì cứu hắn mà hy sinh vì nhiệm vụ, mà chính hắn chẳng những ăn cương thiên sẽ sẽ chủ lãnh ngạo thiên thành danh một trường, trước ngực thượng còn bị một cái khác thích khách đâm chúng nhất kiếm. Mà kêu lánh nạo thiên cũng không thảo được hảo đi, một cái cánh tay phải bị phong giật ảnh toàn bộ tá xuống dưới. Lại lấy thành danh tuyệt chiêu ly hồn trưởng rốt cuộc sử dụng không được. Phong giật ảnh đua toàn lực mới đột phá bọn họ vây quanh, bằng vào thượng thừa khinh công cùng này nhất bang sát thủ vòng quanh, vừa rồi bị hai cái sát thủ đuổi theo, trong đó một sát thủ còn bắn một đóa ngọn lửa tín hiệu, triệu tập đồng môn. hắn chính đạo muốn tao, không để phòng bầu trời thế nhưng rất xuống cái y lì khinh trần nhẹ nhàng liền tạp tàn một cái, tạp chết một cái. Hắn đang ở trầm tư, y kinh trần lại kêu lên, Đại Phong Diệp, ngươi bị thương lạc, tới, ta cho ngươi băng bó một chút. Đông mà một chút nhảy lại đây, liền nghĩ đến xem kỳ hắn phía sau lưng thương thế. Phong giật ảnh thần sắc vừa động, cười như không cười nhìn nàng một cái, ta chính là một đại nam nhân, ngươi xác định phải cho ta băng bó. Y khinh trần vốn dĩ chính là khám gấp ngoại khoa hộ sĩ. Mỗi ngày băng bó người không biết có bao nhiêu, nơi nào có nảy rất nhiều cố kỵ. Trưng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đại nam nhân làm sao vậy? Ta mấy năm nay băng bó đại nam nhân không có một ngàn cũng có 800, húng chi ngươi thương địa phương bất quá chính là phía sau lưng, lại không phải mông, ngươi hại cái gì xấu hổ? Ngươi, ngươi là làm gì đó? Phong giật ảnh quả thực phải bị trước mắt nữ nhân này đánh bại. Nàng còn có phải hay không nữ nhân a? Tự nhiên làm cho một đại nam nhân mặt liền nói ra nói như vậy tới. Ngoại khoa hộ sĩ? Thế nào? Phục đi. Ý khinh trần vẻ mặt đắc ý ngoại khoa hộ sĩ. Phong giật ảnh lần đầu tiên nghe được như vậy danh tử, trên mặt có một tia kinh ngạc. Ai nha, chính là chuyên môn xử lý người bệnh miệng vết thương. Đây là chúng ta nơi đó một loại chức nghiệp, tính, nói ngươi cũng không hiểu lắm. Vẫn là trước cho ngươi băng bó đi. Bằng không miệng vết thương của người cảm nhiễm vậy phiền toái, rôi tay liền xả phong giật ảnh quần áo. Phong giật ảnh có chút giỡn khóc dở cười. Hắn là đường đường tam vương gia, bình sinh gặp qua mị nữ vô số, nhưng giống hôm nay như vậy khác loại, như vậy cổ quái nữ tử, y di khinh trần vẫn là cái thứ nhất. Hắn hơi hơi trật lóe, tránh thoát y di khinh trần lang trảo, nhàn nhạt nói, ta còn là chính mình đến đây đi. Y di khinh trần mày nhăn lại, rất có chút không kiên nhẫn lên. trong mắt chuyển chuyển, vừa nhấc đầu, đống nhiên kêu lên, Di, Bọn họ lại truy đã trở lại?" Phong giật ảnh hơi kinh hãi, bất giác ngẩng đầu vừa thấy, nơi nào? Nói còn chưa dứt lời, trước mắt bóng người chợt lóe, một đạo hoàng phù băng mà một tiếng gián ở hắn cái trán phía trên. Hắn thân mình nhất thời không thể động. Hắn lắp bắp kinh hãi, truyền mục vừa thấy, lại thấy y khinh trần cười ngâm ngâm mà đứng ở nơi đó, "Đại Phong Diệp, ngươi thái cổ đồng lạc, ta đành phải dùng định thân phù định chủ ngươi." Thế nào? Không thể so các ngươi võ lâm cao thủ điểm huyệt kém đi. Phong giật ảnh lại tức lại cười, lại bất đắc dĩ. Đơn giản cũng không hề nhúc nhích, hắn đảo muốn nhìn nha đầu này rốt cuộc có bao nhiêu lớn mật. Y khinh trần đi lên trước tới, không khỏi phân trần liền giải khai hắn quần áo. Lộ ra hắn lỏa bối. Đột nhiên hít hà một hơi. Thiên, một người nam nhân phía sau lưng cư nhiên cũng có thể mỹ thành cái dạng này. Ở nhẹ nhàng gió núi phất động hạ, Hắn ra thịt tinh ánh như ngọc, thanh hoa xuất trần, mà kia một đạo miệng vết thương màu đỏ tươi lại làm hắn phía sau lưng bằng thêm một sợi yêu dã mị hoặc. Y khinh trần máu mũi nguy hiểm thật không có phun trào ra tới, ngơ ngác mà nhìn hắn miệng vết thương, nhất thời thế nhưng luyến tiếc động thủ. "Uy, tiểu nha đầu, xem đủ rồi không? Ngươi không phải phải vì ta băng bó sao? Đừng đem ngươi nước miếng cũng băng bó đi vào." Phong giật ảnh khẩu khí chung có một tia bẩn cợt hư vị. Y Dì Kinh Trần bỗng nhiên bừng tỉnh, khuôn mặt nhỏ hơi hơi đỏ lên, trong lòng thấp chú, ngươi nhà nhà, xem cái lỏa bối là có thể hoa si thành như vậy, quá mất mặt. Huy các ngươi người trong võ lâm hành tẩu giang hồ trên người không đều là mang theo chữa thương dược sao. Mau lấy ra tới ta cho ngươi bôi lên. Y Dì Kinh Trần bị hắn nói có chút mặt đỏ, dứt khoát đánh đòn phủ đầu, lấy vấn đề tới kết thúc chính mình xấu hổ. Phong giật ảnh cười khổ nói. Ngươi này tiểu nha đầu nhìn như mơ hồ, hiểu đảo cũng không ít. Ta chữa thương dược ở ta ống tay háo hắn nói còn chưa dứt lời, thấy hoa mắt, y kinh trần tay nhỏ đã tự hắn ống tay háo chung lấy ra một đống đồ vật, hai cái bạch ngọc bình, hai cái thanh ngọc bình, còn có mấy viên hạt đậu vàng tổng số tấm ngân phiếu. Y kinh trần một ngắm ngân phiếu thượng con số, hai con mắt cơ hồ muốn toát ra hồng quang tới, Ra, Da hỏa này quả nhiên là cái kẻ có tiền. Này đó ngân phiếu hắn tùy tiện cho ta một trường, cũng đủ ta ăn mặc chi phí đã nhiều năm, ha, cái này phát đạt. Có cơ hội ta nhất định a hắn mấy trương nàng trong lòng mánh đúng như dự tính. Liên phong giật ảnh nói cũng không nghe thấy. uy, nha đầu, ngươi còn không mau động thủ. Lại như đi vào cõi thần tiên. Nga, Nga, tốt. Ta đây liền cho ngươi băng bó, ơn, ngươi nói cái nào là bôi trên miệng vết thương thượng. Ý khinh trần cuối cùng là tỉnh quá thần tới. Ai, ta đều nói hai lần. Kia bạch ngọc bình màu xanh lục thuốc mỡ thoa ngoài ra. Phong giật ảnh phải bị này không ấn lẽ thường ra bài nha đầu chỉnh hỏng mất. Ha ha, hảo, hảo. Ta đây liền cho ngươi bôi lên da hỏa này dù sao cũng là nàng đi vào cái này dị thời không áo cơm cha mẹ, tự nhiên không thể rất được tội hắn. Nàng rốt cuộc làm hơn hai năm ngoại khoa hộ sĩ. Băng bó khởi miệng vết thương tới dị thường nhanh nhẹn. Chỉ chớp mắt công phu, nàng đã đem hắn kia phía sau lưng thượng miệng vết thương lý xong. Nơi này không có băng bó băng vải, nàng liền tự chủ trương, từ hắn bào giác chỗ sẽ xuống vài sợi mảnh vải, nhanh tay nhanh chân mà vì hắn băng bó sẵn sàng. Phong giật ảnh thấy nàng thủ pháp dị thường thuần thục, đảo có vài phần tin tưởng nàng là cái gì ngoại khoa hộ sĩ nói. Y khinh trần thuận tay vì hắn giải định thân phủ, hi hi cười nói, "Thế nào?" Ta này bảo tiêu không tuổi đi, chẳng những có thể giúp ngươi lui địch, còn có thể đưa ngươi tư nhân đại phu, tốt như vậy bảo tiêu ngươi đốt đèn lồng cũng tìm không thấy, tính ngươi gặp may mắn. Phong giật ảnh sắc mặt đông nhiên một túc, không tốt, những cái đó truy binh lại đã trở lại. Ý khinh trần sứng suốt, cười khanh khách nói, hắc, cái này biện pháp ta đã dùng qua, ngươi lại gạt ta liền không linh, ngươi rốt cuộc tưởng làm cái gì phi cơ, phi gà, gà sẽ phi sao. Phong giật ảnh trong đầu hiện lên một tia nghi hoặc. Tuy rằng nha đầu này trong miệng thường thường toát ra rất nhiều hiếm lạ cổ quái từ, nhưng giờ phút này hắn lại vô tâm dò hỏi, trầm giọng nói, ta không lừa ngươi, là bọn họ thật sự tìm trở về. Chắc là kết luận ta bị trọng thương, sẽ không chạy xa, cho nên về phía trước tìm một đoạn không tìm, liền lại phản hồi tới. Ý khinh trần hì hì cười, chẳng hề để ý, sợ cái gì. Cùng lắm thì ta lại dùng vừa rồi ẩn thân biện pháp, Chờ kia mười mấy cái sát thủ lại tìm trở về khi, y khinh trần quả nhiên lại cho cũ trong thi, đem chính mình hai người biến thành hai cây đại thụ. Cứ như vậy, hai người một đường xuống núi, mỗi khi đụng tới điều tra sát thủ, bọn họ liền biến thành đại thụ. Cứ nhiên một đường hưu kinh vô hiểm mà ra này vân mông sơn, đi lên một cái tương đối rộng lớn đường núi. uy đại phong diệp, ngươi có phải hay không khâm phạm của triều đình A? Như thế nào nhiều như vậy đuổi giết người của ngươi? Này một đường đụng phải mười mấy thứ đuổi giết người, ý khinh trần biến đại thụ biến muốn hỏng mất. Ông trời, nàng nhưng không nghĩ quá cả ngày lo lắng để phòng nhật tử, cho nên nàng tình nguyện làm một cái bình phạm mệt muốn chết tiểu hộ sĩ, cũng không muốn làm cả ngày cùng quỷ quái giao tiếp đuổi ma sư, nếu người này thật là khâm phạm của triều đình, kia nàng tình nguyện ở bên này xin cơm, cũng bất hòa hắn giảo ở bên nhau. Làm không hảo bị trở thành đồng phạm, đến lúc đó liền này cái đầu đều giữ không nổi kia đã có thể quá không có lời. Phong giật ảnh cười như không cười nhìn nàng một cái, hỏi lại một câu, ngươi xem ta giống khâm phạm của triều đình sao? Y kinh trần trừng hắn liếc mắt một cái, gia hỏa này luôn là một bộ vui vẻ thoải mái, thiên sập xuống cũng đương chăn cái thân khí, đảo thật không giống như là cả ngày mệt mỏi bút đầu, một có gió thổi có lay liền thần kinh hề hề khâm phạm của triều đình. Nhưng nhìn đến hắn một bộ lão thần khắp nơi biểu tình nàng liền đặc tới khí, Ngươi trên chán lại không biết thượng khâm phạm của triều đình bốn chữ, ta như thế nào biết ngươi có phải hay không? Vậy xem ngươi phán đoán năng lực như thế nào? Phong giật ảnh lạnh lạnh mà ném xuống như vậy một câu, cố tự hướng phía trước đi đến. Ngươi! Ngươi! Ý khinh trần khí cơ hồ không nghĩ đi rồi. Ngươi này như thế nào như vậy túm A? Tốt xấu nàng cũng là hắn ân nhân cứu mạng kiêm bảo tiêu không phải? Thân thế không chịu nói, tên cũng không chịu nói. Thần thần bí bí, một chút thành ý cũng không có. Hừ, cô mãi mãi không hầu hạ. Tụ cục trong bụng đống nhiên truyền đến một trận kháng nghỉ tiếng động, nàng lúc này mới nhớ tới, nàng đã ban ngày không ăn cái gì. Ai, trời đất bao la, ăn cơm lớn nhất, tốt xấu ăn trước hắn một đốn lại nói. Nói như thế nào chính mình cũng vì hắn vội nửa ngày, không ăn hắn một đốn vậy quá mệt. Nàng ngẩng đầu vừa thấy, giao thấy phía trước có một tòa thành trì, vội tam chân hai bước đuổi kịp đi. Huy, đại phong, diệp, lên đường đuổi lớn như vậy nửa ngày, ngươi không đói bụng sao. Chúng ta vẫn là tiên tiến thành tìm cái tiểu lầu ăn một đốn. Ăn no mới phương tiện trốn chạy. Phong giật ảnh nhìn nàng một cái, gật gật đầu, cũng hảo. Ra, có mỹ thực có thể ăn lâu. Cái này thành trì xem bộ dáng thực không nhỏ, không biết có cái gì phong vị ăn vặt. Ha ha, này kẻ ngốc như vậy có tiền, lần này ta nhất định phải nhấm nháp cái một lần cũng không ngủ công xuyên qua này một chuyến. Nghĩ đến đắc ý chỗ, ý khinh trần nước miếng cơ hồ đều phải chảy ra. Chết La Phong, Sú La Phong, quỷ hẹp hỏi La Phong." Ý khinh trần ăn mặc một thân áo vải thô, thuần thẳng tóc dài cũng vẫn cái mềm xốp bối tóc, ăn mặc tựa như cái thư sinh nghèo trong nhà thư đồng, nàng ngồi ở một trương thô chiếc ghế tử thượng, trong miệng gặp một cái hắc mặt bánh trái, trong lòng đem phong giật ảnh tổ tông 18 đại tham hỏi một lần, cơ hồ là khóc không ra nước mắt. Cái này đại thành quả nhiên phồn hoa, tiểu lầu tiệm cơm cũng là chỗ nào cũng có, bán trang sức, bán xiêm y đi càng là cơ hội chiếm một cái phồn hoa đường cái. Nhưng này phong giật ảnh lại mang theo nàng vào một nhà bán quần áo cửa nhỏ mặt, chọn hai bộ áo vải thô, hai người phân biệt thay, nói cái gì như vậy không dẫn nhân chú mục sau đó mang theo nàng quanh coi lòng vòng, vào như vậy một nhà lông gà tiểu điếm. Kia chủ tiệm đều là vẻ mặt thái sắc kia còn có thể trông cậy vào hắn có thể làm ra cái gì hảo cơm ra tới. Y Kinh Trần gặm một ngụm hắc mặt bánh trái, lại dùng chiếc đuôi trọn trọn nhìn không ra là cái gì nhan sắc mì sợi, mày đẹp như cái chiếc khẩn, đại phong, diệp, ngươi đến nỗi như vậy kèo kiệt sao. Vì cái gì một hai phải trụ như vậy phá cửa hàng. Ăn như vậy cơm heo. Không cần nói cho ta ngươi không có tiền, ta nhưng nhìn đến trên người của ngươi mang theo cũng đủ nhiều ngân phiếu. Phong Dật ảnh lại cũng không ngẩng đầu lên, nhàn nhạt nói, tư vị tốt xấu, tất cả tại một lòng, đã đói bụng khi, bánh vẽ cũng có thể đỡ đói, chỉ cần ngươi trong lòng nghĩ ăn chính là sơn chân hải vị, mì sợi tư vị cũng liền cùng tổ yến không sai biệt lắm. Ta cũng sẽ không như vậy lừa mình dối người. Y khinh Trần một giận dỗi, đem kia một chén đen tuyển mì sợi toàn bộ ngã vào phòng rắc thùng đồ ăn cạn. Hừ, ta như vậy lao tâm lao lực mà làm ngươi bảo tiêu. Ngươi có phải hay không nên phó ta tiền lương? Tâm thủy. Có ý tứ gì? Chính là tiền bạc lạc. Ngươi cho ta nhiều ít bạc. Ý khinh trần chống nạnh hỏi. Phong giật ảnh hơi hơi mỉm cười. Tùy tay lấy ra một chương ngân phiếu. Này đó như thế nào? Ý khinh trần mắt một phiêu, Thấy được mặt trên con số. Một vạn lượng. Ha! Này keo kiệt ra hỏa chịu đại lấy máu. Nàng hai mắt lập tức chỉnh ngôi sao chạm. duỗi tay liền đi bắt. Phong giật ảnh thân ảnh nhóng lên, ở y khinh trần tay nhỏ không tới phía trước, đã một lần nữa đem kia tấm ngân phiếu trang nhập trong tay áo. Nhan nhạc nói, này đó phải đợi ngươi đem ta đưa đến hai đầu bờ ruộng mới có thể cho ngươi. Hiện tại sao, vẫn là đặt ở ta nơi này tương đối thỏa đáng. Hừ, ta mới không thượng ngươi đường, đến lúc đó ngươi quỵt nợ làm sao bây giờ. Còn có, ta như thế nào biết ngươi này ngân phiếu là thật là giả. Nói không chừng chính là vì sung người giàu có mông nhân y gì khinh trần cơ hồ có chút tức muốn hộp máu lên. Người có thể không tin, nếu thật sự không nghĩ kiếm này phân tiện, cứ việc đi đó là. Ta quyết không ngăn trở. Phong giật ảnh dứt khoát tại đây phá trong phòng duy nhất hố đất thượng nhắm mắt đánh lên ngồi tới. Người. Người y khinh trần tức giận đến cơ hồ muốn nhảy dựng lên, đang muốn liêu hạ vài câu tàn nhẫn lời nói chạy lấy người. Phong giật ảnh thân mình đống nhiên khẽ run lên. Hoa mà một tiếng phun ra một búng máu tới. y Kinh Trần lắp bắp kinh hãi, đến miệng tàn nhẫn lời nói lại nuốt trở vào, hơi nhịu như mày, ngươi có nội thương. Là mới vừa rồi những cái đó ra hỏa thương ngươi. Bỗng nhiên chảo một cái đã bắt được phong giật ảnh mạch môn, lần này phong giật ảnh thật không có tránh thoát. Easy Kinh Trần đã từng bị Y Easya ra láo ra tử buộc học mấy tháng chung Diệp xem mạch, nhưng thật ra đại thể có thể lấy ra vóc dáng ngọ đinh mau tới. Chỉ cảm thấy hắn mạch tượng huyền mà phù, lúc nhanh lúc chậm, như có như không, nội thương lại là rất nặng. Không khỏi nói, ngươi này thương chỉ đả tọa chỉ sợ là không thành, còn cần ăn chút chữa thương dược mới có thể. Phong giật ảnh mở to mắt, hơi hơi thở dài một tiếng, này ta như thế nào không biết. Nhưng này trong thành sở hữu hiệu thuốc bên trong chỉ sợ đã trải rộng bọn họ người, liền chờ chúng ta đi bắt dược chịu chết vậy ngươi biết phương thuốc sao. Ta đi cho ngươi chảo. Bọn họ trước nay chưa thấy qua ta, căn bản là không biết cạnh ngươi có ta như vậy cá nhân, ta đi hẳn là không có việc gì. Ý khinh trần sung phong nhận việc địa đạo. Phong giật ảnh nhìn nàng một cái, thầm thở dài một hơi, nha đầu này tuy rằng lai lịch không rõ, hành vi lời nói cũng xảo trá thai quái, nhưng tâm địa đạo cũng không xấu hắn hơi hơi trầm tư một chút. Hảo đi, ta cho ngươi cái phương thuốc, ngươi có thể đi. Nhưng vì không bại lộ hành tung, ngươi không cần ở một nhà thuốc. Tốt nhất chạy cái 4 năm ra trở lên. Y Khinh Trần ngẩn ra, mới hiểu được hắn ý tứ, không khỏi cười khanh khách lên, ngươi thật cẩn thận. Liên này cũng nghĩ đến, hiện tại ngươi nhưng thật ra thật giống kia đang lẩn trốn khâm phạm của triều đình. Cấp chủ quán mượn một cái bút cùn, một trương giấy bản. Phong giật ảnh huy bút như bay, trong nháy mắt liền viết một trương phương thuốc. Y Khinh Trần đại khái nhìn vừa thấy, thấy hắn bút tẩu long xà, tự thể mạnh mẽ hữu lực không khỏi ám phun ra một chút lưỡi, thầm nghĩ, hảo một tay sinh đẹp tự, không nghĩ tới gia hỏa này vẫn là cái thư pháp gia, đảo cũng coi như văn võ toàn tài. hắc hắc, này muốn đem hắn lộng tới hiện đại đi, chuẩn có thể mê đảo một tầng lớn. lúc này đây ra tới, nàng làm một thân áo vải thô, lại là thư đồng trang điểm, đảo không khiến cho vài người chú ý nàng cũng liền đông cô tây mong đem trong thành cảnh sắc tận tình nhìn cái no. nàng chuyển qua mấy cái phố. Rốt cuộc bị nàng tìm được mấy nhà tiệm thuốc, nàng dựa theo phong giật ảnh phân phó, tại đây một nhà chảo mấy vị, ở kia một nhà lại chảo mấy vị, bốn năm ra chuyển xuống dưới, nàng dược đã không sai biệt lắm chuẩn bị đầy đủ hết, chỉ kém trong đó hai vị dược. Nàng mãn cho rằng lại chuyển thượng một hai nhà là có thể đem dược toàn bộ xứng tề, không ngờ liên tiếp xoay năm sáu gia, cơ hồ đem này nặc đại một cái thành phiên cái đế hướng lên trời, thế nhưng đều nói không này hai vị dược. Nơ nơ giờ. Này đảo kỳ quái, này hai vị dược lại không phải cái gì khan hiếm dược liệu, nhiều như vậy tiệm thuốc như thế nào sẽ toàn bán hết. nàng trong lòng nghi hoặc muốn mệnh, liền do hỏi tiệm thuốc tiểu nhị, kia tiểu nhị nói cho nàng, này hai vị dược vốn dĩ buổi sáng còn có, nhưng ở mau giữa chưa thời điểm, bổn thành thành chủ dương tịch hàn dương đại nhân sai người đem sở hữu hiệu thuốc này hai vị dược toàn thu đi rồi, nửa lượng cũng không dư lại. ý khinh trần trong lòng vừa động, đại phong diệp nhưng thật ra đoán đúng rồi. Xem ra này thành chủ cũng cùng đuổi giết đại phong diệp người có điều cấu kết. Xem ra chỉ có đến này thành chủ trong nhà đi một chuyến. Nàng hỏi thăm con đường, chuyển qua mấy cái đường cái, giao thấy phía trước có thật lớn một mảnh nhà cửa, màu son đại môn phía trước tả hữu cột cờ cao ngất, hai đầu uy vũ giữ tận ngọc thạch sư tử ngồi xếp bằng bên cạnh cửa, đại môn ở giữa viết dương phủ hai cái chữ vàng. Trước cửa lập bốn cái gia đình, sinh uy vũ hùng tráng, quần áo ngăn nắp Thần khí mười phần. Ý khinh trần biết như thế tới cửa thảo mớn, đó là tuyệt đối không thành. Vì nay chi kế, cũng chỉ có đi vào trộm. Nàng vây quanh này dương phủ dạo qua một vòng, thấy nơi này tường vây thế nhưng dị thường cao lớn, ước chừng có ba trượng rất cao, hơn nữa liền lỗ thủng cửa sau cũng tìm không thấy. Cái này, nàng không khỏi khởi sướng sâu tới. Nàng tuy rằng sẽ vép đùa bắt quỷ, nhưng khinh thân bản lĩnh lại thật sự bình thường thực. Này tường vây như thế chi cao, đánh chết nàng cũng bỏ không đi lên. Nàng mắt nhìn kia tường cao ngơ ngẩn phát sầu, một trận gió xoay thổi tới, thổi tới tờ giấy phiến, vây quanh nàng đánh cái chuyển, dừng ở trên mặt đất. Nàng trong lòng đột nhiên vừa động, có. Xoay người chạy về một nhà tiệm thuốc, mua tới nhất điểm chu sa. Ở một cái yên lặng trô vẽ năm cái tiểu nhân, dùng kéo cắt xuống tới phóng tới trong tay háo. Vây quanh dương phủ lại dạo qua một vòng tìm một cái xứng chỗ, móc ra kia 5 cái người giấy, dùng ngón tay chỉ vào khoa tay muối chân vài cái, quát khẽ một tiếng, hỗn độn ngũ hành, 5 quỷ khôn vác, khởi. năm cái người giấy trên người phiêu nổi lên năm đạo khói nhẹ, dần dần ngưng tụ thành năm cái tiểu nhân. Này tiểu nhân mới xuất hiện khi hơi mỏng một mảnh, trang giấy tương tự, trong nháy mắt lại giống cái khí cầu tràn đầy lên. Mặt mày giống như, cùng thường nhân vô dị. Chỉ là bọn hắn thân cao không đủ một thước. Tứ chi ngắn nhỏ, trên người đều an mặc hiếm, chia làm hồng, hoảng, lục, hắc, bạch ngũ loại nhan sắc. Một đôi đôi mắt lại đều là xanh ngợn. Này năm cái tiểu quỷ vừa hiện hình, cùng nhau hướng y khinh trần làm thi lễ, chủ nhân, có gì phân phó? Y khinh trần kỳ thật vẫn là lần đầu tiên sử dụng này năm quỷ khuôn vác chi thuật, không nghĩ tới xuyên qua đến nơi đây, còn có thể nhất cử thành công, trong lòng không khỏi đại hỷ, mặt mày hớn hở nói, các ngươi năm cái. Đi tìm được này tòa trong phủ dự kho, trộm huyết kiệt, kim liên hoa hai vị trung dược các ba lượng ra tới năm cái tiểu quỷ cũng không nhiều lắm lời nói, lĩnh mệnh phi vào tường cao. Một mạch hướng đi. Ý khinh trần vốn dĩ cho rằng phái ra tiểu quỷ, kia trộm đạo kia hai vị dược còn không phải dễ như trở bàn tay. Không ngờ nàng bên ngoài ước chừng đợi nửa canh giờ, lấy hiện đại thời gian đó chính là hơn một giờ đi qua. Như cũ không thấy kia năm cái tiểu quỷ tiến đến phục mệnh. Cái này nàng không khỏi nôn nóng lên, trong lúc vô ý ngẩn đầu vừa thấy, tựa thấy có một đạo nhàn nhạt hồng khí tự này dương phủ bên trong toát ra. Nàng không khỏi ngẩn ra, hoán linh khí. Nàng không tin mà chớp chớp mắt, lại về phía sau lui hai bước, lăng không vẽ một đạo phù, khai thiên nhãn, nhìn kỹ, lần này xem rõ ràng, chỉ thấy một đạo hồng khí sông thẳng hướng thiên, trên bầu trời còn ẩn ẩn có hài đồng khóc thút thít tiếng động, kia nói hồng khí lên tới trên đường. Đồng nhiên tự phía dưới lại xông lên mấy đạo hắc khí, này vài đạo hắc khí tốc độ so với kia hồng khí muốn mau nhiều, nhất thời đem kia nói hồng áp khí chế xuống dưới, chậm dãi hạ xuống, cuối cùng biến mất tại đây. Dương Phủ bên trong. Gì, này Dương Tịch Hàn còn không phải là bình thường châu con sao? Hắn trong phủ như thế nào sẽ có lớn như vậy tà khí? Hay là hắn trong phủ có cái gì yêu vật ở quay pha sao? Này một chốc kia giàn, Ý khinh trần trong lòng dâng lên vô số nghi vấn. Nàng đang muốn lại cẩn thận quan sát, chợt thấy trên tường toát ra vài sợi khói nhẹ, dây lát hóa thành hình người. Đúng là nàng phái ra đi 5 cái tiểu quỷ. Này 5 cái tiểu quỷ bộ dáng thế nhưng rất là chật vật, tiếm sẽ thành một cái một cái. Trên mặt cũng dường như có chút mặt mũi bầm dập bộ dáng. Trên đầu loạn giống tổ chim. Một tổ hong dường như tự tường chui ra tới. Ý khinh trần chấn động các ngươi năm cái như thế nào biến thành này phó quỷ bộ dáng? trong đó một cái yếm đỏ tiểu quỷ tiến nhanh tới một bước, chắp tay nói, báo cáo chủ nhân, tòa nhà này, tòa nhà này tựa hồ có một cái chuyên môn hút quỷ hồn địa phương. chúng ta năm cái vừa mới trộm đạo dược liệu ra tới, liền suýt nữa bị cái kia đổ vật cấp hít vào đi. như không phải chúng ta phi quỷ phi người, không có hồn thể, lại đồng lòng hợp lực mà ôm thành đoàn dãy dua, lần này chỉ sợ bỏ chạy không ra. Trong miệng nói, nó kia nho nhỏ bàn tay chúng đã trống giống hiện ra hai vị dược liệu, đúng là huyết kiệt cùng kim liên hoa. Hút quỷ hồn địa phương. Bọn họ như thế nào sẽ có loại đồ vật này? Bọn họ lại hút quỷ hồn làm cái gì? Y khinh trần rối tay tiếp nhận kia hai vị dược liệu, tiểu tâm mà phóng hảo. Dược liệu tuy đã tới tay, nàng trong lòng nghi vấn lại là càng lăn càng lớn. Chủ nhân, chúng ta đã cảm giác, nơi này toán khí thực trọng. Lại còn có ẩn tàng rồi một cái rất cường đại đồ vật chỉ sợ chủ nhân ngươi cũng không phải đối thủ. Chúng ta vẫn là nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, đừng nhúng tay nơi này sự tình. kia hiếm đỏ tiểu quỷ tận tình khuyên bảo mà khuyên, mặt khác bốn quỷ cũng sôi nổi gật đầu, trên mặt vẫn mang theo hồi hộp chi sắc. Ý khinh trần thở dài, thôi, khách điếm còn có một cái bùn xỉn ra hỏa chờ ta đi cứu mạng, nơi này sự tình liền trước phóng một phóng bãi. Dù sao này Dương Tịch Hàn cùng những cái đó sát thủ câu kết làm bậy, cũng không phải cái gì người tốt. Ta cũng mệt mỏi quản hắn nhàn sự. Lại nhìn nhìn kia năm tiểu quỷ, cười nói, các ngươi năm cái vất vả, này liền trở về nghỉ ngơi đi. Ông tay háo phất một cái, niệm một cái thu tự quyết, kia năm tiểu quỷ dần dần giấu đi. Như cũ hóa thành năm tờ giấy phiến. Rơi xuống y gì khinh trần trong tay. Y gì khinh trần cấp hừng hực mà chạy về kia ra tiểu khách điếm. Phanh mà một tiếng đẩy ra cửa phòng, cười nói, đại phong, diệp, ngươi muốn thảo dược ta mua toàn. Di, người đâu? Phòng trong bầy biện vừa xem hiểu ngay, cô đơn không thấy phòng giật ảnh hành tung. Nay bùn xìn ra hỏa sẽ không bị đuổi giết người của hắn cấp trộm tới đi. Không đúng, nơi này cũng không có đánh nhau dấu vết. Chẳng lẽ vì quyệt nợ trốn đi? Nàng đầy bụng hồ y, vừa lúc chủ quán trải qua ngoài cửa, nàng vội ngăn lại hắn dò hỏi. Kia chủ quán cười hì hì, kia tiểu tử đang ở hậu viện đâu hắn một câu còn chưa có nói xong, ý khinh trần liền vội cấp mà xông ra ngoài. Chiều hậu viện chạy đi. Hậu viện cũng không lớn, có một phiến phá cửa hờ khép. Ý khinh trần phanh mà một tiếng đẩy ra môn, một chân liền vượt đi vào. Nàng còn chưa có thấy rõ trong viện có gì bố trí, liền nghe được dầm một tiếng tiếng nước chảy, một thanh âm quát, đi ra ngoài. Nàng lắp bắp kinh hãi, ngừng đầu vừa thấy. Thấy sân ở giữa chôn một ngụm thô sứ đại lưu, lưu nội nhiệt khí bốc hơi, phong giật ảnh toàn bộ thân mình ngâm mình ở lưu nội nước cấm trung, chỉ lộ một viên đầu ở bên ngoài. Một đôi minh nguyệt đôi mắt trừng mắt nàng. Hoa, xoáy ca ở lỏa tắm gia Y khinh trần vốn dĩ tưởng rời khỏi, đống nhiên xem hắn vạn năm bất biến một trương bài bổ kệ trên mặt lúc này lại có một tia xấu hổ, không khỏi cảm thấy thú vị, cười hì hì đến gần. Đại phong, Diệp. Như thế nào hiện tại có hưng thú tắm rửa a? Ngươi không phải bị trọng thương. Vạn nhất một cái té xỉu chết đuối ở bên trong làm sao bây giờ? Này thủy nhiệt không nhiệt à? Đừng năng tiếp theo tầng ra tới liền không hảo. Vươn một bàn tay tới, sắc có chuyện lạ mà ở trong nước rảo một chút. Phong giật ảnh cắn răng trừng mắt nàng, trong lòng buồn bực tới rồi cực điểm. Giống nhau nữ tử thấy nam nhân tắm rửa đã sớm thét trói thai co xa lắm không chạy rất xa. Này nữ tử rốt cuộc là cái gì quái vật? Cư nhiên còn hứng thú bừng bừng mà đứng ở một bên xem xét, nàng rốt cuộc có phải hay không nữ nhân à? Y kinh trần nhìn đến hắn kia nghiến răng nghiến lợi biểu tình, cười càng thêm ngọt, hảo một cái Mỹ Nam xuất dục đồ a, không chụp được tới quá đáng tiếc. Tới, tới, ta cho ngươi chụp một chương chiếu ha nói, tự trong túi móc ra một cái tiểu xảo là lướt di động, màn ảnh đối với phong giật ảnh, xoát xoát xoát hợp với chụp vài chương tướng. Phong giật ảnh nhăn chặt mày, có chút buồn bực mà nhìn cái kia màu sắc rực rỡ cái hộp nhỏ, cả giận nói, ngươi rốt cuộc đang làm cái gì. Y kinh trần lúc này cười giống cái trộm gà hồ ly, cầm trong tay di động lung lay nhóng lên, ta tự cấp ngươi chụp ảnh nha, ha ha, chờ ta lại xuyên trở về thời điểm, đem ngươi ảnh chụp bán cho tiểu báo phong viên, chuẩn có thể vất thượng một bút. Hừ, ngươi nếu là về sau dám quyệt lợi nói. Ta liền đem thứ này cho ngươi dán đến phố lớn ngõ nhỏ đi, làm ngươi cũng làm một hồi ba cấp minh tinh. Thấy nàng cao hứng phấn chấn mà ở nơi đó tự quyết định, phong giật ảnh hơn phân nửa không có nghe hiểu, nhưng là hắn xem nàng biểu tình, liền biết chuẩn không chuyện tốt. Cắn răng nói, đem ngươi trong tay cái kia đồ vật cho ta. Ý khinh trần cười hì hì, thế nào? Ngươi tưởng chính mình cũng thưởng thức một chút. Ha ha, hảo à, ta liền đại phát từ bi làm ngươi kiến thức một chút. Vì phòng ngừa ngươi quyền nợ, vì phòng ngừa ta túi tiền mò nì sẽ không thay đổi thiếu, quán triệt nhạn quá rút mau tà ác, đáng yêu lại mê người Mỹ Nam xuất dục đổ, đại gia lò. Không xem sẽ hối hận, nhìn ngươi càng hối hận, ha ha. vượng, như thế nào cùng hỏa tiễn đội lời kịch không sai biệt lắm. Ai, ta tiệm chủ à, ta béo đinh à, ta nhớ tới chính mình đang xem phim hòa hình, ý khinh trần kêu kêu một cái mất mát. Nàng đem điện thoại giống hiến vật quý dường như tiến đến phong giật ảnh trước mắt, cười ngâm ngâm nói, thế nào? Chụp xoáy không xoáy. Phong giật ảnh bay nhanh nhìn lướt qua, một khuôn mặt tức khắc so sánh hắc đến nổi. Hắn bỗng nhiên lạnh lùng cười, đột nhiên ra tay, chảo một cái đã bắt được y kinh trần thủ đoạn, mánh một dùng sức, y kinh trần đột nhiên không kịp phòng ngựa, một tiếng thét trói thai, ngã vào đại lưu nội. Chỉ nghe phong giật ảnh tà mị thanh âm ở nàng bên thai vang lên, tiểu nha đầu. Ngươi lại chụp liền chụp cái bên ương tắm đi, ta không để bụng. nay đại lưu tuy rằng không nhỏ, nhưng hai người ở bên trong vẫn là quá tế. Y kinh trần cơ hồ liền dừng ở hắn chân bóng trong lòng ngực. Nàng ngẩn ra dưới, phong giật ảnh hai điều cánh tay đã vây quanh được nàng. Ở nàng bên thai cười nói, ngoan, đem ngươi trong tay kia đổ vật giao cho ta. Y kinh trần tự rơi vào lưu nước sau, vẫn luôn rơ lên cao đôi tay, e sợ cho đem này duy nhất công nghệ cao đổ vật rớt ở trong nước. Phong giật ảnh ở nàng bên thai nói chuyện, nàng chỉ cảm thấy cả người lông tơ tựa hồ đều phải đứng lên khiêu vũ, nàng thân mình vặn vẹo vài cái, cấp dục nhảy ra lưu đi. Chợt nghe sau lưng phong giật ảnh thanh âm có chút trầm thấp, nha đầu, đường cử động, lại động sẽ phát sinh sự tình gì ta cũng không dám bảo đảm. ý, ý khinh trần sừng sốt, lúc này mới phát giác phía sau phong giật ảnh thân mình cũng có chút lửa nóng, nàng chân đụng phải một cái ngạnh ngạnh không nên đụng tới đồ vật, một khuôn mặt tức khắc ửng hồng lên. Nàng tuy rằng sinh ra ở một cái tính quan niệm tương đối mở ra niên đại, nhưng ý đi mọi nhà quy cực nghiêm, cho nên nàng hành vi tuy rằng quái đản lớn mật, trong xương cốt đối phương diện này lại là tương đối bảo thủ. Nàng sinh đến tuy rằng không thể nói khuynh quốc khuynh thành, nhưng sinh ra được một trương hoa hoa mặt, tiểu tiếu thảo hỉ, ở đại học cư nhiên cũng lăn lộn cái hoa hậu giảng đường Mỹ dự. Bạn trai tự nhiên cũng nói chuyện không ít, nhưng đều không đối nàng ăn uống, còn không có kéo đến tay nhỏ liền bệ ẩy bệ ỉ. Cho nên nàng trường tới rồi 21 tuổi, cư nhiên vẫn là sử nữ một quả. Không thể không nói là một đoá kỳ ba. Không nghĩ tới vừa mới xuyên qua lại đây ngày đầu tiên, khiến cho một cái cổ nhân ăn đủ đậu hủ, nàng vừa xấu hổ lại vừa tức giận. Hận không thể quay đầu lại đem phía sau này sắc lang phách vượng. Rốt cuộc không rảnh lo trong tay di động hay không kỵ thủy, bang mà một tiếng ném tới trong tay của hắn, têu lên, cho ngươi. Ta cho ngươi, ngươi buông tay là. Sơn phong giật ảnh tiếp nhận cơ đương lúc, nàng tránh thoát hắn ôm ấp, phi thân nhảy ra lưu ngoại. Không để phòng trên người nàng áo choàng quá dài, lúc này đứt đấm mà khóa lại nàng trên người. Nàng nhảy lại thật là hốt hoảng, bị trên người áo choàng một vướng, nhất thời ngã cái té ngã, phát mà một tiếng chui vào một cái đống đất. Bắn trên mặt đất bùi đất bay lên rất cao. Chờ nàng lại bò dậy khi, đã dơ giống như một cái bùn hầu tương tự. Phong giật ảnh cười ha ha. Y nghiêng trần lại hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi, rộng chân mắng, "Ngươi, ngươi cái đại sát lang, đại lưu manh, ta không bao giờ muốn lý ngươi." Bất chấp tất cả, trên mặt đất nắm lên một cái hòn đất liền Triều Phong giật ảnh ném qua đi. Phong giật ảnh thân mình ở trong nước lại không nhúc nhích, chỉ vươn hai ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, kia hòn đất ở giữa không trung tựa hồ đã chịu cái gì lực cản, rốt cuộc đi tới không được. Phát mà một tiếng ngã xuống trên mặt đất. Trên mặt hắn có một tia ý cười, nói, được rồi, ta độc đã đều bị bức ra tới, nha đầu, ngươi ra không ra đi. Ngươi không ra đi, ta đã có thể ra tới. Ý khinh trần cũng không dám ngốc tại nơi này xem hắn trần chuồng, nghe được hắn nói, chạy so chung mũi tên con thỏ còn nhanh, trong nháy mắt liền ra viện môn. Phong giật ảnh thấy nàng kia chật vật bộ dáng, không khỏi nở nụ cười, âm thầm lắc lắc đầu, nguyên lai nha đầu này là cái ngân thương ngọn đến đầu mặt ngoài nhìn qua đanh đá điều ngoa, tựa hồ là chay mặn không kỵ, nhưng rốt cuộc vẫn là biết thẹn thùng lúc này, hắn đã vận dụng thượng thừa nội công, bước ra trên người độc, hóa tại đây nước trong bên trong. Chỉ là nội tạng bên trong, thượng tàn lưu một bộ phận nhỏ dư độc, hắn làm y Khinh Trần sở mua thảo dược, cũng đúng là vì hóa giải này dư độc. Hắn dùng lời nói dọa đi rồi y Khinh Trần, bỗng nhiên phi thân dựng lên, ở không trung một cái biến chuyển, đã đem treo ở ngọn cây quần áo mặc sẵn sàng. Hướng một cái phá trên nóc nhà nhìn lướt qua, nhà nhạc nói, còn không có xem đủ sao. Màu ra đây bãi. Ha ha ha ha, phong giật ảnh không mệt là phong giật ảnh, bị thương còn như vậy hài thính mắt tinh, tại hạ bội phục thực đầu. Theo tiếng, một cái tay cầm quạt xếp thanh niên công tử ở nóc nhà hiện ra thân tới. Người này dáng người nhỏ dài, ăn mặc một kiện đoàn hoa nguyệt bạch áo choàng, một đôi đôi mắt ngập nước, diện mạo giống như một cái tiểu tiểu nữ tử. Mang theo một loại quái dị âm nhu chi mỹ. Phong giật ảnh hơi hơi mỉm cười, ta nói là ai, nguyên lai like là trên giang hồ đỉnh đỉnh đại danh nghe hương sát thủ ngọc sinh hương ngọc công tử, ngọc công tử lần này tiên đến, sẽ không cũng chỉ vì nhìn lén ta tắm rửa đi. Ngọc sinh nốt hương tình nhữ lại, cười ngâm ngâm nói, đương nhiên không phải. Một câu còn chưa có rơi xuống đất, hắn cây quạt hơi hơi lay động, mấy trục đạo cực thật nhỏ bích mang kia chớp chiều phong giật ảnh bắn tới. Hắn này đó bích mang chung thế nhưng ẩn ẩn tản ra một loại nhàn nhạt hương khí, tựa lan tựa sạng, nháy mắt tràn ngập toàn bộ sân. Hương khí tuy mê người, nhưng lại là trí mạng độc dược. Cái này trong viện vốn dĩ có mấy chỉ gà ở kiếm ăn, lại đều ở mùi hương tràn ra trong phút chốc ngã xuống đất chết đi, ngay cả trên mặt đất xanh biếc cỏ hoang cũng nháy mắt khô vàng lá cây. Gió thổi qua, hóa thành cho bụi. Phong giật ảnh lại tựa mạn không thèm để ý, đôi tay liên hoàn đánh ra. Ống tay háo theo gió vũ động, những cái đó xanh biếc quang mang tựa đã chịu tuyệt đại lực cản, ở không chung ngừng dừng lại, đống nhiên quay đầu hướng về Ngọc Sinh Hương bắn tới. Này tốc độ gần đây khi lại vẫn muốn mau rất nhiều. Ngọc Sinh Hương trên mặt hơi hiện kinh ngạc chi sắc, ống tay háo vung lên, những cái đó bích mang liền như nhũ hiến đầu lâm, sôi nổi chui vào hắn ống tay háo bên trong. Ngọc Sinh nước hoa mắt nhíu lại, tam vương ra hảo tuấn thân thủ. Chỉ sợ trong trốn giang hồ cũng ít có người có thể cập đầu. Hào thuyết! Hào thuyết! Ngọc công tử quá khen, ta công phu còn có thể miễn cưỡng đối phó một ít gian lịnh ác nhân. Ngọc sinh hương tuấn tiếu khuôn mặt hơi đổi, lạnh lung thốt, kia tại hạ liền liền nhiều lãnh giáo vương gia mấy chiêu lạp hắn thân hình khẽ nhúc nhích vô số ám khí lại bay múa mà ra, phi châu chấu dường như chiều phong giật ảnh vọt tới. Tụ tiễn, phi đao, phi hoàng thạch, ngân trơm cùng với một ít hình thù kỳ quái đều không thượng tên tới đồ vật, thế nhưng là cái gì cần có đều có, tùn đùn không dứt, sinh giống hắn cả người đều là ám khí tạo thành. Phong giật ảnh hơi cho mày, đôi tay cắt nửa cái viên hình cung, quanh thân tựa bao phủ một vòng khí tượng. Vô số ám khí bắn ở mặt trên, lại sôi nổi rơi xuống đi xuống. Hai người cắt xử thần thông, đấu ở một chỗ. Ý khinh trần đời này không như vậy chật vật quá. Toàn thân trên dưới lại là thổ lại là bùn, như là từ hố đất mới vừa bảo ra tới. Nàng thấp chú chạy như bay ra cửa, ý muốn tìm một chỗ hảo hảo tẩy tẩy, đổi thân quần áo. Cũng may trên người nàng thượng có mấy lượng mua thuốc dư lại bạc. Vừa mới chuyển qua một cái chỗ ngặt, liền thấy phía trước cách đó không xa có một nhà nho nhỏ bố ý ghề cửa hàng. Nàng như đạt được trí bảo, không chút nghĩ ngợi, đẩy cửa liền xông đi vào. Chủ tiệm là một cái hơn 20 tuổi thanh niên nam tử. Lúc này chính vẻ mặt khuôn mặt u sầu mà ngồi ở sau quầy, nhìn đến Y Ly Khinh Trần tiến vào, trên mặt hơi hơi hiện lên một tia kinh ngạc, Miên Cương chào hỏi nói, vị này tiểu ca tưởng mua cái gì? Y Ly Khinh Trần bay nhanh mà nhìn lướt qua trên kệ để hàng quần áo, cái này tiểu điểm ở vào này trong thành một cái hẻo lánh thành rất chỗ, tới nơi này mua quần áo phần lớn là một ít nghèo khổ bà tánh cho nên này trong tiệm sở bán phần lớn là áo vải thô, chỉ ở tối cao chỗ dắt hai ba kiện trù sam, nhưng thủ công thô giáp cũng không phải thượng đẳng quần áo. Y khinh trần thầm thở dài một hơi, trước chắp và mua hai kiện, thô giáp tuy rằng thô giáp chút, tổng vẫn là tân, sạch sẽ một lóng tay trên kệ để hàng phương một kiện lụa yề, liền kêu kiện đi, lại đến vài món nội yề quần, tổng cộng nhiều ít bạc. Kia chủ tiệm thấy nàng cùng thổ con khỉ dường như đào không nghĩ tới nàng sẽ mua hắn này trong tiệm cao cấp nhất quần áo, trên mặt rốt cuộc có vẻ tươi cười, thừa huệ, ba lượng nhị tiền. Y Kinh Trần lấy ra một thỏi bạc vụn, ước lượng một ước lượng, chứng năm lượng, được rồi, này một thỏi toàn cho ngươi, không cần tối lại. kia chủ tiệm tiếp nhận bạc, hình động nhan sắc, đánh giá Y Kinh Trần hai mắt, ân cần nói, tiểu ca muốn hay không rửa sạch một chút lại đổi tân quần áo. Ta có thể miễn phí vì tiểu ca dự bị chu toàn. Y Khinh Trần nhìn hắn một cái, thấy hắn tướng mạo hàm hậu thành thật, không giống kẻ gian, hơn nữa nàng lại có một thân công phu, đảo cũng không sợ này chủ tiệm sẽ phá dối. Gật gật đầu, vậy phiền tói trưởng quầy cho ta dự bị một gian tinh thất, một thùng nước trong đi. Kia chủ tiệm trong lòng cảm kích nàng cho thiên đoa, tự nhiên là vội không ngừng đáp ứng, đem Y Khinh Trần lánh tới rồi một gian tương đối sạch sẽ phòng trong, ôm vào một con đại một thao tắm, lại cho nàng phóng hào nước ấm mới vừa rồi giấu hảo cửa phòng, lui đi ra ngoài. Y kinh trần khắp nơi xem xét một chút, xác định không có người, lúc này mới vui vẻ mà nhảy vào thau tắm bên trong. Đem chính mình thân mình hoàn toàn ngâm ở trong nước, thủy ôn không lạnh không nhiệt, Y kinh trần ngâm mình ở này nhàn nhà xương mù bên trong, chỉ cảm thấy thập phần thoải mái cùng thích dí làm nàng nhịn không được đóng đôi mắt, thả lỏng thể sắc và tinh thần, hưởng thụ lên. Nàng ở bệnh viện giống cái tiểu ngông mật dường như bận rộn một ngày, Trở về trên xe lại cùng oan linh kích đấu một hồi, sau đó chính là xuyên qua cùng đi cùng cái kia đại phong diệp chạy trốn, vẫn luôn không có thả lỏng quá. Giờ phút này ngâm mình ở này nước ấm, nàng thoải mái cơ hồ đã ngủ. Mơ mơ màng màng trung, nàng tựa nghe được một trận áp lực ô ô nuốt nuốt tiếng khóc. Nàng đột nhiên bừng tỉnh, nghiêng thai nghe xong vừa nghe, kia khóc thút thít thanh âm làm như một nữ tử, nghe nàng khóc thê thảm, tựa hồ là cực kỳ thương tâm. Còn có một cái nam tử thanh âm ở bên thấp thấp an ủi, thỉnh thoảng thở dài. Y khinh trần vừa nghe đến cái kia nam tử thanh âm nào nào, thanh âm kia đúng là mới vừa rồi cái kia chủ tiệm. Nàng long hiếu kỳ khởi, rốt cuộc vô tâm lại tiếp theo phao tám. Đem thân mình sát tịnh, mặc vào bộ đồ mới theo tiếng tìm đi. Kia tiếng khóc là ở ly nàng tắm rửa chỗ không xa một gian trong phòng chuyển ra tới. Y khinh trần đi đến trước cửa, vươn tay đi liền tưởng gõ cửa, đông tưởng tượng. Nói không chừng bọn họ chỉ là vì một ít lông gà vỏ tỏi việc nhỏ khóc náo, nhà của người khác sự ta cũng đừng can thiệp nàng xoay người đang muốn đi, chợt nghe phòng trong nữ tử làm như rốt cuộc kìm nén không được, hoa mà một tiếng khóc giống lên, tiêu lên, ta mặc kệ, ta chỉ cần ta liêm nhi. Ta liêm nhi như vậy tiểu, cũng không biết ở địa phương nào chịu khổ chỉ nghe kia chủ tiệm thở dài, nương tử, ngươi cho rằng ta liền không thương tâm sao. Nhưng hắn đã bị mất hơn nửa tháng. Hiện tại một chút âm tín cũng không có, ta cũng không có cách nào. Ngươi đừng khóc hỏng rồi thân mình, chúng ta lại chậm rãi tìm kiếm đó là. Ý khinh trần sửng suốt, này chủ tiệm vợ chồng ném hài tử. Chẳng lẽ tại đây cổ đại cũng có này đó đáng dẫn tới cực điểm bọn buôn người. Nàng kia ba mà một tiếng khóc ra tới, kêu lên, tìm kiếm. Này mênh mang thiên địa, ta lại đến nơi nào tìm kiếm. Này trong thành nửa tháng nội đã có mấy chục cái hài tử bị mất. Liền không gặp một cái có thể tìm. Chúng ta liêm nhi, chúng ta liêm nhi chỉ sợ cũng là tìm không trở lại cái gì. Nửa tháng nội cái này trong thành thế nhưng bị mất mấy chục cái hải tử. Như thế nào sẽ? Chính là bọn buôn người cũng không dám như vậy hung hăng ngang ngược nha. Y khinh trần lòng đầy cam phẫn, trong lòng nhiệt huyết dâng lên, rốt cuộc nhịn không được, một trường trụ bay cửa phòng, một bước vượt đi vào, các người hải tử ném. Như thế nào vước? Các ngươi như thế nào không báo nguy? Nga, là báo quan. Nay trong thành bị mất nhiều như vậy hải tử, ta không tin quan phủ sẽ không biết. Nàng nói chuyện lại cấp lại mau, tựa như súng máy tương tự, kia đối trung thực vợ chồng cơ hồ bị nàng liên tiếp vấn đề vănh không hồi thần được. Cái kia nữ tử sắc mặt tái nhợt, khóc đôi mắt lại hồng lại sưng, nhìn đến y khinh trần đĩnh đặc mà xuống tới, cầm lòng không đầu co rún lại một chút, trốn vào trượng phu trong lòng ngực kia chủ tiệm cuối cùng tương đối chân định, hắn thở dài, nguyên lai tiểu ca đều nghe thấy được, ai, ta đây cũng liền không dối gạt ngươi. Ta kia liêm nhi năm nay 2 tuổi, kia một ngày vốn dĩ cùng nội tử ở ngoài cửa chơi đùa, nội tử vào nhà cầm một chút đồ vật, lại đi ra ngoài khi, ta kia liêm nhi đã không thấy tâm hơi. Nội tử đôi mắt cơ hồ khóc hạn, chúng ta tự nhiên cũng từng đi báo quan, nhưng quan lão ra một câu đã biết liền đem chúng ta tống cổ ra tới. Căn bản mặc kệ chúng ta này đó tiểu dân cốt nhục chia lìa chi đau. Này nửa tháng nổi đã bị mất mấy chục cái hài tử. Nhưng quan phủ lại một chút hành động cũng không có. Chúng ta cũng thật sự không có cách nào. Nờ nờ giờ, điểm này đảo cùng ta bên kia nào đó cảnh sát giống nhau y y khinh trần ở trong lòng thấp chú một câu. Không khỏi thở dài, nàng đối này chủ tiệm cực có hảo cảm. Thấy hắn vợ chồng như thế thương tâm, không khỏi nổi lên lòng chắc ẩn nghĩ nghĩ nói. Các ngươi đem hải tử đã từng xuyên đi phục lấy một kiện ra tới, tốt nhất là không tẩy quá. Kia chủ tiệm sửng sốt, tiểu ca muốn cái này gì dùng. Ý khinh trần hơi hơi mỉm cười, có lẽ ta có thể giúp các ngươi tìm một chút, nói không chừng có thể tìm được ngươi liêm nhi. Cái gì? Ngươi có thể giúp chúng ta tìm được liêm nhi. Kia chủ tiệm cơ hồ không tin chính mình lỗ thai, liền thanh âm đều đánh lên dung tới. Nàng kia càng là đầy mặt khiếp sợ mừng như điên chi sắc. Lại bất chấp xấu hổ, tiến lên một bước, một phen giữ chặt y khinh trần tay, tiểu huynh đệ, ngươi, ngươi như có thể giúp chúng ta tìm được hài nhi, chúng ta tình nguyện, tình nguyện cả đời vì ngươi làm châu làm ngựa y khinh trần cười khổ một tiếng, các ngươi cũng đừng cao hưng qua sớm, ta phương diện này pháp lực hữu hạn, cũng chỉ có thể tận nhân sự nghe thiên mệnh đi. Kia chủ tiệm run rẩy xuống tay, xoay người ở một cái y dương phiên cái biến rốt cuộc trảo ra một kiện nhi tử ở nhà khi xuyên tiểu lão chưởng. Nhìn vật nhớ người, nhớ tới nhi tử kia đáng yêu bướng bỉnh bộ dáng, hắn trong lòng một trận phát khổ, thật sâu thở dài, đem kia kiện tiểu lão chưởng đưa tới y Khinh Trần trong tay. Y Khinh Trần lại làm cho bọn họ chuẩn bị mấy trương giấy vàng, một quản bút lông. Y Khinh Trần bút lông tự thật sự là không dám khen tặng, cũng may nàng hiện tại chỉ vẽ đùa không biết chữ. Khi một đôi vợ chồng thấy nàng siêu siêu vẻo vẻo vẽ một trường quỷ vẽ đùa dường như đồ vật, nhất thời lộng không rõ nàng trong hồ lô rốt cuộc muốn làm cái gì. Nha, này phá bút lông có thể so bút máy khó xử nhiều. Sớm biết rằng muốn xuyên qua, ta liền không thép bút lại đây. Nàng ở trong lòng âm thầm đoán giận, ra một thân hãn, rốt cuộc họa hảo một trường tương đối giống dạng phụ chú. Nàng trường thở ra một hơi, đôi tay tung bay, trong nháy mắt liền điệp một con hạc giấy ra tới. Lại dùng bút chấm thượng nhất điểm chu sa, điểm thượng hạc giấy đôi mắt. Miệng nàng lầm bẩm, đống nhiên quát một tiếng, khởi. Kia hạc giấy thế nhưng giống sống siêu siêu vẻo vẻo mà bay lên, một đôi cánh hơi hơi vũ, ngừng ở y khinh trần trước mặt, tựa đang chờ đợi cái gì. Y khinh trần đem kia kiện tiểu đồng siêm y rìa sách lên, đặt ở hạc giấy đầu hạ ngửi ngửi một chút. Kia hạc giấy một tiếng thấp minh, ở trong phòng cấp tốc dị thường mà dạo qua một vòng liền chấn cánh hướng ra phía ngoài bay đi. Kia đôi chủ quán vợ chồng sớm đã xem trận mắt há hốc mồm, ngây ngô mà đứng ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích. Đông mà một tiếng nhảy ra ngoài cửa, gắt gao đi theo kia hạc giấy. Kia hạc giấy phi cũng không mau, còn thường thường ở chỗ nào đó đỉnh thượng dừng lại, chuyển thượng vài vòng. Kia đôi chủ tiệm vợ chồng cuối cùng là tỉnh qua thần tới, nhắm mắt theo đuôi mà đi theo, e sợ cho rơi xuống một bước. Kia hạc giấy đi đi dừng dừng vốn là hướng phương Tây vẫn luôn đi tới. Đi tới đi tới, kia hạt giấy bỗng nhiên tới cái đại quay đầu, tựa hồ phát hiện cái gì, thế nhưng hoành liền triệu một cái sân bay đi. Tốc độ kia kêu, kêu một cái mau sinh giống cổ lầm bật phát hiện tân đại lục. Y kinh trần theo hạt giấy phương hướng ngẩn đầu vừa thấy, đông nhiên đào hút một ngụm khí lạnh hảo nùng oan linh khí. Kia sân phía trên, có một đoàn nồng đậm xương đỏ, lan qua lộn lại đem toàn bộ sân bao phủ lên. Nàng lại nhìn kỹ xem kia sân, đống nhiên chấn động. Này sân, này sân chẳng phải chính là nàng cùng Đại Phong Diệp thuê trụ kia một nhà khách điếm. Không xong, Đại Phong Diệp sẽ không còn ở bên trong đi. Không biết vì cái gì, nàng tuy rằng thường thường bị hắn khí muốn bắt cùng, hận không thể cầm đao băm hắn, nhưng ý thức được hắn có nguy hiểm khi lại cầm lòng không đậu vì hắn lo lắng lên. Cơ hồ là không chút nghĩ ngợi, nàng dơ tay lên, đuổi ma kiếm đón gió mà trường. Phát ra ong ong tiếng động, thân kiếm trong nháy mắt gian thế nhưng run rẩy lợi hại, tựa khẩn trương lại tựa hưng phấn. Ý khinh trần lớn lớn bé bé, cũng chả quá vài lần gây chuyện quỷ hồn, nhưng có thể làm đuổi ma kiếm như thế hưng phấn, lại chỉ có trước mắt này một cái. Nha, không phải là cái siêu cấp đại bù đi. Nàng mặc niệm chú ngữ, ở cái chán một mạng, khai thiên mục nhìn kỹ, trong lòng đột nhiên trầm xuống. Hay là, đây là trong truyền thuyết tiểu quỷ hàng. Ở kia quần cuộn xương đỏ bên trong, có một cái toàn thân huyết hồng trẻ con, này trẻ con xem bộ dáng cũng liền hơn 2 tuổi bộ dáng, béo tốt mập mạp trên mặt biểu tình lại dị thường quỷ dị cùng khung bố, khẩu mắt trong mũi đều có một cái huyết tuyến chảy xuống. Y Dì Kinh Trần đã sớm nghe Y Dìa ra láo ra tử nói đến quá này, tiểu quỷ hàng này, tiểu quỷ hàng là một loại cực đoan tàn nhẫn tà thuật, là dùng hai một tuổi tả hữu hài tử toàn thân tinh huyết sở luyện, bởi vì phương pháp cực kỳ tàn nhẫn đắc độc Tiểu hai tử tử trạng khổ không nói nổi, tự nhiên tích tụ một khang oán khí, luyện thuật người liền dùng một loại chú ngữ đem oán khí ngưng kết, lại hôn lấy hải tử tinh huyết, liền liền luyện chế thành tiểu quỷ hàng. Giờ phút này, ở xương đỏ chung kia trẻ con đầy mặt oán độc giữ tợn chi sắc, một đôi trong ánh mắt hồng quang lập lòe, hai chỉ tay nhỏ thượng móng tay thật dài, tiêm như lưới dao sắc bén. Nó thân hình nhanh như tia chớp, trên dưới tung bay, tựa ở cùng người nào đó giết chính khẩn kia chỉ hạc giấy liền đi thẳng hướng về kia hài tử bay qua đi. ý dì khinh trần trong lòng đột nhiên trầm xuống, chẳng lẽ cái này tiểu quỷ hàng chính là liêm nhi. Kia đối vợ chồng mắt thường phàng thai, tự nhiên nhìn không tới kia quay cuồng xương đỏ, thấy hạc giấy đi thẳng vọt vào một cái sân bên trong. Bọn họ cũng vội theo qua đi. Phanh mà một thanh âm vang lên, kia đối chủ tiệm vợ chồng chính đánh vào một đạo trong suốt kết giới thượng, nhất thời bắn ngược trở về, đang đang đặng lùi lại vài bước. Bùng một tiếng ngồi dưới đất, chỉ đâm mặt mũi bầm dập. kia chủ tiệm thê tử cái chán càng là đâm suất huyết tới. Nàng lại tựa hồn nhiên chưa rác, tiêu lên, ta liêm nhi có phải hay không liền ở bên trong. Liêm nhi, ta liêm nhi, ta muốn gặp ta liêm nhi. Nàng đứng dậy, không màng tất cả lại phải hướng sấm. Y khinh trần một phen giữ chặt nàng, ngươi đừng uổng phí sức lực. Nơi này có lệ quỷ thiết kết giới. Lệ quỷ. Kia chủ tiệm kinh mặt mui trắng bệnh, ban ngày ban mặt, như thế nào sẽ có lệ quỷ? Ta hải tử có phải hay không liền ở bên trong? Không được, ta muốn vào đi cứu hắn. Hắn không màng trên người đau sót nhảy dựng lên cũng muốn hương sấm. Ý khinh trần một viên đầu nhất thời liền lớn lên, lạnh lung nói, các ngươi nếu không muốn chết nói, liền ngoan ngoan ở bên ngoài chờ Nếu các ngươi hải tử ở bên trong, ta sẽ cứu hắn. Nhưng nếu các ngươi không nghe lời... Ta đây hiện tại liền buông tay mặc kệ. Chủ tiệm vợ chồng là kiến thức đến y kinh trần bản lĩnh. Vô hình chung đã đối nàng thập phần tín nhiệm Nghe nàng như thế vừa nói, trong lòng tuy rằng bởi vì vướng bận hài tử mà hỏa thiêu hỏa liệu, nhưng lại không dám lại lộn sột. Y kinh trần thấy bọn họ cuối cùng an tĩnh lại, ám thở ra một hơi. Đối với kia chủ tiệm nương tử nói, đại tỷ mượn trên người của ngươi xuyên xiêm y đi dùng một chút kia chủ tiệm nương tử không biết nàng đảo cái quỷ gì, nhưng không dám không nghe, cũng may hiện tại đã là cuối mùa thu, trên người nàng xuyên vải kiện xem y lì liền cởi xuống một kiện đưa cho y lì khinh trần, y lì khinh trần cũng không hề nói nhiều, nàng vất tay lăng không vẽ cái phủ, một bước mại qua đi, nàng này một bước vốn là nghĩ vậy sân cửa chính, không ngờ một bước bắn ra, trận mắt vừa thấy, cư nhiên là tới rồi sân mặt sau, thử về phía trước vừa đi, Một chân như cũ chạm vào ở kết giới phía trên, bắn trở về. Nha, nay tiểu quỷ chẳng lẽ sẽ thời không vặn bèo chi thuật. Nàng không cam lòng, lại thử đi rồi vài lần, quả nhiên là một hồi tại đây tiểu viện tử mặt Đông, một hồi lại ở tiểu viện tử phía Tây, lại đều bị kết giới bao phủ, nàng căn bản vào không được. Cái này ý khinh trần càng nóng nảy lên, nay tiểu quỷ như vậy lợi hại, đại phong diệp sẽ không đã treo đi. Vượng, hắn tiền công còn không có cho ta Ta quyết không thể làm kia một vạn lượng bạc cứ như vậy bay. Nàng tự hồ nghe tới rồi một vạn lượng ngân phiếu trường cánh bay đi thanh âm. Có tiền tài liền có động lực. Nàng tàn nhẫn hạ quyết tâm, cắn cắn răng một cái, đồng nhiên rảo phà ngón giữa, liền máu tươi hư không họa ra một cái kỳ dị phụ tới. Phu trung hình như là một đám đại bát quái dây dưa ở bên nhau, hơi hơi phát ra thiển hưởng quang. Nàng tiện tay một lòng tay, kia trương phủ xoay tròn hướng về kia viện môn bay qua đi. Thoáng chốc, kia sương đỏ như hải triều kích động lên, kia trong suốt kết giới cũng giống nước gợn giống nhau vằn mèo. thường nhân nhìn không thấy đại cơn lốc từ trên trời giáng xuống, y ý khinh trần quần áo phần phật bay múa. Ý khinh trần cắn răng, từng bước một về phía trước đi đến. Đôi tay cấp tốc huy động, kia đối chủ tiệm phu thê nhìn nàng, mãn cái bụng buồn bực, ở bọn họ xem ra, ý khinh trần trung quanh cái gì cũng không có, nhưng xem nàng biểu tình, lại là đi dị thường cố hết sức. Sinh giống phía trước có thiên quân vạn mã ở ngăn cản dường như. Phong, càng lúc càng lớn, thổi trúng y khinh trần tóc dài loạn vũ, quần áo cũng tựa muốn nước thể mà đi. Nàng lại cắn răng khổ căng, thông thả trước gì, chậm rãi đi tới kia tòa sân trước cửa. Rốt cuộc, nàng cảm giác được kia kết giới trung tâm điểm, mà kia cổ phản lực đại khắc tầm thường, tựa hồ nàng buông lòng kính, liền sẽ bị bắn ngược đến chân trời đi. Nàng dùng hết toàn lực lại hư không lại vẽ một cái phủ. Bang mà một tiếng đánh đi ra ngoài. Phanh mà một tiếng vang lớn, đầy trời sương đỏ điên cuồng vặn béo lên, Kia nói vô hình kết giới bị nàng đánh một cái thật lớn lỗ thủng, y kinh trần một bước liền vượt đi vào. Trong viện, có ba đạo thân ảnh chém giết chính khẩn. Y kinh trần liếc mắt một cái liền nhận ra phong giật ảnh, hắn cầm trong tay một thanh hàn quang lưu ly li bảo kiếm, như giận trong biển một khối tiểu thạch dường như, đứng ở nơi đó, nhìn như nguy cấp, lại dị thường kiên định. Mỗi nhất kiếm chém ra, tựa như trống giống xuất hiện một đạo sáng như tuyết điện quang, bước cho kia vây công hắn kia một người lui về phía sau không ngừng. Ngay cả cái kia đỏ như máu tiểu quỷ tựa hồ cũng có chút kiêng kỵ trong tay hắn bảo kiếm, trong miệng phát ra trẻ con dường như khóc tiếng tê thân hình mơ hồ quỷ dị, mau kinh người. Nhìn đến y khinh trần tuy rằng trật vật nhưng lại lông tóc vô thương mà xuống tới. Giữa sân kích đấu ba người đều lắp bắp kinh hải. Ngọc xinh hương một tiếng quay kê Nha đầu này là vào bằng cách nào? Phong giật ảnh lại quát khẽ một tiếng, nha đầu thúi, cút đi. Người tới trộn lẫn cái gì? Cái kia huyết hồng trẻ con phát ra một tiếng người khóc nỉ non tiếng động, kia chốc nào tới? Mười ngón cúc trương, phát ra yêu diễm lang quang. hiển nhiên nó móng tay phía trên có dấu kịch đầu. Phong giật ảnh trong miệng tuy rằng quát lớn nàng, nhưng trong lòng lại quan tâm thực. Cái kia quái dị trẻ con hắn ứng phó lên đều dị thường cố hết sức? Chúng chỉ vô công lơ lỏng bình thường y Y Khinh Trần. Vừa thấy nó bỗng nhiên chiều nàng công qua đi, không khỏi khẩn trương, đang muốn cường lực phá tan Ngọc Sinh Hương ngăn trở đi cùng Y Khinh Trần hội hợp. Chợt nghe kia trẻ con phát ra một tiếng làm cho người ta sợ hãi thét chói tai, hai chỉ tay nhỏ thượng kia sắc nhọn móng tay rũa co rũi xúc, khuôn mặt nhỏ thượng thần tình bay nhanh biến ảo, lại không có chảo hạ đi. Mà Y Khinh Trần một bàn tay giơ lên cao một kiện thanh lam quần áo. Một bàn tay cầm chặt đuổi ma kiếm, kia tiểu quỷ thấy kia quần áo chợt dừng lại, khuôn mặt nhỏ thượng hiện ra một mảnh nụ mộ chi tình, trong miệng phát ra một trận khóc nỉ non tiếng động, tay nhỏ đại trương, tựa muốn cho này quần áo chủ nhân ôm một cái. Y kinh trần trong lòng đột nhiên chầm xuống, nay tiểu quỷ quả nhiên là chủ tiệm vợ chồng Liêm Nhi. Nguyên lai, like, hắn đã bị luyện thành tiểu quỷ hàng. Phong giật ảnh cũng bị một màn này kinh trận mắt há hốc mồm, nay tiểu quỷ cùng hắn ác đấu nửa ngày. Trên người đau thương bất nhập, làm hắn đau đầu đến cực điểm. Không nghĩ tới ý khinh trần gần nhất, dùng một kiện phá siêm y thì liền ngăn cản ở này tiểu quỷ tiến công, hơn nữa xem tiểu quỷ biểu tình, dường như muốn nhận ý khinh trần đương đương dường như. Ngọc sinh hương lại là chấn động, nay tiểu quỷ hàng là hắn ở hơn 10 ngày trước đối với một người năn nỉ ôi được đến, người nọ chỉ dạy cho hắn không chế này tiểu quỷ phương pháp chú ngữ, lại không có nói ra này tiểu quỷ lai lịch. chẳng lẽ nha đầu này thật là này tiểu quỷ mẫu thân. Y Khinh Trần lúc này tuy rằng là nam trang, nhưng ngọc sinh hương cơ hồ liền ở nữ nhân đôi hỗn đại. Một đôi đôi mắt đầu các thực, liếc mắt một cái liền nhìn ra Y Khinh Trần nữ nhi thân phận. Hắn đem Y Khinh Trần trên dưới không được đánh giá. Y Khinh Trần bị hắn kia đôi mắt đào hoa nhìn chằm chằm trong lòng có chút phát mao, cả giận nói: PD chết tiệt, ngươi nhìn cái gì? Hừ, này tiểu quỷ hàng có phải hay không ngươi luận chế? hừ, ngươi hảo độc các tâm địa. Ngọc sinh hương bật thốt lên nói, ngươi là này tiểu quỷ đầu mẫu thân. Đánh giắm. Ngươi dùng nào con mắt nhìn ra ta là này tiểu hài tử nương. Y kinh trần đỏ mặt lên, trong lòng thầm mắng. nha, ta liền cái giống dạng bạn trai đều không có. Nơi nào chạy ra lớn như vậy một cái hài tử. Ta nhìn qua có như vậy lao sao. Này pê đê chết tiệt ánh mắt thật sự không dám khen tặng như vậy đẹp đôi mắt lớn lên ở heo trên người phong giật ảnh sớm lược tới rồi y khinh trần bên người thấp thấp nói nha đầu túi, ngươi không phải đi rồi sao như thế nào lại chạy về tới y khinh trần trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái ta tiền công ngươi còn không coi cho ta ngươi đã chết ta tìm ai muốn chứng đi phong giật ảnh dở khóc dở cười trong lòng lại là ấm áp y khinh trần lại không ở xem hắn tay trái nhẹ nhàng vũ động kia kiện quần áo Đối với kia huyết hồng tiểu quỷ ôn nhu dụ hung nói, "Tới, Liêm Nhi, đến bên này." Không cần lại làm ác nàng tay phải lại trộm nhéo một cái phủ, một cái siêu độ phủ. Kia tiểu quỷ trên mặt biểu tình kịch liệt biến ảo, đống nhiên hung lệ, đống nhiên mê mang, lại tưởng nhào lên tới căn xé, lại muốn cho này quần áo chủ nhân ôm một cái. Ngọc Sinh Hương đống nhiên một tiếng cười lạnh, đôi tay làm một cái kỳ quái thủ thế, lớn tiếng niệm khởi chú ngữ tới. Hắn niệm đến vừa nhanh vừa vội, So súng máy còn muốn nhanh vài phần. Theo chú ngữ niệm khởi, kia tiểu quỷ thân mình mánh liệt chấn động một chút, làm như bị thứ gì mãnh lực sỏ xuyên qua, huyền hóa ra biểu tình dị thường giữ tợn đáng sợ, nho nhỏ thân mình run giống mưa gió chung lá rụng, hai con mắt nháy mắt hồng giống chân trời hoàng hôn, một tiếng cực kỳ người quái khóc, dương nhanh múa vốt liền hướng tới Y Khinh Trần bắt xuống dưới. Y Khinh Trần vẫn là lần đầu tiên cùng như vậy tiểu quỷ động phải, có không ứng phó nàng trong lòng thật sự là không đế Thấy kia tiểu quỷ lăng không trộm tới, nàng vẫn luôn giấu ở phía sau tay phải đột nhiên chém ra, trong lòng bàn tay ánh sáng tím lập lòe, đón kia tiểu quỷ bàn tay đánh. Mắt thấy hai bên bàn tay liền phải đối thượng, y khinh trần đột giác thân mình một nhẹ, thế nhưng đột nhiên bay lên giữa không chung. Nàng chấn động, lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện chính mình là bị phong giật ảnh ôm ở trong lòng ngực Nha đầu chết tiệt kia, ngươi không muốn sống nữa. Dám cùng này tiểu quỷ đối trưởng. Nay tiểu quỷ khắp cả người đều là kịch độc, dính lên một chút liền sẽ muốn ngươi mạo nhỏ. Phong giật ảnh thân hình như điện, một bên tránh né kia tiểu quỷ truy kích, một bên trách cứ trong lòng ngực ý gì khinh trần. Ý gì khinh trần lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên bị một cái nam sinh ôm vào trong ngực, hơn nữa vẫn là cái này xoáy đến thiên địa bất dung nam sinh. Phong giật ảnh tuy rằng thường thường khí nàng dậm chân, nhưng nàng lại đối hắn xoáy không miễn dịch, bị hắn này một ôm. Nàng khuôn mặt nhỏ nhất thời khả nghi mà đỏ lên. Một lòng càng là phát phát luận nhảy Trong lòng thầm mắng chính mình quá không tiền đồ, hiện tại cũng không phải là phạm hoa si đối với xoáy ca chảy nước miếng thời điểm. Nàng dương dương trong tay một đạo tím phủ, cái nào tưởng cùng nó đối trưởng. Ta muốn đem thứ này dán đến nó trên người đi. Phong giật ảnh quét nàng trong tay đồ vật liếc mắt một cái, vậy ngươi không nói sớm. Y khinh trần một bĩu môi, thiết, ngươi cũng không sớm hỏi nha. Thứ này như vậy chân trưởng, ta sợ là đuổi không kịp nó phong giật ảnh không có nói nữa, thân hình lại đột nhiên lại nhanh hơn không ít, mắt thấy kia tiểu quỷ lại một trào chụp đến, phong giật ảnh thân mình đột nhiên trật lué, tránh đi nó mũi nhọn, ở nó bên người một lượt mà qua. Cũng liền tại đây trong phút chốc, y khinh trần nắm chắc trụ này chợt lóe lướt qua cơ hội, hét lớn một tiếng, trong tay lam mang lóe trật lué, đối với kia tiểu quỷ ném. Bang mà một tiếng, kia nói Lam phủ rán ở kia tiểu quỷ hồng toàn bộ quang trên lưng. Kia tiểu quỷ một tiếng thét chói tai, phát ra một trận người anh để tiếng động, thân mình bỗng nhiên bị lam quang vây quanh. Kia Lam phủ phảng phất thấy phong liền trường, vươn vô số lam quang râu, đem kia tiểu quỷ gắt gao mà cô ở ở giữa. Bùm một tiếng ngã xuống trên mặt đất. Y khinh trần nhất chiêu đắc thủ, trong lòng đại hỉ, đang muốn niệm động chú ngữ đem hắn siêu độ tinh lọc. Chợt nghe một tiếng thê thảm thở phào buông ta ra hải tử. Một cái áo vải thô phụ nhân điên rồi dường như tự viện ngoại xung vào, một phen bế lên trên mặt đất tiểu quỷ. Nàng thấy nhi tử nguyên bản tuyết trắng phấn nộn ra thịt một mảnh huyết hồng, trên mặt non nớt ngũ quan đã toàn bộ đi rồi hình, lại mơ hồ có thể nhìn đến thời trước tướng bạo. Không khỏi nhi một tiếng thịt một tiếng khóc lớn ra tới. Kia tiểu quỷ vốn dĩ đầy mặt thị huyết giữ tận chi sắc, lúc này bị hắn mẫu thân không màng tất cả một ôm, tựa hồ ngây người ngẩn ngơ. Đống nhiên hé miệng, hoa hoa khóc lớn, đem đầu dùng sức hướng mâu thân trong lòng ngược toàn đi. Này mẫu tử gặp nhau một màn hết sức cảm động, kia chủ tiệm đứng ở bên cạnh cũng là nhiệt lệ giàn ruộng. Y khinh trần ngây người ngẩn ngơ, đống nhiên kêu to lên, mau bông nó, nó trên người có kịch độc. Nàng một câu còn chưa có kêu xong, kia phụ nhân đống nhiên thân mình run dậy một chút, chậm rãi hề vải đi xuống. Trong lòng ngược tiểu quỷ rốt cuộc ôm không được, bang mà một tiếng rơi trên mặt đất. Khi chủ tiệm sắc mặt đại biến, cầm lòng không đậu liền đi vận thê tử thân mình, hắn tay còn chưa có đụng tới thê tử quần áo, một cổ kinh phong đông nhiên hướng hắn thổi tới. Nay kinh phong lực lượng đại khác tầm thường, đẩy hắn đăng đăng đặng liên tiếp lùi ba bốn bước, mới vừa rồi đứng vững. Hắn ngây người ngẩn ngơ, ngẩn đầu vừa thấy, chỉ thấy phong giật ảnh tay háo phiêu phiêu đứng ở hắn trước mặt, nhàn nhạt nói, hiện tại ngươi thê tử sát chết thượng cũng có độc, ngươi không thể đụng vào. Kia chủ tiệm túi đầu vừa thấy, thấy thê tử nằm trên mặt đất, quanh thân sở bại lộ bên ngoài làn da tất cả đều là một mảnh thanh hắc, khẩu, mắt, trong mũi các chảy ra một đạo máu đen, đã là khí tuyệt, bộ dáng dị thường khủng bố. Kia chủ tiệm một tiếng hai kêu, thân mình lập tức run rẩy lên. hắn vốn di chính là cái trung thực bình thường ba cánh, tại đây trong chốc lát liền thất hai vị thân nhất thân nhân, hán tinh thần nhất thời hóng mất, ôm đầu kêu to lên kia tiểu quỷ cũng tựa ngây người ngẩn ngơ, trong miệng đông nhiên phát ra trói thai thét trói thai, nho nhỏ thân mình ở làm quang liều mạng dây rủa lên. Y dì khinh trần mắt thấy một màn này nhân gian thảm kịch ở chính mình trước mặt máu chảy đầm địa trình diễn, trong lòng lửa giận cọ cọ mạo cái nửa ngày cao, quay đầu lại đi liền muốn tìm ngọc vô hương cái kia đầu sỏ gây tội. Phong giật ảnh thở dài, ngươi không cần tìm hắn, ở ngươi đem phủ rán tại đây tiểu quỷ trên lưng khi, hắn liền chạy Ý khinh trần trừng hắn liếc mắt một cái, tên kia như vậy đáng giận, ngươi như thế nào không ngăn cản ra hắn. Nha đầu, hắn chạy thời điểm, ta chính ôm ngươi đâu. Như thế nào cản hắn. Phong giật ảnh bất đắc dĩ mà phiên một chút đôi mắt. Nha, này tô son chất phấn da hỏa so hồ ly còn chân trượt, chờ hắn lại đụng vào tay của ta, ta nhất định phải hắn đẹp. Ý khinh trần khí hoán hận. Hắc hắc, chỉ bằng ngươi kia công phu mèo quào, nếu thật gặp phải hắn. Còn không biết là ai cho ai đẹp lý. Phong giật ảnh không khách khí mà bắt nàng một chậu nước lạnh. Ngươi nha, không bắt người nước lạnh sẽ chết ta. Ý khinh trần mãn cái bụng hờn rối. Không khỏi oán hận trừng mắt nhìn phong giật ảnh liếc mắt một cái. Ý khinh trần nhìn nhìn kia tiểu quỷ. Bởi vì vừa mới đã chết mâu thân. Này tiểu quỷ trên người lệ khí càng thêm trọng. Nó ở Lam Quang Trung liều mạng giấy rua. Trong miệng tiếng rít liên tục. Ý khinh trần cho mày. Hiện tại nó đầy bụng oán độc chi khí, bình thường phương pháp sợ là không hảo siêu độ. Người này thanh cánh quốc có hỏa thượng đạo si không có. Phong giật ảnh gật gật đầu, đương kim thánh thượng thờ phụng Phật giáo, buồn quốc có rất nhiều đắc đạo cao tăng. Ý khinh trần trên mặt cuối cùng lộ ra tươi cười, vậy là tốt rồi, ta trước đêm này tiểu quỷ thu hồi tới, sau đó đem nó đưa đến chùa miếu siêu độ đi. Mười ngón quất ru ơi, niệm động chú ngữ, kia lam quang theo nàng ngầm tụng thanh càng đổi càng nhỏ cuối cùng biến giống như một quả lá cây, y Lệ khinh trần đang muốn đem nó tự trên mặt đất nhặt lên tới, chật thấy kia chủ tiệm nương tử trên người toát ra một sợi nhàn nhạt khói trắng, thực mau ngưng tụ thành một người hình. Đúng là nàng sinh thời tướng bạo. Nàng ánh mắt hình như có một kia mờ mịt túi đầu nhìn nhìn kia gắt gao trói buộc ở làm quang trung hài tử, đồng nhiên anh anh khóc thút thít lên, hư vô thân mình ôm chặt lấy hắn hài tử, như thế nào cũng không chịu buông tay, đôi mắt nhìn y Lệ khinh trần. Toát ra một tiêu kinh sợ cùng khẩn cầu. Ý dì khinh trần nhìn đến nàng biểu tình, liền biết nàng có ý tứ gì. Khe khẽ thở dài, đã là như vậy, ngươi liền cùng ngươi hải tử ở bên nhau đi. Ta tìm cái cao tăng đem các ngươi cùng nhau siêu độ. Phong giật ảnh đứng ở một bên, lại không có nhìn đến kia chủ tiệm nương tử hồn phách, hơi hơi cho mày, nha đầu, ngươi ở cùng ai nói chuyện. Ý dì khinh trần nhìn hắn một cái, đông nhiên xấu xác lời tự trong lòng ngực móc ra một cái bình nhỏ, mở ra cái nắp ở phong giật ảnh trước mắt lung lay nhón lên, phong giật ảnh chỉ cảm thấy đôi mắt thượng đông nhiên mông một tầng hơi nước, hắn vội xoa nhẹ một xoa, lại dương mắt nhìn lên, liền thấy được chủ tiệm nương tử kia một sợi nhàn nhạt hồn phách. Hắn ban đầu vẫn luôn không tin quỷ thần nói đến, cho rằng đây là quái lực loạn thần đồ vật, mặc dù là này tiểu quỷ hàng hắn bắt đầu cũng cũng không có cho rằng nó là tà thuật thao túng hạ hoan linh con tưởng rằng là nào đó kỳ lạ sinh vật. Hiện giờ rõ ràng chính xác nhìn đến kia một sợi nhật nhạt bóng dáng, hắn rốt cuộc tin Y khinh Kinh Trần nói, đối nàng này đuổi ma sư thân phận cũng đại đại thưởng thức lên. Y khinh Kinh Trần niệm động chú ngữ, đem này đối đáng thương mẫu tử trang nhập một cái bình xứ bên trong. Nàng quay đầu nhìn nhìn kia đã điên khùng chủ tiệm, trong lòng có chút sầu thảm. quy hôn nàng có lẽ có thể trị. Nhưng đối này người sống điên khủng chi chứng lại là một chút biện pháp cũng không có. Trong miệng oán hận nói, nờ nờ giờ, ta nhất định phải bắt được thủ phạm, vì gia nhân này báo thủ. Này trong thành còn có thật nhiều hài tử mất tích, chỉ sợ cũng đều là bị làm thành tiểu quỷ hàng, chỉ không biết bọn họ hang ổ ở nơi nào. Phong giật ảnh trầm ngâm một chút, này Ngọc Sinh Hương thao túng này tiểu quỷ cũng không như vậy thuần thục, xem ra hắn cũng không phải sẽ loại này ta thuận người. Hắn sau lưng hẳn là còn có phía sau màn độc thủ. Mà ta này một đường đi tới, cũng không có nghe nói địa phương khác có hài đồng mất tích sự kiện, kia bọn họ xào huyệt hẳn là tại đây tòa thành phụ cận cũng hoặc là liền ở trong thành. Ý khinh trần trong lòng đột nhiên vừa động, đống nhiên kêu lên, ta nghĩ tới một chỗ. Nơi nào? Phong giật ảnh kinh ngạc hỏi. Bùn thành thành chủ dương tịch hàn trong phủ. Nha, nhất định là nơi đó. Hôm nay buổi sáng ta đi nhà hắn trộm dược thời điểm liền cảm giác nhà hắn có oan linh khí, làm hại ta phái ra đi 5 cái tiểu quỷ thiếu chút nữa đã bị thu đi thấy phong giật ảnh không hiểu ra sao bộ dáng, y khinh trần liền đem mua thuốc không được đi trộm dược trải qua nói một lần. Phong giật ảnh mày đẹp hơi hơi khởi, đen như mực đôi mắt điếu lại, nhàn nhạt nói, xem ra là nơi đó. ân ngươi mua dược đâu? Ta giao cho nơi này chủ quán cho ngươi ngao, hiện tại. Đại khái ngao hảo đi, tê trợt nghe trong một góc một cái run run rẩy rẩy thanh âm nói, hồi, hồi nhị vị khách quan, dược đã ngao hảo y khinh trần quay đầu nhìn lại, thấy cái này tiểu khách điếm chủ quán nơm nớp lo sợ mà tự một đổ phá tường sau đứng dậy. Nguyên lai like vừa rồi một hồi kịch liệt tranh đấu, cơ hội không đem này nho nhỏ hậu viện hủy đi bình, mà ở đánh nhau khi kia ngọc sinh hương làm tiểu quỷ hàng ở hậu viện thiết kết giới. Cho nên phía trước chủ tiệm người cũng không biết hậu viện phát sinh sự tình. Hắn ngao hảo dược sau, tới hậu viện hồi bẩm, vừa lúc lúc này y y khinh trần chế trụ kia tiểu quỷ, kết giới tự sụp đổ, kia liêm nhi cha mẹ cũng là có thể trực tiếp vọt tiến vào. Kia chủ tiệm người nơi nào gặp qua như vậy trận trượng, thẳng dọa Jun y y mà chiến, sụp ở một cái góc tường không dám ra tới. Nghe được phong giật ảnh hỏi dược sự tình, hắn mới đứng ra đáp lời. Phong giật ảnh đem kia chén đến chi không dễ dược ăn đi vào. Lại lược vừa đả tọa, rốt cuộc đem trên người dư độc toàn bộ quét sạch. Hán thưởng cho kia ra tiểu điếm chủ tiệm một viên hạt đậu vàng. Này viên hạt đậu vàng cũng đủ mua mười ra như vậy lông gà tiểu điếm. Kia tiểu điếm chủ tiệm nhờ hòa được phúc, cười đến thấy răng không thấy mắt, ngàn ân vạn tạ cái không được. Phong giật ảnh đạm đạm cười, liền mang theo y thì khinh trần đi ra. Y thì khinh trần một đôi đôi mắt mở to lưu viên đại phong diệp. Chúng ta hiện tại đi nơi nào? Phong giật ảnh hơi hơi mỉm cười. Dương Phụ. Chúng ta đi bái phỏng vị kia Dương Đại Nhân. Ngươi điên rồi. Kia Dương Tịch Hàn vừa thấy liền biết là lần này hành động phía sau màn độc thủ. Hắn đang lo chảo không được ngươi. Ngươi đảo chính mình đưa tới cửa đi. Y Dương Kinh Trần nhìn hắn ánh mắt giống xem một cái kẻ điên. Phong giật ảnh đạm đạm cười. Càng nguy hiểm địa phương liền càng an toàn. Những lời này chẳng lẽ ngươi không nghe nói qua? Hảo. Nha đầu, ngươi dám không dám cùng ta cùng đi. Y khinh trần trong mắt chuyển chuyển, hừ, có cái gì không dám. Đừng quên, ngươi còn thiếu ta một vạn lượng bạc lý. Ngươi nếu có bất chấp gì, ta đây không phải mệt lớn. Phong giật ảnh nhìn nàng một cái, như biển rộng trầm tĩnh trong mắt ba quang chợt lóe, Hảo, thực hảo, đi, ta trước mang ngươi đi ăn đốn hảo liêu, khao khao ngươi. Ha ha, ngươi này bùn xỉn quỷ lần này chịu xuất huyết. H -h -h. Chính là làm tuyên truyền lạc, mọi người xem ta xuyên ngươi trong tiệm quần áo như vậy xinh đẹp, tự nhiên đều sôi nổi tới ngươi nơi này mua sắm lạp, ngươi không phải lời to rồi sao. Kia nữ chủ tiệm cười đến thấy răng không thấy mắt, vị cô nương này thật có thể nói. Tới, tới, ta tới vì cô nương sơ cái năm nay nhất lưu hành lưu vân búi tóc, vừa lúc có thể xưng cái này quần áo y khinh trần trở ra thời điểm, cơ hồ tất cả mọi người xem thẳng đôi mắt. Nàng tóc dài đã bị bàn khởi. Dùng một chi tinh xảo ngọc châm đường trụ, trên người ăn mặc kia một kiện tím xương mù vân xa, mi đã tinh xảo mà hoa quá, đại đại đôi mắt như chân trời ngôi sao, lộng lây loé sáng, đỉnh tiểu cái mũi, đạm hồng cái miệng nhỏ, váy dài phết đất, và áo phiêu phiêu, quanh thân tửa khóa lại một đoạn khói nhẹ tím xương mù bên trong. Phong giật ảnh trong mắt cũng hiện lên một tia kinh diễm, hắn thật sự không nghĩ tới cái này nhảy nhót, hành động có vài phần thô lỗ tiểu nha đầu. Trang điểm lên cũng là có thể như vậy Mỹ. Y khinh Trần ban đầu thường xem hổng cổng võ hiệp phiến tử, thường thường sẽ đối với bên trong nữ chính Kiều Mỹ Mỹ, phiêu phiêu quần áo chảy nước miếng, ảo tưởng có một ngày chính mình cũng có thể mặc vào như vậy một thân tú một chút. Hiện giờ ảo tưởng biến thành hiện thực, nhìn đến người khác kinh diễm dường như biểu tình, nàng liền biết khẳng định Mỹ đến không được. Trên mặt nhất thời nhạc nở hoa, đối với phong giật ảnh vươn tay tới, lấy tới, Phong giật ảnh đang có chút thất thần, cái gì? Cái gì lấy tới? Di động của ta nha, hắc hắc, ta muốn đem ta mỹ mỹ hình tượng chụp được tới, cho ta bạn bè tốt nhóm nhìn xem, đỡ phải các nàng suốt ngày kêu ta nam nhân bà. Phong giật ảnh ta ta cười, ném. Ta đem nó thuận tay ném cái gì? Ngươi đem nó ném. Nha, ta y đi khinh trần đời trước thiếu ngươi nha, ngươi như thế nào luôn hủy ta đồ vật? Thượng một lần là thời không la bàn. Lúc này đây lại là ta trên thế giới này duy nhất công nghệ cao đồ điện Ta và ngươi nha liều mạng Mỹ Mỹ thiếu nữ tức khắc biến thân dít gào nữ lang Giọng chi kỷ trà cao trăng không đem cửa hàng này phô nóc nhà cấp sốc Vừa mới thành lập thuộc nữ hình tượng cứ như vậy hoa lệ lệ tích hủy diệt rồi Nàng càng nói càng khí Đông nhiên nhảy dựng lên liền chiều phong giật ảnh nào tới Nàng rất muốn, rất muốn ở hắn kia dương chi bạch ngọc gương mặt trụ thượng một tòa ngũ chỉ sơn T a Phúc. Liên tiếp tiếng vang cơ hồ dọa ngây người một phía người. T một tiếng là y khinh trần một chân dẫm phá mị mị làn váy, sau đó nàng a mà một tiếng kêu sợ hãi, thực không hình tượng vướng một chân, mắt thấy nàng mị mị khuôn mặt liền phải cùng đại điệu tới cái thân mật tiếp xúc, trước mắt bóng trắng chợt lóe, nàng Phúc mà một tiếng té một người trong lòng ngực. Chỉ nghe phong giật ảnh thanh âm tự nàng trên đỉnh đầu truyền đến, ngươi vốn dĩ liền không phải thục nữ. Lại cố tình muốn xuyên thục nữ siêm y thì lúc này, nguyên hình tất lộ đi hắn một câu còn không có nói xong, đột nhiên hử nhẹ một tiếng, lui một bước, dừng lại câu chuyện. Lại nguyên lai like là y khinh trần sấn hắn chưa chuẩn bị, hung hăng mà dâm hắn một chân, này một chân dâm thật sự là không nhẹ, phong giật ảnh nếu là người thường, chân cốt đều bị nàng dâm chặt đứt. Y khinh trần đánh lén đắc thủ, sớm đã nhảy ly hắn ôm ấp, cười ngâm ngâm nói, ai ra, xin lỗi. Không cẩn thận dẫm ngươi một chân, đều là này thuộc nữ váy trọc họa, ngươi muốn trách, vậy quái vị này bán ta váy nữ chủ tiệm đi. Kia nữ chủ tiệm thấy nàng đống nhiên đem chiến hỏa thiêu đốt đến nàng trên đầu, có chút giở khóc giở cười, vội vang nói, cô nương, ngươi, ngươi không cần cùng tiện thiếp nói giỡn, tiện thiếp, tiện thiếp nhưng không đảm đương nổi. Y Khinh trần nhìn nàng một cái, lầm bẩm, nguyên lai ở cái này hư cấu chiều đại nữ nhân vẫn là như vậy không địa vị muốn tự xưng cái gì tiện thiếp kia nữ chủ tiệm nghe miệng nàng huyên thuyên nhất thời không có nghe hiểu, kinh ngạc nói, cô nương nói cái gì? Ý khinh trần khẽ thở dài, không có gì lạ Ta là nói, ta quả nhiên không thích hợp xuyên như vậy sách sách phết đất váy, người trong tiệm có hay không đoàn điểm, thích hợp đánh nhau siêm ý đi Kia nữ chủ tiệm có một chút khó xử, cô nương, ngươi xem. Cái này tím xương mù vân xa đã bị ngươi xuyên phá kia nữ chủ tiệm một lòng cuối cùng là thả lại trong bụng, mừng đến mặt mày hớn hở, kia, đa tạ công tử cùng cô nương. ân buồn tiệm còn có vài món thích hợp nữ hải tử luyện công quần áo. Cô nương ngươi nhìn nhìn lại. Nàng chạy đến bên trong, ôm ra vài kiện màu sắc rực rỡ quần áo, chất đống ở quầy thượng. Y Kinh Trần nhìn vừa thấy, đồng nhiên trước mắt sáng ngời, trong đó một bộ là màu trắng tay bó trang. Áo khoác một kiện màu hồng nhạt cập đầu gối sao y nhìn qua cùng 83 xạ điêu anh hùng chuyện hoàng dung sở xuyên y đi phục bộ dáng không sai biệt lắm. Nàng gấp không thể chờ mà mặc vào, chỉ cảm thấy dị thường thoải mái, không có áo rộng tay dài những cái đó vướng chân vướng tay cảm giác. Vừa rồi té ngã một cái, đem đầu tóc cũng ngã tan, nàng đơn giản khiến cho tóc dài tự nhiên rối tung xuống dưới. Cái này trong cửa hàng còn có một ít xứng quần áo vật phẩm trang sức. Easy Kinh Trần chọn một chuỗi minh châu bàn ở trên đầu. Nàng bộ dáng kiều tiếu, địa mỹ, mặc vào như vậy một bộ váy sam, càng là hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, có khác một loại độc đáo thần vận. Lúc này đây, ngay cả kia nữ chủ tiệm cũng xem ngây người đôi mắt, thở dài một tiếng, cô nương, không có ai so ngươi càng thích hợp này bộ quần áo. Ta cùng cô nương vừa thấy hợp ý, này bộ quần áo liền tặng cô nương ngươi mãi. Easy Kinh Trần cười khúc khích. Ngươi không cần cùng ta khách khí, dù sao là ra hỏa kia bỏ tiền, ngươi hướng hắn nhiều yếu điểm cũng không quan hệ. Nàng vì phương tiện tắm rửa, đơn giản lại chọn mấy bộ, phong giật ảnh cũng thay đổi một bộ tình công theo chế Bạch Sam. Hắn sinh đến vốn dĩ liền tuấn mỹ vô cùng, lại xứng với cái này phi ti phi cách tinh mỹ áo bào trắng, càng thêm có vẻ nguyệt hoa sáng trong, phong thần tuấn tú lên. Hai người lại lần nữa ở trên phố xuất hiện giống như là kim đồng ngọc nữ. Dẫn trên đường người đi đường sôi nổi nghỉ chân quan khán. Càng có chút là gan đại ở phía sau theo đuôi chỉ chỉ trò trò, thật náo nhiệt. Ngay cả y khinh trần cũng cảm giác như vậy quá cũng rêu rao một ít, thấp giọng nói, Đại Phong Diệp, ngươi như vậy rêu rao, không sợ những cái đó ám sát ngươi người lạc. Phong giật ảnh mắt đen quang ảnh trật lóe ta đang muốn như thế. Đi, chúng ta hiện tại liền đi dương phủ. Cái gì? Hiện tại đi. Ngươi không phải nói trước mang ta đi ăn bữa tiệc lớn sao. Ta còn muốn cho ngươi dẫn ta đi bổn thành xa hoa nhất minh nguyệt lâu đi ăn một bữa no nê đâu. Phong giật ảnh hơi hơi mỉm cười, chúng ta đến dương phủ sẽ đã chịu tốt nhất chiêu đái. Đến lúc đó ngươi muốn ăn cái gì sẽ có cái gì đó. Không khỏi phân trần, lôi kéo y thì khinh trần liền đi. Y thì khinh trần mãn cái bụng buồn bực, đi theo hắn đi vào dương phủ trước đại môn. Trước cửa kêu bốn cái gia đình thấy phong giật ảnh hai người quần áo đẹp đẽ quý giá, nên ngang mà đến, không dám chậm trễ. trong đó một người vội đi lên trước, đánh cái ngàn nói, nhị vị cao danh quý tánh, chính là muốn bái phòng nhà ta thành chủ. Phong giật ảnh liếc xéo hắn một cái, tự trong lòng ngực móc ra một mặt ngọc bài, ở kia gia đình trước mắt nhóng lên, nhàn nhạt nói, buồn vương là thành cánh quốc tam vương ra phong giật ảnh, kêu nhà ngươi thành chủ ra tới thấy ta. Ta là hoa lệ phân cách tuyến vì mau a vì mau, ta như vậy thích xem bình luận nhất. Xem qua thỉnh cất chứa, đề cử Nga, này ba người nhiều, ta tiểu vũ trụ liền bạo phát, cho ta điểm lực lượng đi. Hoa, Tam Vương ra. Hắn là Tam Vương ra nha. Thiên, thật là hắn. Quả nhiên cùng trong truyền thuyết giống nhau, tuấn Mỹ như thiên thần A Tam Vương ra nhiều lần lập chiến công, thường thường đem tới phạm chi địch đánh chạy vắt dò lên cổ. Chúng ta Thanh cánh quốc có thể có hôm nay chi phồn hoa, tất cả đều là Tam Vương gia công lao đầu. Đúng vậy, đúng vậy, hắn là chúng ta Thanh cánh quốc cây trụ Tam Vương gia thế, nhưng đi vào chúng ta Hoa Long thành, thật tốt quá. Những cái đó theo đuôi ở phía sau người nghe thấy cái này, nổ mạnh tin tức đều kinh hỉ và phần, kinh ngạc cảm thán ca ngợi tiếng động giống như sóng chiều. Y khinh trần lại kinh cầm thiếu chút nữa rớt trên mặt đất, con tôm. Gia hỏa này là cái vương gia. Chớ không được tốn thành như vậy, nguyên lai like có tiền vốn a ah, ha ha, ta đây sẽ không sợ hắn lại ta bạn, hắn về sau như dám quịnh nợ, ta liền đánh thượng vương phủ thảo muốn đi, còn muốn hơn nữa lợi tức, ai, sớm biết rằng hắn là vương gia, ta nhiều a ah, hắn mấy chương ngân phiếu thì tốt rồi. Ý khinh trần trong lòng bản tính nhỏ đánh bùm bùm vang. Phong giật ảnh nhàn nhạt mà quét nàng liếc mắt một cái, thấy nàng khuôn mặt nhỏ thượng biểu tình dị thường phong phú, không khỏi hơi hơi mỉm cười. Đối nàng về điểm này tiểu tâm tư đã là thập phần sáng tỏ. Tam vương gia này ba chữ giống một cái roi, chịu kia trong cửa gia đình chạy sò con thỏ còn nhanh. Chạy như bay đi báo tin. Cơ hồ chính là một lát công phu, dương phủ đại môn từng đạo mở ra, một người giống cẩu giống nhau lăn ra tới. Đông nhiên ngừng ở phong giật ảnh trước mặt, phịch một tiếng quỳ xuống đất, thần dương tịch hàn tiếp giá tới muộn, mong rằng vương gia thiên tuế chua tội. Ý khinh trần vừa thấy đến này Dương Tịch Hàn lại suýt nữa cười ra tiếng tới. Này Dương Tịch Hàn tướng ngũ đoạn, lại cố tình béo muốn mệnh, phì phì bạch bạch, giống cái cầu dường như, đứng cùng quỷ giống nhau cao. Phong giật ảnh đạm đạm cười, ống tay háo phất một cái nói, người không biết không vì tội, Dương Thành Chủ xin đứng lên. Kia Dương Tịch Hàn vẻ mặt vô hại Phật di lạc cười mặt, Ý khinh trần ngó trái ngó phải. Như thế nào cũng nhìn không ra người này cư nhiên sẽ là thao túng vô số sát thủ phía sau màn độc thủ. Không khỏi thầm thở dài khẩu khí, nếu này cục bột là ám sát phong giật ảnh phía sau màn làm chủ, chúng ta đây lần này chính là đưa dê vào miệng cọng, không biết có thể hay không tồn tại ra tới rượu ngon hảo đồ ăn quả nhiên nước chảy giới truyền đi lên. Tràn đầy 72 hai đại cái bản. Rượu ngon hảo đồ ăn quả nhiên nước chảy giới truyền đi lên. Tràn đầy 72 hai đại cái bản. Phong giật ảnh tự nhiên ngồi ở thượng đầu, ý khinh trần bị an bài ở hắn bên cạnh. Dương tịch hàn cùng đi hắn phu nhân ngồi ở hạ thủ tướng ngồi. Dương phu nhân quyến rũ tuấn tiếu, mặt mày phong lưu, một đôi đơn phượng nhãn chung khói sóng nội ngạo, tựa hồ tùy thời đều có thể nhỏ dọt thủy tới. Nàng cười ngâm ngâm mà vì Y khinh trần chia thức ăn. Ý khinh trần tự xuyên qua lại đây, cả ngày thời gian liền ăn hai cái hắc mặt bánh trái, sớm đã đói trước tâm rán giữa lưng. Lúc này thấy nhiều như vậy rượu ngon hảo đồ ăn, nơi nào còn cùng nàng khách khí. Hùng chi nơi này sở hữu bàn trản chờ đồ đựng đều là bạc chất, tự nhiên là không sợ hắn sẽ hạ độc. Lại nói ăn no buổi tối còn muốn làm việc, nàng cần thiết dưỡng đủ thể lực mới thành. Nàng bên như không người mà ăn uống thỏa thích lên. Dương phu nhân thấy nàng kia không hề thuộc nữ hình tượng an tướng, lại là giật mình lại là tò mò. Trong mắt hiện lên một tia chê cười, che miệng cười nói. Vương phi nương nương, ăn từ từ, đừng nghẹn chứ phát. Y khinh Trần một chén rượu vừa mới nhấp khẩu nghe được nàng này một câu, toàn phun tới. Cũng may nàng còn biết bàn ăn lễ nghi, chăm vội bên trong vừa quay đầu lại, lại toàn phun ở sau lưng hầu hạ nàng một cái nha hoàn trên người. Nàng liên tục xua tay nói, ai ra, xin lỗi, ta không phải cố ý kia nha hoàn vạn lần không thể đoán được tôn quý vương phi thế, nhưng cùng nàng một cái ti tiện nha hoàn nhận lỗi. Sợ tới mức bùn một tiếng quỳ trên mặt đất, Vương Phi nương nương nói như vậy nhưng chết sát nô tỳ. Dương Phu nhân cái miệng nhỏ hơi phiết, cười nói, Vương Phi nương nương, ngươi không cần như thế, nàng chẳng qua là cái tiện tỳ, có thể dính lên Vương Phi nước miếng đó là nàng tám đời đã tu luyện phúc khí. Các ngươi hiểu lầm, ta mới không phải cái gì nàng đang muốn nói nàng mới không phải cái gì cho má Vương Phi, không ngờ dưới chân bỗng nhiên tê dần, lại nguyên lai like là phong giật ảnh ở bàn hạ giẫm nàng một chân. Nàng không khỏi nhảy dựng lên, cả giận nói: Ngươi, ngươi đang muốn hỏi hắn làm cái gì? Không ngờ phong giật ảnh tay vừa động, một khối sơn heo chua ngọt liền nhét vào nàng trong miệng, thành công đổ trở về nàng lời nói. Chỉ nghe phong giật ảnh cười nói: ai phi, ngươi yêu nhất ăn món này, mau nếm thử đi. Con tôm. Nàng khi nào biến thành hắn ái phi lạ? Gia hỏa này, tưởng làm cái gì phi cơ? ý khinh trần trừng mắt hắn, vai lần tưởng háu muộn. Đều bị phong giật ảnh thành công mà dùng đồ ăn đổ trở về Ai, tính, nàng dù sao cũng không muốn cùng này dương đại nhân Dương phu nhân giao bằng hữu, hiểu lầm liền hiểu lầm đi Xem ở đại phong diệp là cùng nàng đứng ở cùng điều chiến tuyến thượng Nàng liền đại nhân có đại lượng, không bóc trần hắn nói dối Vẫn là muộn thanh phát đại tài bãi Ý khinh trần vùi đầu khổ ăn, không hề để ý tới bên cạnh người không liên quan Dương phu nhân mị nhãn như thơ Nhìn phong giật ảnh che miệng cười nói, vương ra, ngài vị này vương phi thật đúng là cái rượu nhân. Tới, vương ra, làm tiện tiếp tới kính ngài một ly. Nàng đơn giản đi xuống bàn tới, đi vào phong giật ảnh bên người, đơn phượng nhãn trung tràn đầy doanh doanh xuân ý một cái tiểu khiếp khiếp thân mình cơ hồ muốn dựa đến phong giật ảnh trong lòng ngược đi. Phong giật ảnh đạm đạm cười, bưng lên chén rượu uống một hơi cạn sạch. Di, này hồ ly tinh dường như dương phu nhân ở châm trọc nàng nha. Y Dì Kinh Trần ngẩng đầu lên, xinh đẹp trên mặt lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào, Dương Phu Nhân mới đích đích sắc sắc là một vị rượu nhân đâu. Dương Phu Nhân hơi hơi sửng sốt, cười khanh khách nói, tạ vương phi khích lệ, nhưng tiện thiếp lại không biết nơi nào rượu. Y Dì Kinh Trần ngó nàng liếc mắt một cái, nghiêm trang nói, ở chính mình trượng phu trước mặt liền muốn câu dẫn người khác lao công, ngươi không phải rượu nhân ai là rượu nhân. Này một câu giống một cái roi. Chịu đến Dương Phu Nhân giống bị dẫm tới rồi cái đôi miêu, đột nhiên nhảy dựng lên, bật thốt lên nói, ngươi, ngươi nói bậy gì đó một câu xuất khẩu, đống nhiên nhớ tới Y Kinh Trần thân phận, nhất thời ngầm miệng, một trương mặt đẹp đỏ lại bạch, trắng lại hồng. Y Kinh Trần nhìn nàng liếc mắt một cái, đống nhiên quay đầu đối với Dương Tịch hẳn cười, nhàn nhàn nói, Dương Đại Nhân, ngươi vị này như Phu Nhân cũng thật diệu thực đâu, chẳng những làm cho trượng Phu mặt bò tường. Lại còn có dĩ hạ phạm thượng, các người rốt cuộc có hay không đem chúng ta tam vương ra để vào mắt nha. Dương tịch hàn một trương đại bạch béo mặt giờ phút này hồng giống quan công, hắn trừng mắt nhìn Dương phu Úi nhân liếc mắt một cái, cả giận nói, Ngươi, ngươi hồ nháo, làm sao dám chống đối vương phi nương nương, còn không mau mau nhận lỗi. Dương phu Úi nhân đơn phượng nhãn dự ngược, họ Dương, ngươi dám mắng lao nương một câu không nói xong, chật tựa nghĩ tới cái gì, lập tức ngậm miệng. Phất tay áo bỏ đi. Dương Tịch Hàn một trương béo mặt trợ thành trợ bạch, trên mặt xấu hổ chi sắc rất nặng, ơ đúng nói, tiện nội làm lao thần quán đến không biết tiến thối, đảo làm vương già vương phi chê cười. Phong giật ảnh đạm đạm cười, Dương Đại Nhân, bổn vương nhớ rõ mấy năm trước tới khi Dương Phu Nhân tựa hồ là bổn thành lý viên ngoại thiên kim, vị này chính là. Dương Tịch Hàn cười khổ nói, thần dưới gôi không còn, lão mẫu liền cho ta thu xếp mấy phòng tiếp thất, nói ra thật xấu hổ. Thần tựa hồ là khắp thê chi mệnh, trước tám phòng thê thiếp trước hai năm đều bệnh chết, chỉ có này thứ chín phòng hoa thị đại khái là bát tự mệnh ảnh, quá môn hai năm, đảo vẫn là sinh long hoặc hổ giống nhau. Ai, thần đối nàng luôn chiều chút, hôm nay thất lễ chỗ, mong rằng vương già vương phi bao dung. Cái gì? Người cưới chín lão bà. Người kia tám lao bà tất cả đều là ở hai năm trước bệnh chết. Ý khinh trần ngắm ngắm dương tịch hàn kêu bóng cao su dường như thân mình. Trong lòng thập phần hoài nghi hắn lời này chân thật tính. Ai, hôm nay là cái cao hứng nhật tử, chúng ta liền không đề cập tới này đó mất hứng nói, thần xấu xa ra sự làm vương phi nương nương chê cười, thứ tội, thứ tội. Ý khinh trần lại là trong lòng hơi hơi vừa động, tám vị phu nhân ở một năm trong vòng toàn bộ bệnh chết, chuyện này bản thân liền lộ ra quỷ dị. Chẳng lẽ là hắn này cửu phu nhân đảo quỷ? Xem này dương bóng cao su biểu tình, tựa hồ là có chút sợ vợ ân này kiểu phu nhân có lẽ thật sự có chút địa vị đâu. Khách và chủ tận hoan mà tán. Dương tịch hàn sai người thu thập một gian xa hoa nhất phòng cho khách, thỉnh phong giật ảnh cùng y khinh trần vào ở, lại hàn huyên một hồi, mới vừa rồi rời đi. Dương rộng gối êm, hồng la trứng đoán, Dương phủ đỉnh cấp phòng cho khách quả nhiên đủ khi phái, sở hữu gia cụ một kiểu tất cả đều là gỗ đỏ. Danh hoa, đồ cổ, bày biện đan sen có hứng thú. Sa hoa bên trong tấn hiện đại khí. Hô, y kinh trần vừa thấy đến cái giường lớn kia, liền liều mình phát tới. Ghé vào mặt trên không bao giờ tưởng động. Nàng ở bệnh viện tiểu hong mật giường như vội một ngày, đã sớm vây không thành bộ dáng. Lại cố tình xuyên qua đến bên này sau trạng hướng không ngừng, nàng trước sau cũng không hảo hảo ngủ một giấc. Lúc này vừa thấy này ấm áp giường lớn, nàng cảm giác so thấy thân mụ còn thân, nhào vào mặt trên liền không nghĩ lên. Đôi mắt cơ hồ cũng muốn không mở ra được. Uy, tiểu nha đầu, ngươi sẽ không thật muốn cùng buồn vương cùng chung chăn gối đi. Phong giật ảnh ngồi ở mép giường, lười nhác mà nhìn nàng. Ý khinh trần ngáp một cái, đại phong diệp, ngươi hiểu hay không cái gì là nữ sĩ ưu tiên a? Đi, đi, ngươi đi góc ngủ dưới đất đi ta là hoa lệ phân cách tuyến đề cử, cất chứa, bình luận, đặt mua, một cái đều không thể thiếu Nga. Sau đó ta một kích động, Liền nhiều căng lý. Hô nàng một câu còn không có nói xong, ngay cả người mang chăn bị xả bay đến trong một góc đi an giấc ngàn thu. Phong giật ảnh thanh âm lười nhác tự trên giường truyền đến, tiểu nha đầu, gác đêm nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Buồn vương trước nghỉ ngơi một chút. Đáng giận. Y dì khinh chuẩn bị hắn tiện tay huy đến trong một góc, bị quăng ngã thần thành khí sảng, buồn ngủ lập tức chạy cái sạch sẽ, nảy dựng lên cả giận nói, Sú La Phong, ngươi là nam nhân không phải. Nào có nam hải tử như vậy đối đại nữ hải tử. Ngươi là nữ hải tử sao? Hắc hắc, ngươi chỉ là buồn vương bảo tiêu mà thôi. Phong giật ảnh nằm nghiêng ở trên giường, lưới nhắc mà đáp lại nàng một câu. Ngươi, ngươi y khinh trần cơ hồ khí nói không ra lời. Nàng nháy mắt công phu, trước mắt đống nhiên nhiều một trương phóng đại khuôn mặt tuấn tú. Phong giật ảnh tà mị cười, hay là, ngươi thật muốn làm buồn vương vương phi? Ơn, ngươi ngoan một chút. Ôn nu một chút, nói không chừng ta sẽ thu ngươi. Ngoan ngươi cái đầu to. Cái nào muốn làm ngươi vương phi, ngươi thiếu xú mỹ. Ở hắn kia tà mị, ái mội hơi thở dưới, y lý khinh trần một lòng đống nhiên có chút như loạn lên. Đặng đặng đặng liên tiếp lui ba bước, trực giác mà trở về như vậy một câu. Thật sự không nghĩ. Thanh cánh quốc không biết có bao nhiêu danh môn khuê tú xếp hàng phải gà ta, ngươi bỏ lỡ hiện tại. Đã có thể không có tương lai phong giật ảnh ấm áp hơi thở cơ hồ liền thổi tới ý khinh trần trên mặt. Ý khinh trần trực giác mà lại lui một bước, thân mình cơ hồ muốn dán ở trên tường. Ngươi thiếu sủ thí, ta ở bên này dù sao cũng sẽ không nốc thời gian rất lâu. lão ra tử sẽ đến tiếp ta, ta mới không cần ở bên này gả chồng Càng sẽ không gả cho ngươi cái tự lại cuồng. Phong giật ảnh một bàn tay ấn ở trên tường, ý khinh trần thân mình cơ hồ bị hắn toàn bộ vòng trong ngực nội. Sẽ không ở bên này ngốc thời gian rất lâu. Ân, người là bên kia. Lão ra tử lại là ai? Lão ra tử là ta ra ra, ta là nàng thanh âm tiểu nhân giống mỗi lừ hử. Phong giật ảnh kéo dài quá lỗ tai cũng không nghe rõ nàng nói cái gì. Người là bên kia. Lớn tiếng chút. Ta là bang. Một đạo hoàng phù chống rông xuất hiện, chính rán ở hắn trên chán, hắn thân mình nhất thời không thể đậu. Đáng chết. Cứ nhiên quên mất nha đầu này sẽ định thân chú. Y khinh trần sớm nhảy ly hắn ôm ấp, hì hì cười nói, ta liền tính nói ra ta lai lịch ngươi cũng sẽ không minh bạch. Cô nãi nãi không bồi ngươi chơi, trước nghỉ ngơi một chút. Y khinh trần nhảy lên mong mỏi giường lớn, nha, trời đất bao la, ngủ lớn nhất. Nàng nằm ở mặt trên, lan một cái, dưới thân mềm mại như tơ, so trong nhàn đệm cao su giường còn thoải mái. Tiểu nha đầu, mau cho buồn vương tẩy bỏ. Bằng không bổn vương sẽ không bỏ qua ngươi Ý khinh trần làm cái im tiếng thủ thế Đại phong diệp Ngươi yên tâm Ta tuy rằng định trụ ngươi thân mình Nhưng ngươi vẫn là có thể nói có thể xem có thể nghe vừa lúc thay ta gác đêm nàng hướng ra phía ngoài nhìn nhìn sắc trời Lúc này thiên đã hơi hắc Như y hiện đại tới xem Cũng chính là buổi tối 7 giờ nhiều chung Nàng hi hi cười nói Này trương định thân phủ cũng là có thể định ngươi ba cái canh giờ Có chuyện gì ngươi kêu một giọng nói liền thành. Phong giật ảnh một bàn tay đỡ tường, liền như vậy bị định ở nơi đó. Tinh lượng Hắc Mâu trung bà quang chớp động, khóe miệng nhịn không được run rẩy. Nha đầu này luôn là không ấn lẽ thường ra bài, nàng rốt cuộc là từ đâu cái không thể hiểu được địa phương nhảy ra tới. Có khi tinh linh cổ quái giống quỷ, có khi lại mơ hồ làm hắn tưởng đá thượng một chân. Bất quá, thực hảo chơi là được. Hắn mặt không gợn sóng, tinh mắt híp lại, Khoe miệng nhẹ nhàng cong ra một cái đẹp độ cung. Hảo, nàng tưởng chơi, kia hắn liền bồi nàng chơi là được. Chỉ mong cái này nha đầu chơi khởi. Tựa hồ cảm ứng được phong giật ảnh trong lòng tính kế. Trong lúc ngủ mơ ý thì khinh trần không tự kìm hãm được đánh cái dùng mình, rụt rụt thân mình. Nàng từ nhỏ liền có ngủ đặng chăn hư thói quen, sửa cũng sửa bất qua tới. Ngủ một hồi, trên người chăn lại làm nàng đặng xuống giường đi. Hô, hảo lãnh. Y khinh trần tiểu miêu dường như cuộn lại cuộn thân mình, không nhịn được hướng bên người một cái ấm áp địa phương toàn đi. Ân, ôn ôn, nhiệt nhiệt, mềm cứng vừa phải, bế lên tới so nàng cái kia gấu tẹt đỉ còn thoải mái. Y khinh trần tìm cái nhất thoải mái tư thế, lại đã ngủ. Phong giật ảnh dở khóc dở cười nhìn giống cái vô đuôi hùng giống nhau ôm chính mình hô hô ngủ nhiều y dì khinh trần. Ba cái canh giờ đã qua đi, hán định thân chú rốt cuộc cởi bỏ. Cũng may này ba cái canh giờ chuyện gì cũng không phát sinh, bằng không hắn phi bóp chết cái này nha đầu. Đống nhiên nổi lên trò đùa ra ý niệm, mà không lên tiếng mà nằm nghiêng ở nàng bên cạnh, muốn nhìn một chút nha đầu này vừa tỉnh tới nhìn đến trên giường nằm cái nam nhân trên mặt sẽ là cái gì biểu tình. Không ngờ hắn mới vừa nằm xuống không lâu, liền thấy cái này nha đầu tam chân hai chân đá rớt chăn. Hắn đang muốn vì nàng đi nhặt, không ngờ nàng một cái mềm ấm thân mình liền như vậy dựa lại đây. Chui vào hắn trong lòng ngực, gắt gao mà leo lên ở hắn trên người. Phong giật ảnh chỉ cảm thấy toàn thân cơ bắp căng thẳng, thân thể có chút căng chặt, nha đầu này cũng quá không bố trí phòng vệ đi. Hắn hắc mâu chung ba quang trật lóe, vừa tức giận vừa buồn cười mà nhìn trong lòng ngực nhân nhi. Nàng da thịt như mỡ dê vô cùng mịn màng, thật dài lông mi như cây quạt nhỏ, phúc ở mắt trên mặt, con da độ cùng đẹp bóng ma. Phấn hồng cái miệng nhỏ hơi phiết, phát họa ra một mặt cười nhạt. Tuy rằng không phải khuynh thành tuyệt sắc, nhưng ngũ quan tinh xảo tú mỹ, hoa hoa giống nhau đáng yêu, làm người nhịn không được tưởng nghết một phen, lại tưởng thân thượng một ngụm. Cứ như vậy ôm nàng, hắn lại cảm thấy chưa bao giờ từng có tâm an, hắn là một người dưới, vạn người phía trên tam vương gia, trong phủ cơ thiếp tự nhiên không ít. Nhưng những người đó trong mắt hắn bất quá là ấm dường công cụ, nhưng chưa từng có một người cho hắn loại này tâm an ấm áp cảm giác. Hắn trong lúc nhất thời nỗi lòng bay loạn, Mâu thuẫn cũng dần dần nổi lên trong lòng. Cái này cổ quái nữ tử rốt cuộc là cái gì lai lịch? Nàng võ công thấp kém, lại sẽ một tay xuất thần nhập hóa tà thuật. Như vậy nữ tử đông nhiên xuất hiện ở thanh cánh quốc, rốt cuộc là vì cái gì? Ở thanh cánh quốc là nghiêm cấm tà thuật linh tinh đồ vật. Phu Hoàng nói cho hắn đó là quái lực loạn thần đồ vật, nhất không thể tin. Đã từng, hắn tin tưởng không nghi ngờ, nhưng hôm nay tự mình kiến thức tới rồi cái kia tiểu quỷ hàng. Chính mắt gặp được cái kia chủ tiệm thê tử quỷ hồn, hắn tâm bỗng nhiên dao động. Có lẽ, trên thế giới này thật sự tồn tại một ít vô pháp dùng lẽ thường tới giải thích sự tình đi. Hắn túi đầu nhìn nhìn trong lòng ngực nữ tử. Mảnh dài ngón tay, phất quá nàng phấn nộn như hoa ba môi, khỏe miệng cong ra một mặt ý cười. Cái này nha đầu, là không giống người thường đi. Hắn hảo tưởng hảo tưởng nhấm nháp một chút nàng tươi mới môi đỏ, không nhịn được, hắn chậm rãi túi xuống thân đi. Trong lúc ngủ mơ, ý khinh trần lại về tới nàng cái kia hoa viên biệt thự dường như ra. Hoàng hốt chung, tựa hồ thấy lao ra tử kiểu hắn hoa dâm dâu, phép phẩy đầu, thở dài, lại đem nàng cỡ trách máu chó phun đầu. Đã từng, lao ra tử một cỡ trách nàng, nàng liền lòng tràn đầy không kiên nhẫn, lần này không biết vì cái gì, nàng thế nhưng cảm thấy dị thường thân thiết, ngoan ngoãn mà đứng ở nơi đó nghe. Lại hoàng hốt chung. Nàng đống nhiên thấy ra ra sau lưng thế nhưng xuất hiện một cái hoan linh. Đúng là cái kia khiến cho nàng xuyên qua hoan linh, hắn âm chắc chắc mà cười, hô mà một tiếng bay lại đây, hai tay thượng thật dài móng tay lóe màu xanh lá hàng quang, hướng về nàng ôm đồm lại đây. Nam ly hỏa, phong. Y dì khinh trần ngón tay khắp cái pháp quyết, thuận thế bay lên một chân, chiều cái kia hoan linh đã qua đi. Pháp. Phong giật ảnh môi khó khăn lắm muốn hôn lên y dì khinh trần môi đỏ. Mười vạn cái không nghĩ tới y khinh trần sẽ ở ngay lúc này một chân bay tới. Đột nhiên không kịp phòng ngửa dưới, một chân bị nàng đá xuống giường. Bụng một tiếng rơi trên mặt đất, phát ra thật lớn tiếng vang. Nay một tiếng vang lớn, làm y khinh trần tức khắc thanh tỉnh, nàng mở mê mang mắt buồn ngủ, đập vào mắt như cũ là cổ kính xa hoa bài trí. Ai, nguyên lai vừa mới là nằm mơ, ta cũng không có trở về nàng khe khẽ thở dài. Di, chân đau quá. Nàng vừa mới đá trúng thứ gì sao? Ý gì khinh trần tả ngắm hữu nhìn, cuối cùng thấy một đầu hắc tuyến, ngồi dưới đất phong giật ảnh. Ngươi, ta vừa mới đá trúng chính là ngươi. Nàng này một chân đá hảo trọng, phong giật ảnh như không phải có mang một thân võ công, chỉ sợ đã bị nàng một chân đá ngất xịu đi. Tuy là như thế, bị nàng đá trúng bụng cũng là nóng rất đau. Bị một nữ tử đá xuống giường, phong giật ảnh cả đời này không đụng tới quá, sừng xuất dưới quả thực muốn chọc giận ông. Nhất thời thế nhưng nói không nên lời lời nói. Y khinh trần nhìn nhìn sắc mặt của hắn, trong mắt xoay chuyển, đống nhiên nhảy dựng lên, tiêu lên, ngươi vừa rồi chạy đến ta trên giường làm cái gì? Thiên A, nàng sơ suất quá, trong phòng có một đầu sói xám liền dám ngủ như vậy chết, nàng không bị hắn ăn sạch xe đi. Y khinh trần cuốn quýt kiểm tra trên người mình. Hô, con hảo, con hảo. Nàng xiêm y còn đem đẹp mà mặc ở trên người, trừ bỏ có điểm hôn đột ngoại, không thấy được nửa điểm bất đồng. Nàng hơi hơi thở ra một hơi, ngẩng đầu lên đang muốn nói cái gì đó. Trước mắt bỗng nhiên bóng trắng chợt lóe, trên người đột nhiên tê dần, rốt cuộc không thể động đậy. Ta là hoa lệ phân cách tuyến mộc mộc nhiều cài xong, thân nhóm có phải hay không nên cho ta điểm khen thường nhất. Hoa ca ca. Nàng lắp bắp kinh hãi, trừng mắt gần trong gang tức một trương khuôn mặt tú tú cạ giận nói, "Ngươi, ngươi làm cái gì?" Phong giật ảnh cười ngâm ngâm mà để sát vào nàng, "Ngươi nói đi, ngươi nói ta muốn làm cái gì?" Bỗng nhiên chặn ngang bế lên nàng, hướng mép giường đi đến. Y Khinh Trần trừng lớn một đôi trong suốt mắt to, "Xong rồi, xong rồi." Nhìn ra hỏa này vẻ mặt sắc mê mê hình dáng, nàng bảo trì 20 năm trong sạch chỉ sợ muốn hủy ở trong tay hắn. Nàng sợ tới mức đóng đôi mắt, kêu lên, "Nhà Ngươi dám khinh bạc ta, ta về sau sẽ làm một ngàn chỉ lệ quỷ cắn ngươi. Ha ha, ta sợ quá a. Phong giật ảnh đem nàng đặt ở trên giường, bá một tiếng ở y khinh trần môi đỏ thượng hôn một cái, đống nhiên xả quá một giường chăn, cái ở nàng trên người, hô mà một ngụm, thổi tắt phòng trong ngọn nến. Thiên, gia hỏa này không phải thật muốn đem nàng ăn sạch sẽ đi. Y khinh trần một khuôn mặt hồng giống lửa đốt, tim đập như nổi trống. Nàng tưởng nhảy dựng lên. Bất đắc dĩ lúc này thân mình chút nào cũng núp nhích bất động, chỉ có nhậm người bài bố phần. Nàng cắn chặt khớp hàm, trong lòng lại thật sự không dám tưởng kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì. Sau một lúc lâu, không có động tính. Không có trong tưởng tượng đói hổ phát dương, y lý khinh trần lông mi run rẩy, lặng lẽ đem đôi mắt mở một đường. Đối diện thượng phong giật ảnh hứng thu ánh mắt, dưới ánh trăng, phong giật ảnh hai tròng mắt ba quang lưu động, nha đầu, người đang chờ đợi cái gì. Chờ ta sủng hai ngươi. Ha ha, nhưng ngươi như vậy thô lỗ, ta thật sự không ăn uống nha, ngươi đi tìm chết. Y Ly khinh trần mặt trận hồng trận bạch, hẳn không thể một cái tắt đem hắn chủ phi. Ha ha, nha đầu, ngươi không phải thực thích định người sao? Ta chỉ là làm ngươi cũng nếm thử bị định tư vị. Ngươi phải hảo hảo ngủ một giấc bãi. Thân hình cùng nhau, ở cửa sổ một lượt mà ra. Đảo mắt không thấy bóng dáng. Uy, ngươi đi đâu? Ý khinh Trần không nghĩ tới gia hỏa này cứ như vậy đem nàng lượng ở chỗ này hô nhỏ ra tới không có người trả lời nàng chỉ có từng trận gió lạnh hợp với tình hình dường như gợi lên vài cái bức màn xem như đối nàng đáp lại phong giật ảnh bay vút mà ra không biết vì cái gì hắn liền tưởng đầu cái này thích bạo khiêu nha đầu nhìn đến nàng dậm chân bộ dáng trong lòng đặc biệt thoải mái ta là hoa lệ phân cách tuyến nơi này đặt mua là không cần tiêu tiền nhưng lại phương tiện thực Mỗi lần mục mục cày song tân văn, thân nhóm cờ cờ thượng đều sẽ biểu hiện. Làm thân nhóm ở trước tiên đọc đến mục mục tân văn. Cho nên, đọc sách thân nhóm, nhất định phải đặt mua Nga. Hắn đem nàng đơn độc điểm huyệt ném ở nơi đó, trong lòng cố nhiên có trả thù cái này nha đầu ý tứ, nhưng chính yếu, lại là vì nàng hảo. Dương tịch hàn nếu chính là những cái đó sát thủ phía sau màn làm chủ, như vậy, hắn tự bạo thân phận cũng mang theo nàng ở vạn người chú mục chung đi vào dương phủ, làm dương tịch hẳn càng không dám động thủ. Ít nhất, hắn sẽ không ở chính mình trong phủ động thủ. Phong giật ảnh đúng là bắt được điểm này, cho nên mới dám đem ý khinh trần đơn độc ném ở trong phòng. Mà chính hắn, bởi vì muốn ở dương phủ tìm tra điểm đáng ngờ, mang theo cái sẽ không khinh công y khinh trần ngược lại sẽ bó tay bó chân, như vậy điểm đổ nàng, cũng là thuận theo dân ý sự. Vừa đến bên ngoài, Hắn thân hình liền nhẹ như lông miêu, phi phỏng càng sống, nhanh như tia chớp, đảo mắt liền bay qua mấy trọng sơn. 3 năm trước đây, hắn từng tới này Dương phủ một lần, nhưng lần đó là vội vàng tới vội vàng đi, cũng không có chú ý tới Dương phủ cách cục. Lúc này mới phát hiện, này Dương phủ là ngoài dự đoán đại. Phạm vi chừng hơn 10 mẫu. Hơn nữa này Dương phủ cách cục phi thường kỳ quái. Tê tê người bình thường phủ đệ, đại bộ phận là ngăn nắp. Lấy thiên viên mà chi ý mà này dương phủ lại là một cái đại bắt quái hình. Hơn nữa nặc đại một cái dương phủ, liền một cái tuần tra ban đêm người đều không có. Lạnh lẽo một mảnh tinh mịch, một loại âm hàn chi khí ập vào trước mặt. Phong giật ảnh không hiểu phong thủy nói đến, nhưng cũng ẩn ẩn cảm thấy một kia không ổn, toàn thân cảm quan đều bị điều động lên. Nín thở ngưng thần, chút nào cũng không dám đại ý hắn chính em thầm quan sát, trận thấy phía trước có đỏ sầm ánh sáng chợt lóe. Một cái dáng người hiểu điệu, thân thể phong lưu nữ tử, cầm trong tay một chản đèn phòng gió bước nhanh đi tới. Phong giật ảnh trong lòng hơi hơi vừa động, cựu phu nhân. Hơn phân nửa đêm, nàng muốn làm cái gì? Kia cựu phu nhân ăn mặc một thân màu trắng váy áo, tà váy phiêu phiêu, tóc đen vất phối, như đạp phong mà đến. Trong nháy mắt liền phiêu qua hai trọng sân. Này cựu phu nhân, là sẽ võ công. Phong giật ảnh sớm tại tiệc rượu thượng. Đã nhận thấy được này nữ tử không tầm thường, lúc này lòng nghi ngờ đầu khởi, hay là, kia dương tịch Hàn chỉ là một cái con dối, mà chân chính phía sau màn nhân vật là này cựu phu nhân. Hắn lén lút đi theo ở nàng mặt sau, không có một chút thanh âm. Kia cựu phu nhân võ công tuy rằng không thấp, nhưng phong giật ảnh khinh công cơ hồ là thiên hạ vô song, hắn đi theo nàng mặt sau, nàng thế nhưng là không hề cảm thấy. Hai người một trước một sau lại đi qua một trọng sân. Giao thấy phía trước cổ một giày đặc, vờn quanh một cái nho nhỏ sân. Còn chưa đi đến viện muôn trước, phong giật ảnh bỗng nhiên giật mình linh dùng mình một cái, sống lương phía trên tựa sẹt qua một đạo mạc danh băng hàn chi ý viện này, có cổ quái. Sân chung quanh là chín cây đại cây hoẹ, cành lá tốt tươi, dị thường xanh un ở trong gió đêm phần phật làm vang, cành lá lay động bên trong, hình như có ẩn ẩn tiếng khóc truyền đến, nhưng cẩn thận vừa nghe, rồi lại nghe không rõ ràng. Phong giật ảnh nhớ tới cái kia tiểu quỷ hàng, trong lòng đột nhiên vừa động, hay là, nơi này chính là giết người chế cổ địa phương. Kia cửu phu nhân đối này hết thể lại tựa hồ coi như không có gì. Nàng đi đến trước cửa, nhẹ nhàng khấu hai hạ môn. Kéo kẹt một tiếng, hai cánh cửa mở ra một cái phùng, một cái đại khắc tầm thường đôi mắt ở kẹt cửa hướng ra phía ngoài nhìn vừa thấy. Kia cửu phu nhân che miệng cười Khanh khách nói, mỗi lần đều như vậy cẩn thận, không có ta phân phó không có người dám đến nơi đây tới. Phong giật ảnh ẩn thân ở một cái góc tường chỗ, thấy được kia chỉ phía sau cửa mắt to, chỉ cảm thấy một trận lạnh leo thẳng rũng trong lòng. Kia con mắt không phải thuộc về người. Sắc thực nói, không thuộc về bất cứ thứ gì. Nó chính là một con mắt, một con độc lập tồn tại đôi mắt. Này con mắt chừng một cái quả đào lớn nhỏ, phong giật ảnh thị lực cực cường, tuy là trong đêm tối bên trong, lại như cũ có thể nhìn đến này con mắt. Không có con ngươi cùng chồng trắng mắt, chỉ có có một vòng màu đỏ vầng sáng, như bị máu tươi nhộn dần, tầng tầng lớp lớp, giống như một cái màu đỏ không đáy lốc xoáy. Này con mắt nhanh như chớp đem cửu phu nhân đánh giá một chút, một cái muộn thanh muộn khí thanh âm bỗng nhiên tự này con mắt chuyển ra, chủ nhân không ở. Cái gì? Ngươi chủ nhân không ở? Hôm nay không phải chế tác gâm đồng ngày lành sao? Hắn như thế nào có thể rời đi? Kìa con mắt tròng mắt hướng về phía trước vừa lật, đối nàng hỏi chuyện hờ hững. Cựu phu nhân thở dài, tính, ta đây không đợi hắn, chờ nhà ngươi chủ nhân trở về ngươi nói cho hắn, nhà ta cái kia ma quỷ trượng phu nói, trước tạm dừng đối tam vương ra ám sát hành động, thật làm cho bọn họ chết ở chỗ này, hắn liền thoát không được căn hệ, đối hoàng đến nơi đó cũng không hảo công đạo. Kìa con mắt bỗng nhiên âm chắc chắc mà nở nụ cười, cựu phu nhân cũng sợ khởi trượng phu tới. Khi nào đối hắn nói như vậy nói gì nghe nấy? Hừ, ngươi biết cái gì? Họ dương tuy rằng ước ức, nhưng hắn chính là chúng ta hết thể hành động ô dù. Hắn đổ, chúng ta lại đến nơi nào tìm kiếm tân khóa âm nơi đi. Còn có, tam vương ra ở hai ngày này các ngươi thu liễm một ít, đừng làm cho quỷ khóc sói gào, khiến cho bọn họ hoài nghi. Kìa con mắt nhanh như chấp chuyển chuyển, không kiên nhân nói, Hảo, đã biết, ta sẽ nói cho chủ nhân, ngươi có thể lui xuống. Cửu phu nhân chừng mắt nhìn nó liếc mắt một cái, xoay người rời đi. Phanh mà một tiếng, môn một lần nữa đóng cửa. Trung quanh lại khôi phục thành một mảnh tinh mịnh. Phong giật ảnh ẩn ở nơi tối tăm, nhìn cửu phu nhân kia quyến rũ thân mình phiêu phiêu đi xa. Hơi hơi cười lạnh một tiếng, quả nhiên, Dương Tịch Hàn là bị bọn họ khống chế. Hơn nữa, xem tình huống, này cửu phu nhân là cái hai người cấu kết môi giới. Dương Tịch Hàn tám vị phu nhân chỉ sợ cũng là chết vào này nữ tử tay. Mà chân chính phía sau màn người chủ trì hẳn là chính là này con mắt cái gọi là chủ nhân, bọn họ tránh ở nơi đây rốt cuộc có cái gì âm mưu? Kia chế tác âm đồng lại là sao lại thế này. Một chốc kia gian, hắn trong lòng lăn quá vô số nghi vấn. Hắn nhìn nhìn cái kia không lắm thu hút sân, bỗng nhiên phi thân dựng lên, hướng kia tường viện thượng đánh tới. Kia tường viện cũng không rất cao. Lấy phong giật ảnh khinh công, muốn nói tự nhiên có thể nhảy mà thượng. Không ngờ, hắn thân mình bay đến trên đường, kia tưởng viện lại đống nhiên bình di một thước, hắn nảy một chân vừa lúc đặc không, Hô mà một chút rơi xuống, mà xuống phương trên mặt đất, đống nhiên toát ra vô số lạnh lạnh đau nhọn, mùi lao hàn lượng, sâu kín tản ra lang quang. hiển nhiên đồ có kịch độc. Hắn lắp bắp kinh hãi, may mà hắn ứng biến cực kỳ cơ linh, tả đủ bên phải đủ thượng một chút. Thân mình một lần nữa rút khởi, hướng bên cạnh một cây cổ hệ thượng rơi đi. Kia cổ hệ cành lá tốt tươi, chừng một người ôm hết phẩm chất. Phong giật ảnh hai chân đúng là chiều này cây đại thụ một cái to bằng miệng chén tế cảnh khô đặt đi. hắn vừa mới đặt chân này thượng, chật nghe bên thai một mảnh tê tê tiếng động. hắn đưa mắt đảo qua, không khỏi sắc mặt đại biến. Nay cây cổ hệ thượng vô số cành khô đông nhiên hóa thân vì vô số màu đen cự mãng, phun huyết hồng tin tử hướng trên người hắn cấp tốc cuốn tới, mà dưới chân cảnh khô cũng rung động vặn vẹo lên, hoặc không lưu thủ, phong giật ảnh dưới chân một hư, hướng về phía dưới cấp tốc rất đi xuống. mặt trên là cuồng bạo hung mãnh cự mãng, phía dưới là sâm hàn kịch độc đau nhọn, phong giật ảnh lên trời xuống đất cơ hồ đều là tuyệt lộ. Soát. một đạo hàn quang hiện lên, phong giật ảnh trường kiếm ra khỏi vỏ. chen mà một tiếng vang nhỏ, mũi kiếm trên mặt đất kia dậy đặc mũi dao một chút. Hắn thân mình thừa cơ nhảy lên, nên không chém đứt mấy điều theo dõi tới cự mãng, thân mình tà phi mà ra, một lược mấy trượng, chính dừng ở hắn vừa rồi ẩn thân chỗ. Hắn chưa ổn định thân hình, chợt thấy sau lưng một trận gió lạnh phất quá. Một cái âm chắc chắc thanh âm nói, ngươi là ai? Phong giật ảnh trong lòng trầm xuống, quay đầu nhìn lại. Toàn thân lông tơ bỗng nhiên thẳng dựng lên. Một con huyết hồng mắt to liền phập phình ở hắn phía sau. Y Kinh Trần ngưỡng mặt nằm ở kia trương mềm xốp trên giường lớn, cơ hồ là khóc không ra nước mắt. Lúc này tuy đã là cuối mùa thu, nhưng này trong phòng lại không lạnh, nàng trên người cái thật dày chan, cơ hồ không đem nàng che ra một thân rôn. Nàng trong lòng càng nhanh, liền càng là khô nóng, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, mồ hôi theo thái dương nhỏ dọn. Nàng hận không thể nguyền rùa phong giật ảnh đi xuống địa ngục. Cũng không biết qua nhiều ít thời điểm, Y Kinh Trần kiên nhẫn đã tuyên cáo hầu như không còn. Trong lòng âm thầm này sinh ác độc, một khi trọng hoạch tự do, nhất định phải đem phong giật ảnh cái kia đại biến thái đặt ở thái dương phía dưới đỉnh thượng ba ngày ba đêm. Làm hắn cũng nếm thử nhiệt muốn chết tư vị. Nàng trong lòng đang tói tói niệm, đống nhiên phát hiện, bên ngoài đống nhiên tĩnh lặng đáng sợ. Ban đầu còn có thể ẩn ẩn nghe được gió thổi lá cây, hàng thấp minh tiếng động, hiện tại lại là toàn bộ tĩnh đi xuống. phảng phất cảm giác được có cái gì đại hung chi vật tiền đến, lại là không dám phát ra tiếng. Y Kinh Trần đã là đuổi ma ra tộc người, đối ma vật cảm giác tự nhiên cực kỳ nhanh ngại. Nàng thẳng tắp mà nằm ở trên giường, cho dù đắp chăn, lại nhạy cảm cảm giác chung quanh nhiệt độ không khí cơ hồ giảm xuống 10 độ. Là có cái gì đại ma vật tiến đến sao? Nha, nàng hiện tại giống cái tử thi dường như, động cũng không thể động, chẳng phải là chỉ có mặt người sâu xé phần. Nàng trong lòng đã đem phong giật ảnh tổ tông 18 đại từng cái thăm hỏi một lần. Nàng đem đôi mắt lặng lẽ mở một cái phùng, hướng ra phía ngoài nhìn lại. Trên sống lưng đông nhiên lạnh cam cam. Này, rốt cuộc là người, là quỷ. Nửa rộng mở trên cửa sổ, hiện ra một bóng người. Liên mờ nhạt ánh trăng, người tới một bộ cực to rộng hắc ý điề, trên mặt trắng bệnh trắng bệnh, như là thật dày mà đổ một tầng bạch phấn. Song tình bên trong tử mang lập lòe, cơ hồ muốn xông ra hấp mắt. Một cái đỏ rực đầu lươi vươn miệng ngoại. Giống rắn độc tiên tử, co rồi không trừng. Quỷ thắt cổ. Chết đối quỷ. Vẫn là cái gì yêu tình quái vật. Y khinh trần thân thể chút nào cũng không thể động đậy, cho nên cũng vô pháp thi pháp khai thiên nhãn xem hắn chân thân. Một trận cực lanh gió thổi qua, nháy mắt, người nọ thế nhưng bay tới Y khinh trần trước giường. Một đôi mắt tím gắt gao chăm chú vào Y khinh trần trên người, ở trong bóng đêm lấp lánh sáng lên. Trong miệng tê tê có thanh. Thiên A. Ma A, như Lai Phật Tổ A, gia hỏa này không phải là cái xả tinh đi. Hắn có thể hay không một ngụm đem ta nuốt vào bụng đi. Nha, xú lá phong, lạn lá phong, ngươi hại thảm ta. Nờ nờ giờ, ta đã chết biến thành quỷ cũng sẽ không tha cho ngươi, phi kéo ngươi làm đệm lưng không thể. Ý gì khinh trần một lòng cơ hồ muốn nhảy ra ngực, nhắm chặt đôi mắt, trong lòng mắng phiên thiên. Người kia vô thanh vô tức liền như vậy đứng ở nơi đó. Tước chừng qua 5-6 phút. Y khinh trần bị hắn nhìn chằm chằm toàn thân lông tơ đều tựa đứng lên khiêu vũ. Nhà, bực này chết tư vị so giết nàng còn muốn khó chịu. Mặc kệ. Y khinh trần đơn giản mở bừng mắt, đông nhiên am mà một tiếng la hoàng lên. Trước mắt, là một trương phóng đại mặt quỷ, thật dài đầu lưỡi cơ hồ liền phải liếm thượng nàng gương mặt. Nàng này một tiếng kêu sợ hãi, người kia ha hả cười lạnh lên, một trương mặt quỷ ly nàng mặt không đủ nửa thước. Hán tiếng cười cực kỳ sắc nhọn nghẹn ngào Không giống tiếng người Rốt cuộc không giả bộ ngủ Y khinh trần rốt cuộc cùng ác quỷ Cũng đánh quá vài lần giao tế Thực mau liền định ra tâm thần Nếu chạy không thoát lại không động đậy Nàng đơn giản khoát đi ra ngoài Cười khúc khích Ngươi này tiểu quỷ là ở nơi nào nhảy ra tới Dám đến phá hư cô nãi nãi mộng đẹp Cô nãi nãi chính là đuổi ma sư Ngươi lại không cút đi Chọc giận ta Cô nãi nãi liền thu ngươi Ngươi nọ một đôi mắt tím chuyển chuyển, lẩm bẩm, đuổi ma sư. Thứ gì? Đuổi ma sư chính là đuổi ma sư, chuyên môn thu các ngươi này đó ác quỷ ma vật, cái gì thứ gì? Một con đen như mực trên tay bỗng nhiên toát ra điểm điểm hàn quang, liền phải hướng tới ý khinh trần một trưởng chụp được. Châm đã? Ta có lời muốn nói, không nghe ngươi sẽ hối hận cả đời. Ý khinh trần bỗng nhiên kêu lên. Nga! Ngươi có nói cái gì muốn nói? Ngươi nọ hình như có chút không kiên nhẫn. Ngươi tự xưng bùn tọa, vậy hẳn là nhất phái chi chủ, chẳng lẽ đường đường nhất phái chi chủ thế nhưng muốn sát một cái tay không tức sát, còn bị điểm huyệt đạo, động cũng không thể động nữ tử? Chuyến ra đi không sợ bị người cười đến rụng răng. Ý khinh trần chết chung cầu sống, một liều, đơn giản lấy lời nói bộ hắn. Hắc hắc, bổn tọa làm việc chỉ bằng cao hứng, kia khởi ngu người nôn luận lý nó làm chi? Ha ha, ta biết ngươi ý tứ. Kỳ thật ngươi là sợ ta, sợ ta một hoạch tự do liền sẽ thu ngươi, cho nên ngươi mới vội vã động thủ, hừ, hừ, vậy ngươi liền động thủ hảo, ta một chút nhíu mày, ta cùng ngươi họ. Ý khinh trần cái miệng nhỏ hơi liếc, ý cực khinh thường. Ngươi nọ hơi hơi sửng sốt sửng sốt, đông nhiên cười ha ha, tiếng cười như con cúc dê, nói không nên lời bén nhọn trói thai, nha đầu, ngươi nói nhiều như vậy vô nghĩa, kỳ thật chính là cái phép khích tướng, muốn cho ta trước buông ra ngươi. Đúng hay không? Không xong. Bị thứ này xuyên qua. Ý gì khinh trần trong lòng đều to đen đuổi. Trong miệng lại cười Khanh khách nói. Ta biết, ngươi không dám nàng một câu không nói xong. Chật thấy trên người một nhẹ. Huyệt đạo thế nhưng bị trước mắt người này là không cười bỏ. người này lạnh lùng cười. Nha đầu. Ta biết, ngươi đây là kích tướng phương pháp. Bất quá, ngươi sắc thật gợi lên bổn tọa hứng thú. Bổn tọa liền bồi ngươi chơi chơi. Làm ngươi chết tâm phục khẩu phục. Y Kinh Trần Tay chân một có thể hoạt động, lập tức nhảy dựng lên, tùy tay rút ra chuôi này đuổi ma kiếm. Một đạo hồng quang hiện lên, đuổi ma kiếm dài ra ba thước, ở nàng trong tay run cái không ngừng. Nơi này nhỏ hẹp, không hảo thi triển thân thủ, chúng ta đi ra ngoài thi đấu. Y Di Kinh Trần lược hạ như vậy một câu, từ cửa sổ thượng nhảy đi ra ngoài. Nàng chưa đứng vững góc chân, trước mắt hắc ảnh trận lóe, người nọ đã lặng yên không một tiếng động mà đứng ở nàng trước mặt. Nha. Hán khinh công tốt như vậy. So với kia cái đại phong diệp tựa hồ cũng không kém đâu. Xem ra lần này chạy không thoát. Ý khinh trần trong lòng âm thầm nói thầm. Nàng huyệt đạo bị điểm hơn nửa canh giờ, lúc này tuy rằng phải bỏ, lại vẫn là có chút tê mỏi. Nhưng đuổi ma kiếm nơi tay, nàng dũng khí đôn tráng. Nàng mặc niệm pháp quyết, ngón tay ở cái chán một chút, khai thiên nhãn, nhìn chăm chú nhìn lên, đồng nhiên liền hít hà một hơi. Thiên nhãn chung. Người này tướng mạo chút nào bất biến, quanh thân khóa lại một đoàn xương đen bên trong, xương mù trung ẩn ẩn có vô số hoan linh quay chung quanh. Nha, hắn rốt cuộc là thứ gì? Là người hay quỷ? Ý khinh trần trong lòng phạm nổi lên nói thầm. Mặc kệ, người này bộ dáng giống quỷ thắt cổ, ta chưa cấn quỷ thắt cổ thu hắn vừa thu lại. Người vô đức, đức vô triệu, triệu bất đồng, phi rút trở đi, vô lượng vô tu vô dính vô tướng vô ngụy vô thường. Y Kinh Trần một ngụm rào phá tả ngón trỏ, trong miệng niệm đạo môn pháp quyết, tay trái vùng, máu tươi như một đạo tinh tế huyết tuyến, hướng về người nọ vọt qua đi. Người nọ không núp đích, Y Kinh Trần kia nói máu tươi bắn tới hắn trước người một thức chỗ, liền rốt cuộc đi tới không được. Đông nhiên xích mà một thanh âm vang lên, toát ra một sợi khói nhẹ, biến mất không thấy. Di, không dùng được. Nói như vậy, hắn liền không phải quỷ thắc cổ, vậy ấn chết đối quỷ thử xem. Ngón tay ở không trung tận hoa, họa ra một cái đại bát quái đồ, hành văn định, hơi tiền bỏ, áp đảo một phương, ra phóng nam sơn, thiên đức đại đạo, chừng. Kia đại bát quái đồ ở không trung lóe trận lóe, kia chớp chiều người nọ trên đầu bao đi. Người nọ lạnh lùng cười, liền điểm này bản lĩnh. Vươn đen nhánh tay, tùy tay vung lên, chỉ nghe xích rầm một tiếng, giống như xé rách một khối tốt nhất lụa bố, cái kia vi phong lấm lẫm bát quái đồ đảo mắt đã bị hắn xé nát, biến mất không thấy thất cổ Thủy quỷ thế nhưng đều không phải kia hắn rốt cuộc là cái thứ gì Chẳng lẽ là cương thi vẫn là hắn chính là giả thần giả quỷ người ý khinh trần đầu vong mà một tiếng lớn, bình thường yêu ma quỷ quái nàng Tuy rằng đối phó lên dư giả nhưng đối phó người mang tuyệt thế võ công người kia nàng chính là một tia biện pháp cũng đã không có, chỉ có chờ chết phân nha, bất cứ giá nào, ta toàn thử xem nàng Vung tay lên, Một chương tím phủ bay đi ra ngoài, nam ly hỏa, cho ta phong. Đông chấn mục, cho ta định. Một chương lục phủ lại bay đi ra ngoài. Tây đoài kim, cho ta chém. Một chương hoàng phủ bay đi ra ngoài. Bắc khẳng thủy, cho ta triển. Lại ném ra một chương lam phủ. Người nọ dù bận vẫn đung dung, đứng ở nơi đó, nhìn nàng vội bao quanh loạn chuyển. Giống chơi bảo giống nhau ném ra một chương một chương phủ, đột nhiên ống tay háo một trường Đem những cái đó phủ toàn bộ lung ở trong tay áo. Âm chắc chắc nói, liền này đó. Ta là hoa lệ phân cách tuyến buổi tối 8, 9 giờ thời điểm lại phát một trường, nỗ lực viết văn trùng dùng đề cử, cất chứa, đặt mua cùng bình luận tới tạp ta đi. gì, người đâu? Liên ở hắn tiếp phủ chú cái này trục bánh xe biến tốc, trước mắt y khinh trần cư nhiên lại đột nhiên biến mất không thấy, không có tâm hơi. Độn địa thuật. Người nọ trong mắt hiện lên một tia mơ hồ ý cười, quả nhiên là cái cơ linh cổ quái nha đầu đâu. Cư nhiên còn lưu có như vậy một tay. Hắn nhưng thật ra coi khinh nàng, hảo chơi, cái này nha đầu quá hảo chơi. Hắn nhắm mắt bấm tay niệm thần chú, đang muốn lại tìm xem cái kia nha đầu hành tung, nơi xa không trung bỗng nhiên có màu làm ánh lửa chợt lóe, tuy rằng là chợt lóe lướt qua, người nọ lại nhíu mày, khẽ khẽ thở dài, lẩm bẩm, nha đầu Lần này ta liền buông thang ngươi, tiếp theo, tiếp theo bổn tọa đảo muốn bồi ngươi hảo hảo chơi chơi bỗng nhiên ha ha cười, ống tay háo một trường, thân mình giống như ám dạ con rơi, bay lên, đảo mắt biến mất không thấy. Ngươi nọ vừa mới biến mất, một khối mềm xốp thảm cỏ hạ phốc mà một vang, y kinh trần giống cái thổ bát thử giống nhau nhảy ra tới. Nàng xoa xoa trên mặt thổ, nguy hiểm thật, nguy hiểm thật, suýt nữa liền đem mạng nhỏ ném ở chỗ này. Nguyên lai lão ra tử sắc thật buộc nàng học quá thổ độn chi thuật, nhưng ý khinh trần tính tình người nhác, gần học cái ra lông. Vừa mới vì bảo mệnh, nàng sấn người nọ chơi khóc xoay tròn thu phù thời điểm, nàng nhanh chóng dị thường mà trước xử cái ẩn thân thuật, tiếp theo xử thổ độn chi thuật. Nhưng nàng này thổ độn chi thuật thật sự là cái gà mờ, tuy rằng chui vào trong đất, lại độn không đi. Tê sợ tới mức nàng toàn lực ngừng thở, cũng may mà người nọ chưa tới kịp tế cha liền nhận được tín hiệu rời đi. Bằng không thời gian hơi chút một trường, y khinh Trần Phi bị phát hiện không thể. Nàng nhìn người nọ rời đi, mới dám hiện ra thân tới. Giờ phút này nàng toàn thân trên dưới giống cái thổ hầu tương tự, hai chân mềm cơ hổ đứng thẳng không được. Nàng thở một hơi dài, còn chưa có ổn định tâm thần, chật thấy sau đầu sinh phong. Nàng hoảng sợ, biết có vật đột kích, không kịp nghĩ lại, đột nhiên về phía trước một bò. Phát mà một tiếng lại chui vào thổ trong ổ không khỏi ai ra một tiếng. Nàng đang muốn nhảy lên chỉ nghe một cái quen thuộc, âm thanh trong chèo hơi di một tiếng, nha đầu, là ngươi. Phong giật ảnh. Y Khinh trần một cổ lửa giận chạy trốn cái nửa ngày cao, có mà một chút liền nhảy dựng lên. Phong giật ảnh, ngươi nha, ta muốn giết ngươi. Phong giật ảnh bộ dáng cũng có một tia chật vật, nhưng so với Y Khinh trần mặt tựa hoa miêu, thân tựa thổ bát thử bộ dáng tới, bộ dáng của hắn không biết thoải mái thanh tân nhiều ít lần. Hắn nhìn đến y khinh trần tuy rằng chật vật, nhưng lại không giống bị thương bộ dáng, trong lòng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vừa rồi hắn ở cái kia quỷ dị viện ngoại liền bị tập kích đánh, thật vất vả thoát thân lại đụng phải cái kia quỷ dị mắt đỏ. Kia mắt đỏ bao quanh vừa chuyển, liền sẽ bay ra vô số màu đen bộ sương khô, hàm răng dày đặc chiều phong giật ảnh toàn thân công tới. Phong giật ảnh tuy rằng sẽ không pháp thuật, nhưng này võ công tạo nghệ thiên hạ cơ hồ không người có thể cập mà trong tay hắn bảo kiếm lại là thành cánh quốc nổi tiếng nhất chú kiếm sư lãnh giá từ lúc ra, tên là Tuyết Lưu Ly. Không chỉ có chém sắt như chém bùn, hơn nữa bởi vì nó từng đi theo phong giật ảnh trinh chiến sa trường, dưới kiếm bị chết người vô số. Đều có một loại kinh sợ tà vật túc sát chi khí. Kia mắt đỏ đối nó rất là kiên kỵ, kiếm quang lập loè dưới, nó mà ngay cả liền lui về phía sau, không dám trực diện này phong. Phong giật ảnh cùng nó đấu mấy chục cái hiệp, nó dần dần ngăn cản không được, bỗng nhiên âm chắc chắc lời, biết nhà ta chủ nhân đi nơi nào sao. Phong giật ảnh thấy nó cười dị thường quỷ dị, trong lòng đột nhiên trầm xuống, nơi nào. Hắc hắc, nhà ta chủ nhân đối với người vị kia vương phi thực cảm thấy hứng thú nó một câu còn chưa có nói xong. Phong giật ảnh liền sắc mặt đại biến, cơ hồ là không chút nghĩ ngợi, phi thân dựng lên, cực kỳ gấp gáp chiều phòng cho khách phương hướng chạy như bay mà đi. Hán khinh công vốn dĩ liền diệu tuyệt thiên hạ, lần này toàn lực chạy như bay, cơ hồ là nháy mắt công phu, hắn liền bay qua mấy trọng sơn. Phong giật ảnh thân ảnh nhẹ nhàng chất loé, một phen liền bắt được nàng tiểu lang Trảo, thuở tay lấy đi rồi nàng nắm ở lòng bàn tay định thân phủ. Hắc Đàm dường như trong con ngươi hiện lên một tia ấy náy, khỏe miệng lại ngậm một mạt ý cười, còn như vậy sinh long hòa hổ, kia chứng minh ngươi một chút việc cũng không có, ngươi như thế nào sẽ biến thành như vậy cái quỷ bộ dáng? Ý khinh trần đánh hắn lại đánh không lại, muốn dùng pháp thuật định hắn, cũng bị hắn dễ dàng xuyên qua, Tức khắc giống tiết khí bóng cao su, trứng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, cả giận, vừa rồi tới cái tựa người tựa quỷ quái đồ vật, suýt nữa liền phải ta mạng nhỏ, mệnh ta thông minh cơ linh, ngay bén vô song đem vừa mới cùng người nọ trí đấu một màn thêm mắm thêm muối, mặt mày hớn hở mà nói một lần, phong giật ảnh sắc mặt hơi đổi, trầm ngâm một chút, Xem ra người kia chính là kia con mắt theo như lời chủ nhân, hắn như thế nào sẽ đột nhiên đối với ngươi cảm hứng thú? Kia con mắt! Nào con mắt! Đôi mắt cũng sẽ nói chuyện. Ý gì khinh trần nghe được không hiểu ra sao? Phong giật ảnh nhìn nàng một cái, nhớ tới nàng đuổi ma sư thân phận, trong lòng đột nhiên vừa động liền đem vừa rồi chính mình hành động đơn giản nói tóm tắt mà nói một chút. Ý gì khinh trần nghe được nhíu mày, huyết ma mà mắt! Ngươi cuối cùng đụng tới kia con mắt! Chẳng lẽ là trong truyền thuyết huyết ma mắt? Lại chấm ngâm một chút, ngươi nói kia tiểu viện chúng quanh loại có đại cây hòe. Tổng cộng có mấy cây? 9 cây. Hơn nữa cây cây dị thường tươi tốt, giống như lọc tre. Bổn vương còn trước nay chưa thấy qua như vậy tràn đầy đại cây hòe. Kia này toàn bộ dương phủ hình dáng có phải hay không giống cái đại bắt quái? Y gì khinh trần biểu tình có chút khẩn trương, gắt gao mà lại hỏi như vậy một câu. Phong giật ảnh kinh ngạc nhìn nàng một cái. Gật gật đầu, không tồi, toàn bộ dương phủ xác thật là cái đại bắt quái hình dạng. Ý khinh trần phốc mà một tiếng ngồi dưới đất, lầm bẩm, chín quỷ khóa âm nơi. Cái này địa phương thế nhưng là chín quỷ khóa âm nơi. Kia đại cây mẹ như thế tươi tốt, kia cũng chứng minh nơi đây hoan linh rất nhiều, bị bọn họ thai hỏa người không biết có bao nhiêu. Liêm nhi chỉ là một trong số đó phong giật ảnh trong mắt quang mang chấp động, chín quỷ khóa âm nơi. Là có ý tứ gì? Ý khinh trần thở dài cái gọi là chín quỷ khóa âm nơi chính là một cái hấp thu oan linh khí địa phương có thể là nhân tạo cũng có thể là thiên nhiên nhưng đại bộ phận là thiên nhiên thượng lại tăng thêm cải tạo này dương phủ nơi đúng là một cái cử âm nơi đại khái đúng là bởi vì như thế mới có thể bị cái kia cái gì môn chủ nhìn chúng lại tăng thêm cải tạo vào này khóa âm nơi oan linh hoạt bị kia chín cây cây hoại hút đi vào rốt cuộc chuyển sang kiếp khác không được Mà hoan linh khi chết toán khí càng lớn, nó huy lực lại càng lớn. Ngưng lại một chút, lại nói, cái kia cái gì huyết ma mắt kỳ thật cũng là vô số hoan linh ngưng tụ thành. Bất đồng chính là, này đó hoan linh sinh thời đấu kỵ tâm rất nặng, khi chết phần lớn được bệnh đau mắt. Bọn họ sau khi chết, cái kia tà ác chủ nhân liền đưa bọn họ đôi mắt đào ra, dùng một loại đặc chế đổ vật luyện, cuối cùng liền chuyển hóa vì huyết ma mắt, thứ này cực trung tâm với chủ nhân. Cho nên thường thường bị phái làm bảo hộ chín quỷ khóa âm nơi bảo hộ thần. Cực kỳ khó chơi. Mà kia chín cây bởi vì hút vào vô số hoan linh, cũng đã trở thành ma thụ, chúng nó sẽ nuốt ăn luôn hết thể tới gần sinh vật. Người cư nhiên có thể từ này hai loại ma vật trong miệng chạy trốn, đảo cũng coi như có điểm bản lĩnh. Kia, bọn họ theo như lời âm đồng lại là sao lại thế này? Phong giật ảnh lại nghĩ tới cái kia kiểu phu nhân đối cái kia huyết ma mắt theo như lời nói. Nhìn không được hỏi. Ý thì khinh trần cho mày, như thế không nghe nói qua, phỏng trừng cũng là cái gì tà ác luyện khí pháp môn, không phải cái gì thứ tốt. Phong giật ảnh trong con ngươi hàn quang trận lóe trầm ngâm một chút, nói, vậy ngươi nhưng có khắc chế huyết ma mắt cùng quỷ cây hỏe biện pháp. Ý thì khinh trần nhìn hắn một cái, nói, kia quỷ cây huệ ta có phá giải phương pháp, nhưng kia huyết ma mắt tốc độ thật sự là kinh người, ta chính là có khắc chế nó biện pháp cũng đuổi không kịp nó. Phong giật ảnh trong con ngươi hiện lên một tia ý cười, gật gật đầu. Ngươi chỉ cần có khắc chế chúng nó phương pháp liền hảo. Ý Di Khinh Trần mở to hai mắt, a, ngươi nàng một câu còn chưa có xuất khẩu, chợt thấy trên người căng thẳng, thân mình bay lên trời, nàng a mà một tiếng kêu sợ hãi, cập tỉnh qua thần tới, thân mình đã bị Phong giật ảnh ôm vào trong ngực, bay vút đi trước. Nàng mặt đột nhiên đỏ lên, tiêu lên, ngươi làm cái gì? Phóng ta. Nô phong giật ảnh tốc độ mau tới rồi cực điểm, nàng mới vừa vừa mở miệng, liền rót một mồm to gió lạnh, sặc nói không ra lời. Phong giật ảnh hơi hơi mỉm cười, cái kia chín quỷ khóa âm nơi nguy hại quá lớn, ngoan, chúng ta cùng đi san bằng nó. Di, ra hỏa này khinh công thật không phải cái, ôm một người chạy so con thỏ còn nhanh, cư nhiên còn có thể dù bận vẫn ung dung cùng nàng nói chuyện. Y khinh trần bị phong giúp nói không nên lời lời nói. Chỉ là đoán hận mà lấy mắt dùng sức chừng hắn, thầm mắng, ngoan ngươi cái đầu to à, ra hỏa này không phải là tưởng đem ta ném vào quỷ cây hỏe mắc như ngồi đi. Nha, quỷ cây hỏe ta tuy rằng có thể phá giải, nhưng cái kia cái gì môn chủ quá lợi hại nàng vừa nhớ tới kia trương âm trầm trầm mặt tới, nàng liền cả người mạo khí lạnh. Cho tới bây giờ, nàng cũng lộng không rõ kia môn chủ là người hay quỷ. Cơ hồ chính là nháy mắt công phu. Phong giật ảnh mang theo Y Khinh Trần lại về tới cái kia quỷ dị tiểu viện ngoài cửa. Tiểu viện vẫn là cái kia tiểu viện, không tính rất cao gạch xanh tường vây, tường vây nổi một cái nho nhỏ mái hiên. Mái rác treo tám chùm gió. Y Khinh Trần sớm đã khai thiên nhãn, thấy kia chín cây cây hòe thượng xương đen lay động, trong xương đen ẩn ẩn có thể thấy được vô số nữ tử bộ dáng người ở kêu khóc kêu rên, các nàng cánh tay khớp xương đều bị giam cầm ở thân cây phía trên, trừng mắt huyết hồng mắt to. Vô số hán độc chi khí đem toàn bộ đại cây hỏe vây quanh. Cây hỏe, lại xương quỷ mục, tính nhất thuần âm, vốn dĩ liền có một ít định linh năng lực, hiện giờ chín cây hơn trăm thụ linh đại cây hỏe lấy bắt quái thái độ sắp hàng, lại bị người xử lấy cường lực định linh pháp thuật, kể từ đó, mặc kệ này đó hồn phách thành linh thời gian có bao nhiêu lâu, có bao nhiêu lợi hại, cũng trốn không thoát nảy cây hỏe chung quanh. Này đó thụ thụ thân đều hơi hơi hướng trong viện nghiêng. Vây quanh tiểu viện bài một vòng, quái dị cực kỳ. Ý khinh trần nhăn chặt mày, một lòng phát phát luật nhẹ, cố tử thuật. Nay ở sách cổ chung mới xuất hiện tà ác pháp thuật thế nhưng sẽ xuất hiện ở chỗ này. Không cần số những cái đó cây hỏe thượng oan linh thân ảnh, nàng cũng biết. Mỗi cây cây hỏe thượng giam cầm 9981 cái mẫu thân hồn. Những người này sinh thời bị người xử tà pháp, nhận hết các loại tàn khốc tra tấn, cuối cùng lấy chu sa điểm mắt. Sau đó chôn sống ở đại cây hoại hạ. Những người này đều là hài tử mẫu thân, trong lòng vốn dĩ liền tràn ngập đối hài tử vững bận, hiện giờ lại nhận hết cha tấn mà chết, một ngụm đoán khi đuổi cũng đuổi không tiêu tan. Bị giam cầm tại đây đại cây hoại thượng, làm này đại cây hỏe cũng thành ăn thịt người ma vật. Mà bởi vì các nàng đều từng là mẫu thân, thấy hài tử tự nhiên liền khẩn bắt lấy không bỏ. Easy Kinh Trần đỗng nhiên nhớ tới ban ngày tới nơi này trộm dược khi chứng kiến hồng khí cùng hắc khí. Trong lòng bừng tỉnh, như nàng sở liệu không tồi, trong viện hẳn là có một cái bảo chế tiểu quỷ hàng lò sát sinh. Những cái đó hài tử oan linh liền tính chạy trốn đến bầu trời, cũng sẽ bị này đó đại cây hoẻ trung oan linh cấp trào trở về. Ta là hoa lệ phân cách tuyến một hồi 9 giờ tả hữu thời điểm lại càng một trương. Phong giật ảnh thấy nàng nhìn này đó cây hoẻ xuất thần khuôn mặt nhỏ thượng chợt bi chợt phẫn, biểu tình dị thường phong phú. Cầm lòng không đầu hỏi, thế nào? Có cái gì biện pháp diệt trừ này đó quỷ cây hoại sao? y khinh trần thở dài, này đó bị giam cầm ở cây hoạ thượng hoan linh đều là một ít đáng thương mẫu thân, vẫn là tưởng cái biện pháp siêu độ hảo. Nếu muốn siêu độ các nàng còn cần một ít đạo cụ, chờ gom đủ những cái đó đạo cụ rồi nói sau. Ta hiện tại có thể trước phong bế các nàng, không cho các nàng làm ác. Tay phải duỗi chỉ vẽ phủ, tay trái nắm tay, một lát sau mở ra bàn tay, lòng bàn tay trống rỗng xuất hiện số chi tiểu kiếm, kim quang lấp lánh, thủy khí bốc hơi. Nàng đặng đặng đặng chạy tới gần một cây hỏe lớn, kia cây đại cây hỏe tựa hầu nghe thấy được người sống hơi thở, cảnh xa lắc lư lên. y khinh trần tự thiên nhãn nhìn thấy vô số nữ nhân rối dài trắng bệnh cánh tay, hướng nàng trộm tới. Y khinh trần tay phải dương lên, đuổi ma kiếm tự đỉnh đầu lực ra. Những cái đó trắng bệnh cánh tay thật là kiêng kỵ nàng trong tay thanh bảo kiếm này, sôi nổi lại rụt trở về. Thừa dịp cái này trục bánh xe biến tốc, y khi khinh trần dùng bàn tay ở trên thân cây ước lượng một chút. Tự hồ là đo đạc kích cỡ. Sau đó phốc mà một tiếng, đem trong tay một thanh kim sắc tiểu kiếm cắm vào đo đạc tốt thân cây bên trong. Một vòng kim quang nháy mắt toát ra, kia cây bị cắm trung đại cây hỏe mánh liệt run rẩy lên, run rẩy giống nhau. Y dì khinh trần ngẩng đầu nhìn nhìn, thấy thụ chung này đó nữ nhân không cam lòng mà rung động một hồi, liền sôi nổi giống ngủ giường như đóng đôi mắt. Y dì khinh trần vũ vô tay, khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra một kêu mỉm cười, hảo. Này một cây đại công cáo thành. Vui sướng mà lại chạy xuống phía dưới một cây. Trước mắt bóng trắng trật lóe, nàng một đầu suýt nữa đâm tiến người nọ trong lòng ngực. Nàng vội dừng lại bước chân, trừng mắt người kia, kêu lên, đại phong, diệp. Ngươi làm cái gì? Phong giật ảnh cười ngâm ngâm mà nhìn nàng. Thuận tay tự nàng trong tay cầm đi mặt khắc tám chi tiểu kim kiếm. Ngươi như vậy quá chậm. Vẫn là ta đến đây đi. Ý khinh trần trừng hắn liếc mắt một cái. Ngươi cũng sẽ không pháp thuật. Phong ấn cây hỏe phương vị đều là có chú ý. Ngươi như thế nào biết nàng nói còn chưa dứt lời. Phong giật ảnh thân hình cùng nhau. giơ tay lên. Hai quả kim kiếm bắn ra. Phốc phốc hai tiếng. Hai cây đại thụ thân cây bên trong. Sở lấy phương vị so Ý Kinh Trần lấy phương vị còn muốn chuẩn xác, kia hai cây đại thụ hơi hơi run lên run lên, liền không hề động. Ý Kinh Trần xem cầm đều phải rất trên mặt đất. Gia hòa này, như bị lao ra tử nhìn đến, nhất định sẽ kinh vi thiên nhân, thu hắn làm đồ đệ không thể. Thật tai tình, thật là thiên tài nhi đồng áo Ý Kinh Trần tạm tạm miệng, không thể không bội phục khởi hắn tới. Cũng liền ở nàng xứng sờ này một lát thời gian. Phong giật ảnh đã dạo qua một vòng trở về. Y kinh trần ngẩn đầu nhìn lại, thấy mỗi một cây trên đại thụ hoan linh đều đã đóng đôi mắt. Không khỏi thở dài, nói, đại phong diệp, ngươi như thế nào biết phương vị? Nha, ngươi lấy phương vị lấy so với ta con chuẩn. Phong giật ảnh nhìn nàng một cái, tựa như xem một cái ngu nốc. Nha đầu, ngươi đừng quên, ta là luyện võ người, như liền này phán đoán phương vị bản lĩnh cũng không có. Ta đây cũng đừng tại đây trên giang hồ lan lộn. Ý thì khinh trần thở dài, lại thở dài, ban đầu lao gia tử buộc nàng luyện võ thời điểm, nàng luôn là mượn cớ lười biếng, công phu luyện thành tam chân miêu, cơ hồ không đem lão gia tử khí ra nội thương tới. May mắn nàng có cái đuổi ma thiên tài muội muội ý ghề tử trần, thành công hấp dẫn lao gia tử lực chú ý, bằng không, nàng sẽ trở thành cái thứ nhất bị lao gia tử nhắc mãi đến chết người. Ai? Ta lúc trước nếu là hảo hảo luyện công? cũng không đến mức nhảy xe ngược lại nhảy xuống huyền ngai, bị bắt xuyên qua đến này chim không thèm địa địa phương tới. Ai? Y khinh trần lần đầu tiên vì không có hảo hảo luyện công sám hối lên. Nha đầu, người ở chỗ này thủ, ta vào xem. Phong giật ảnh một câu, thành công lôi trở lại chính thần du quá hư y khinh trần thần trí. Y khinh trần ngẩn ra, nhìn nhìn chung quanh, lúc này kia mấy cây đại cây hòe oan linh đã bị nàng thành công phong ấn. Trung quanh hơi thở đã không hề như vậy âm, khí dày đặc. Nhưng y gì khinh trần sợ lại không phải quỷ, mà là cái kia so quỷ còn muốn đáng sợ môn chủ, tưởng tượng đến người kia bộ dáng, nàng liền nhịn không được phát run. Giờ phút này vừa nghe phong giật ảnh muốn đem nàng một người ném ở chỗ này, tức khắc kinh sợ lên, nhảy dựng lên nói, vui vỡ cái gì vậy? Ta mới không cần một người ở chỗ này. Ta muốn cùng ngươi cùng đi vào. Phong giật ảnh hơi nhíu một chút mi. Tình huống khả năng có biến, người đi vào ta sợ sẽ có nguy hiểm. Hừ, ta không đi vào một người đãi ở bên ngoài mới càng nguy hiểm. Nếu là cái kia cái gì gặp quỷ môn chủ đỗng nhiên ra tới, đem ta bắt lấy làm sao bây giờ? Cái kia biến thái sẽ ăn ta. Ân, có biến? Có cái gì biến? Phong giật ảnh thở dài, chúng ta ở bên ngoài lại là nói chuyện, lại là phong ấn cây hòe, động tĩnh tuy rằng không lớn nhưng cũng không nhỏ. Nhưng bên trong một chút động tĩnh cũng không có, cái kia huyết ma mắt cũng không có ra tới xem kỹ, ta hoài nghi, bên trong vô cùng có khả năng đã xảy ra cái gì biến cố. Ý khinh trần sửng suốt, đối Nga, hay là kia huyết ma mắt cùng cái kia cái gì môn chủ đều không ở. Ta đây càng không thể lưu tại bên ngoài. Vạn nhất chính đụng tới bọn họ trở về, ta đây không phải chết chắc rồi. Phong giật ảnh trầm ngâm một chút. Ngắm lại đem y kinh trần đơn độc đặt ở bên ngoài thật đúng là không như vậy yên tâm, không khỏi thở dài. Vậy được rồi, ta mang ngươi cùng nhau đi vào. Ngươi muốn cơ linh chút. Thiết, ta khi nào không cơ linh. Y kinh trần không phục mà trường mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Tùy tay đánh ra một lá bửa, phá kia trên tường vây thủ thuật che mắt. Phong giật ảnh cũng không hề nhiều lời, cánh tay trái bao quát, đã bế lên nàng, phi thân phóng qua tường vây, nhẹ nhàng liền lọt vào trong viện. Hồng, nhìn thấy ghê người đỏ sẩm, là cái loại này máu động lại nhan sắc. Một đại đoàn, một đại đoàn vết máu che kín tiểu viện góc cạnh. Ở tiểu viện ở giữa có một cái sáo rác giống nhau ao, trong ao tràn đầy một hồ đỏ như máu chất lỏng, ủ ngục đô mạo vô số bạc khí, huyết tinh khí phát mũi. Ở ao bốn phía có mười mấy cái tảng đá lớn ma, mỗi cái thạch ma thượng đều đinh một khối đồng thi, này đó nhi đồng xem thân hình cũng liền một hai tuổi, tử trạng cức thảm đều bị dùng một loại đặc thủ phù chú trưởng đinh đinh tứ chi, bình nằm xoài trên khắc đầy kỳ quái ký hiệu tảng đá lớn ma thượng, sau đó bị sống sờ sờ lột ra. Mỗi một khối đồng thi biểu tình đều là cực độ văn mẹo, cái loại này mãnh liệt cực kỳ thống khổ cùng oán khí tựa hồ ập vào trước mặt. Y Kinh Trần tuy rằng sớm đã dự đoán được trong viện chắc chắn có cổ quái, nhưng không nghĩ tới hội kiến quá như vậy một bộ thảm thiết cảnh tượng. Nàng Vốn dĩ chính là ngoại khoa hộ sĩ. Sớm đã nhìn quen máu chảy đầm địa trường hợp, nhưng hiện giờ nhìn đến này đó đồng thi, nàng vẫn là nhịn không được nôn mửa ra tới. Phong giật ảnh tuy rằng nói kinh nghiệm xa trường, sớm đã nhìn quen sinh tử, nhưng hôm nay vừa thấy này đó đáng thương chết thảm hải tử, cũng nhịn không được một trận nhiệt huyết dâng lên, sắc mặt đầu tiên là đỏ lên, ngay sau đó lại có chút phát thanh. Hắn sắc mặt trầm giống rất vào Thái Bình Dương, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ lại là vì luyện cái gì tà môn công phu? Ý khinh trần cơ hồ liền nước đắng cũng phun ra. Nàng cũng không biết là khí, vẫn là doa toàn thân run rẩy không ngừng. Căn chặt răng, mới nói, đây là chế tác tiểu quỷ hàng địa phương. Bất quá, xem mấy thứ này sắp hàng tạo hình, giống như còn có mặt khác khác công dụng Ta tuy rằng không biết là cái gì, nhưng tuyệt đối không phải thứ tốt là được. Lại dương mắt nhìn nhìn kia trung ương huyết trì. Cái này huyết chỉ tựa hồ chính là hấp thu an linh khí chín quỷ khóa âm nơi mắt trận, nha, chúng ta phá hủy nó. Bằng không nó lại hại người. Phong giật ảnh trường mi hơi nhíu, đồng nhiên một phen giữ chặt nàng nói, chậm đã. Không đúng. Ý khinh trần mở to hai mắt, làm sao vậy? Không đúng chỗ nào. ngươi cùng cái kia cái gì môn chủ đánh quá đối mặt, mà ta cũng cùng cái kia huyết ma mắt đã giao thủ, bọn họ nếu đã biết chúng ta phát hiện nơi này. Như thế nào còn sẽ như vậy yên tâm lớn mật mà rời đi? Hay là nơi này có cái gì âm u? Phong Dật ảnh nhăn chặt tuấn mi, ý khinh trần trong lòng cũng là vừa động, đối nga, cái kia môn chủ thoạt nhìn không phải như vậy ngu ngốc bộ dáng. Lại nói, nơi này như vậy quan trọng địa phương không nên một cái thủ vệ cũng không có gì, cái gì mùi lạ? Đại Phong Diệp, nơi này hương vị không đúng, tựa hồ không đơn giản là huyết tinh chi khí, còn có Còn con nàng nhất thời cũng nói không nên lời. Phong giật ảnh hơi hơi ngẩn ra, cẩn thận một người, đống nhiên sắc mặt đại biến, không tốt. Này huyết trộn lẫn có dầu hỏa. Đi mau. Một câu còn không có rơi xuống đất, viện ngoại đống nhiên chuyển đến một tiếng âm chắc chắc cười lạnh, theo tiếng cười, một đoàn hỏa cầu phanh mà một tiếng ở trong sân nổ vang. Những cái đó máu tươi cùng thi thể thượng đều đảo mãn dầu hỏa, thấy hỏa liền, rầm rầm mấy tiếng vang. Toàn bộ tiểu viện nháy mắt trở thành một mảnh biển lửa. Phong giật ảnh một phen bế lên Y Khinh Trần, mũi chân liền điểm, một bên tránh né giống như phun ra hỏa xà, một bên hướng về tường viện phóng đi. Liệt hỏa hỗn loạn khói đặc, mang theo ra thịt đốt chọi hít thở không thông khí vị sặc người không thể hô hấp. Y Khinh Trần có từng gặp qua lớn như vậy hỏa, chỉ cảm thấy liệt hỏa nướng trước làn da sinh đau, tóc cũng tựa hồ bị thiêu đánh quấn. Đôi mắt càng là bị khói đặc hơn không mở ra được. Nàng không màng tất cả mà ôm chặt phong giật ảnh cổ, phong giật ảnh một bên chạy như bay, một bên tiện tay vô rất nàng làng trảo, để tránh chính mình không bị lửa lớn thiêu chết, ngược lại bị Y Kinh Trần cấp lật chết. Y Kinh Trần nhắm chặt đôi mắt, tuy rằng nói là ngắn ngủn vài phút thời gian, nàng lại cảm giác giống qua mấy cái thế kỷ như vậy dài lâu. Di, từ từ, đã vài phút đi qua, lấy phong giật ảnh khinh công, hẳn là đã sớm thoát ly cái này tiểu viện nha. Nàng như thế nào vẫn là cảm giác liệt hỏa ở bốn phía liệt liệt rung động, nàng giống như là bị đặt ở hỏa thượng nướng châu chấu, cảm giác chính mình liền phải bị thiêu hồ. Nàng bất chấp lại sợ hãi, liều mạng mở to mắt, thấy phong giật ảnh ở liệt hỏa khói đặc trung tả sung hữu đột, không đầu rồi bỏ giống nhau loạn âm. Cũng may mà hắn một thân công lực kinh người, một bàn tay ôm ý hề khinh trần, một bàn tay liên tiếp phát trưởng, tạm chấp nhận muốn đốt tới trước mặt liệt hỏa trung sinh sôi bổ đi ra ngoài. Viện này Thiết kết giới. Y dì khinh trần đột nhiên trợn to hai mắt, tiêu lên, đừng chạy loạn, nơi này bị nhân thiết kết giới, ngươi như vậy chạy là chạy không ra được. Phong giật ảnh đột nhiên đứng lại, hô hô hai trưởng bổ ra gần người ngọn lửa, nói, này kết giới ngươi có thể hay không phá. Y dì khinh trần ho khan hai tiếng, khói đặc muốn đem nàng sạc hôn mê. Nhưng nàng biết lúc này sinh tử chỉ là trong nháy mắt sự, tuyệt không có thể thế xỉu, cắn chặt nha, nhu cầu bảo trì thanh tỉnh. Ta thử xem. Một ngụm dảo phá ngón giữa, lăng không vẽ một đạo phức tạp phụ chú, hét lớn một tiếng, mượn mà thứ phương, di ma chướng phá. Kia phủ chú giống như một đạo điện quang bay vụt đi ra ngoài. Trong không khí hình như có vô hình đồ vật tê mà một tiếng bị xé rách một góc. Viện ngoại chuyện tới một tiếng thấp thấp thở dài, nha đầu này, nguyên lai vẫn là có chút liêu phong giật ảnh trong lòng đột nhiên vừa động, mắt thấy phía trước xuất hiện kia nói hắn lâu tìm không được thường viện. Thân tùy mắt đi, phi thân một túng, nhảy đi lên. Lúc này trong viện sớm đã là một mảnh biển lửa, hết thể hết thể đều đã hóa thành cho bụi. Mà tương viện ngoại kia 9 cây đại cây hoệ lúc này cư nhiên cũng là lửa cháy hôi hổi. Mà này hỏa lại bất đồng với bình thường hỏa, thế nhưng là quỷ dị lượng màu lam. Thiêu đại thụ tí tách vang lên. Phong giật ảnh không có thiên nhãn, lại cũng nhìn đến đại cây hoệ thượng có lay động bị thiêu cực độ vặn bèo thân ảnh. Tựa hồ là ở dễ rủa kêu khóc, thảm không nỡ nhìn. Y khinh trần sắc mặt đại biến, tức giận đến tay run đủ mềm, nhịn không được mắng, hảo tàn nhẫn thủ đoạn, bọn họ thế nhưng dùng chín ly hỏa tới nung khô này đó oan hồn. Này chín ly hỏa nhưng bất đồng với thế gian chi hỏa, nhất giỏi về nung khô linh hồn, một khi bốc cháy lên, vậy vô pháp dập tắt, như vậy các nàng liền hoàn toàn hồn phi mai một. Phong giật ảnh thấy nàng trên người xiêm y kia đều thiêu phá vài chỗ khuôn mặt nhỏ bị yên huân cho đen cho đen, chật vật giống cái thiêu hồ tiểu quỷ, lại còn nhớ thương cây huệ trung hoan linh. trong lòng không khỏi vừa động, thầm thở dài một hơi. nha đầu này tâm địa khét ngược, không giống biệt quốc phái tới gian tế hắn hướng bốn phía tùy ý vừa thấy, đung nhiên sắc mặt đại biến, không biết khi nào, bốn phía các nhà cửa bên trong đều toát ra hừng hực ánh lửa, nhưng kỳ dị chính là như vậy lửa lớn, thế nhưng không ai chạy ra cứu hỏa. hắn một lòng đống dương trầm đi xuống. Trong lòng đống nhiên dâng lên một cổ điểm xấu dự triệu. Hắn bắt lấy y khinh trần tay, nói nha đầu, hiện tại cũng không phải là thế này đó tử linh thương tâm thời điểm, ngươi xem. Rồi tay hướng về nơi xa một lòng tay, hưng hực ánh lửa cơ hồ ánh đỏ nửa cái không chung. Y khinh trần chấn động, há to miệng, tiêu lên, gì không thể nào. Chẳng lẽ cái kia cái gì môn chủ tưởng hoàn toàn hủy hoại này sở tòa nhà, phong giật ảnh mặt trầm như nước. Đỉnh mày thật sâu nhăn lại, đi, nha đầu, ta dẫn ngươi đi xem xem. Một phen lại bế lên nàng, về phía trước chạy như bay. Y kinh trần nằm ở hắn trong lòng ngực, trong lòng âm thầm buồn cười, hắc, hắn như vậy ôm ta chạy tới chạy lui, so con ngựa còn muốn phương tiện mau lẹ. Phong giật ảnh ôm nàng toán cao càng thấp, nàng thấy hai bên cảnh vật phi cũng dường như chiều phía sau chạy tới, chỉ cảm thấy lại là choáng váng đầu lại là mới lạ, trong lòng thập phần thích dí cùng thả lỏng. Khép hờ đôi mắt, thế nhưng ngủ gật lên. Phong giật ảnh túng nhảy như bay, thoáng nhìn mắt gian, thấy y khinh trần tiểu miêu giống nhau dựa ở chính mình trong lòng lực. Hàng mi dài như phiến, câu họa ra một cái mỹ lệ cắt hình. Màu đỏ nhạt cái miệng nhỏ hơi câu, mang theo một tia tinh linh cùng bướng bỉnh. Hắn trong lòng ngảy dự, như vậy ôm nàng thế nhưng cảm giác được chưa từng có quá ấm áp cùng ngọt ngào, trong lòng đống nhiên nổi lên một ý niệm, mặc kệ nàng có cái gì xuất thân lai lịch. Lần này, ta muốn định nàng. Tựa hồ đã nhận ra phong giật ảnh trong lòng tính kế, y khinh trần mạc danh mà đánh cái dùng mình, đột nhiên mở to mắt, đại phong diệp, ngươi như vậy nhìn chầm chầm ta làm cái gì? Chẳng lẽ ta trên mặt đột nhiên trường ra một đóa hoa tới? Phong giật ảnh tuyết trắng tuấn nhan thượng thế, nhưng khả nghi mà xuất hiện một sợi hồng chiều, đen như mực trong mắt hiện lên một tia chật vật, hắn đột nhiên dừng lại, thấp thấp mà thở dài một tiếng, chúng ta vẫn là đã tới tr Y Khinh Trần sửng sốt, vội vàng nhảy xuống mà tới. Hướng bốn phía vừa thấy, phía trước chính là Dương Tịch Hàn đêm nay nghỉ ngơi nhà cửa, nhưng giờ phút này liệt hỏa hứng hực, vô số gạch thạch lương một sụt xuống mà xuống, hỏa thế cực kỳ kinh người. Ý Khinh Trần kinh ngạc nói, Dương Tịch Hàn không phải cùng bọn họ là một cái tuyến người trên sao. Bọn họ như thế nào sẽ liền hắn nơi cũng thiêu. Không biết kia Dương Tịch Hàn có hay không ở bên trong. Nếu thiêu ở bên trong kia chính là ngoan ngoãn không được lâu, phi đốt thành nướng heo không thể. Phong giật ảnh trên mặt thần sắc biến ảo không chừng, đống nhiên thở dài, như ta sở liệu không tuổi, Dương Tịch Hàn đúng là bên trong. Hảo cái độc gác một hòn đá ném hai chim chi kế. Đào dậy ta khai mắt. Cái gì một hòn đá ném hai chim chi kế? Ta như thế nào không rõ, bọn họ thiêu chúng ta còn có lý do giải thích, nhưng Dương Tịch Hàn này chỉ điều không phải cùng bọn họ một đường sau. Bọn họ thiêu này chỉ điểu làm cái gì? Y kinh trần trận to một đôi con mắt sáng, như thế nào cũng tưởng không rõ. Phong giật ảnh nhàn nhạt mà nhìn nàng một cái, nha đầu, ngày thường xem ngươi nhưng thật ra rất cơ linh, lúc này như thế nào phạm mơ hồ lên. Ngươi ngẫm lại, chúng ta như vậy giống trống thua chiêng, toàn thành người cơ hồ đều biết chúng ta vào dương phủ. Nếu ta tại đây trong phủ ra cái gì ngoài ý muốn, dương tịch hẳn tự nhiên thoát không được căn hệ. Cho nên tự mình nhóm tiến vào Dương Phủ thời điểm khởi, Dương Tịch Hàn sẽ không bao giờ nữa có thể phái người ám sát ta. Tương phản, hắn còn nếu muốn pháp giữ gìn ta chu toàn. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, ta mới dám yên tâm mà ở Dương Phủ trụ hạ. Y Kinh Trần nghe hắn như vậy vừa nói, lúc này mới minh bạch hắn ban ngày như vậy kiêu ngạo mà vào Dương Phủ là cái cái gì dụng ý trong miệng không nói, trong lòng âm thầm bội phục, ra hỏa này, quả nhiên không hổ là cái cáo giả. Nguyên lai hắn nói nguy hiểm nhất địa phương cũng là an toàn nhất địa phương là như vậy cái ý tứ. Trong miệng nói, kia bọn họ hiện tại đem dương tịch hàn giết lại là có ý tứ gì? Chẳng lẽ là qua cầu rút ván? Nhưng người này con thỏ còn chưa có chết lý, bọn họ như thế nào liền đem dương tịch hàn này cho săn cơm đấu? Phong giật ảnh cơ hồ bị nàng so sánh khí vô ngữ, trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nha đầu, ngươi có thể đổi cái dễ nghe từ không? Cái gì là ta này này con thỏ? Ta là một con rồng được không? Y Khinh Trần vô ngữ nửa ngày trong miệng lẩm bẩm một câu, vì cái gì vô luận cái nào triều đại hoàng tộc đều thích tự xưng là Long. Hắc hắc, Long kia đồ vật bất quá là huyền huyễn gia tới, có hay không còn không biết đâu. Phong giật ảnh trong mắt ánh sáng chật lóe, Tuấn Mi một trọn, ngươi nói cái gì? Ta là Hoa lệ lệ Đường Danh rơi nói, hôm nay điểm đánh để cử gì hảo thiếu nga. Lệ ròng chạy đi. Ý khinh trần làm cái mặt quỷ, hắc hắc, không có gì làm, ngươi coi như ta tự quyết định hảo, ân, ngươi lại nói nói bọn họ như thế nào một hòn đá ném hai chim. Phong giật ảnh nhẹ nhàng thở dài một tiếng, ngươi còn không rõ sao. Chúng ta đã phát hiện bọn họ bí mật, cho nên nếu lưu lại ta, như vậy bọn họ bí mật này ba điểm sẽ bại lộ, nếu trực tiếp giết ta, ta phụ hoàng lại khẳng định sẽ đến truy tra, bọn họ bí mật này vẫn là phải bị người phát hiện. Cho nên bọn họ mới có thể tuyển như thế nào một cái kế sách. Có thể đem chúng ta cùng Dương Tịch Hàn cùng nhau thiêu chết đó là tốt nhất. Nếu chúng ta may mắn chạy thoát, Dương Tịch Hàn dù sao cũng đã chết. Cái kia quỷ nhà cửa cũng bị một phen lửa đốt cái sạch sẽ. Như vậy quan phủ người tưởng cha cũng cha không đến. Lại nói này Dương Phủ là ở chúng ta đi vào nơi này thời điểm khởi hỏa. Quan phủ khẳng định sẽ truy tra chuyện này mà chúng ta hiểm nghi lớn nhất. Đến lúc đó chúng ta tự cố còn không rảnh, nơi nào còn có tinh lực truy tra bọn họ. Thiếu ngu ngốc, minh bạch không? Phong giật ảnh lần đầu tiên đối ý khinh trần nói nhiều như vậy nói, y khinh trần vốn đang nghe mùi ngon, nghe được hắn cuối cùng một câu, trứng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đại ngu ngốc, ta sớm minh bạch, chỉ là tưởng khảo khảo ngươi, nhìn xem ngươi hiểu không? Phong giật ảnh thấy nàng vịn chết cái mỏ vẫn còn cứng, vừa tức giận vừa buồn cười, hảo. Ngươi minh bạch liền hảo, hiện tại chúng ta chạy nhanh rời đi Dương Phủ đi, nhìn, bên ngoài cứu hỏa người mau vọt vào tới. Ý thì khinh sửng sứng suốt, ngầng đầu nghe xong vừa nghe, quả nhiên nghe được Dương Phủ bên ngoài cái cỏ ấm ý, tựa hồ vọt tới thật nhiều người. Đại môn bị trụ tâm ầm, mà nặc đại Dương Phủ tựa hồ cũng chỉ dư lại bọn họ hai người, thế nhưng liền cái đi mở cửa cũng không có. Bên ngoài người tựa hồ đã chờ không kịp, chỉ nghe phanh mà một tiếng vang lớn. Đại môn bị phá khai, vô số người trong tay xách theo thùng nước chờ cứu hỏa công cụ lập tức toàn vọt vào. Phong giật ảnh một trảo y khinh trần cánh tay, liền sấn hiện tại, chúng ta đi. Y khinh trần còn chưa chờ phản ứng lại đây, phong giật ảnh đã bế lên nàng, thừa dịp người nhiều hôn loạn đương lúc, bay đi ra ngoài. Uy, ngươi chạy cái gì chạy a? Này hỏa lại không phải ngươi phóng. Chúng ta như vậy một chạy, không hiểm nghi cũng biến thành có hiểm nghi. Ý khinh trần ở trong lòng ngược hắn toái tói niệm. Ta không thích cùng quan phủ người sách. Phong giật ảnh khóc khóc mà rời mắt. Huy, này không phải ngươi thích không thích vấn đề. Ngươi như vậy một chạy, giống như chúng ta có tật giật mình giống nhau. Ý khinh trần phát huy gà mẹ tinh thần, tận tình khuyên bảo mà khuyên. Ta là hoa lệ phân cách tuyến hôm nay hầm hực, trước càng tam chương đi, vô lực phiêu đi. Nha đầu, câm miệng. Lại nhắc mãi ta liền đem ngươi ném ở chỗ này mặc kệ. Phong giật ảnh bị nàng nghiệm đầu lớn như đấu, mở miệng uy hiếp một câu. ân hào đi, ý khinh trần huy vũ lập tức khuất, ai, ai làm nàng khinh công kém đâu. Ở người dưới mái hiên không thể không túi đầu a nàng nhưng không nghĩ đơn độc lưu lại nơi này, đối mặt một đống lớn quan binh truy tra. Đành phải ngoan ngoãn câm miệng. Trong nháy mắt hai người liền ra dương phủ, đi vào trên đường cái, uy đại phong, diệp. Chúng ta hiện tại đi nơi nào? Ra dương phủ, ý, ý khinh trần cuối cùng là nhảy xuống mà tới. ân, chúng ta đi phong giật ảnh đang muốn nói một chỗ. chợt nghe trường phố cuối truyền đến một trận mưa rền gió giữ tiếng vó ngựa. Tiếng vó ngựa kính tận mà đều nhịp. Như sấm chấn động, tự trường phố kia đầu quần quận mà đến. đảo mắt liền hiện ra thân hình. Ở dương phủ tận trời lửa lớn chiếu rọi dưới, hơn hai mươi cưới ngựa gió mạnh mà cuốn lại đây. Lập tức hành khách một màu màu vàng hơi đỏ áo khoác, bên trong là huyền sắc bố y để bó sát người áo quần ngắn người tựa hổ, mã như lòng, mã cũng đều là thuần một sắc cao đầu đại mã, toàn thân hồng mau, yên ngửa kim quang lấp lánh, hình như là hoàng kim chế tạo giống nhau. Tuy rằng là hơn 20 kỵ, nhưng khí thế chi tráng, giống như thiên quân vạn mã giống nhau. Những người này tiếng sấm liên tục đi vào dương phủ trước mặt, đồng nhiên hướng hai bên một phần, trung gian chạy ra một con. Người này ước chừng 20 tuổi trên dưới, biểu tình trong bóng đêm xem không lắm thanh, nhưng toàn thân túc sát chi khí làm y kinh trần giật mình linh dùng mình một cái, lẩm bẩm, không, không hảo, bắt người người tới. Y kinh trần hai người là ở nơi tối tăm, những người đó lại là ở chỗ sáng, bọn họ vừa thấy đến dương trong phủ tận trời lửa lớn, sắc mặt đồng thời biến đổi, trung gian người nọ tựa hồ là này nhóm người đầu mụ, hắn mánh vung tay lên, đang muốn nói cái gì đó. Chợt nghe một cái nhàn nhạt thanh em nói, "Minh Thiên, các ngươi tới làm cái gì?" Cái kia Minh Thiên sử sốt, ngẩng đầu vừa thấy, trên mặt đỗng nhiên lộ ra một tia kinh hỉ, vung tay lên, cùng hắn bộ hạ động tác nhất trí nhảy xuống ngựa tới, phịch một tiếng quỳ xuống đất, "Minh Thiên, cao giọng nói, Thiên tuế gia, vạn tuế gia có việc cấp triệu." Thần thành cánh 20 kỵ tiến đến nên đón thiên tuế hồi cung. Phong giật ảnh đen như mực đôi mắt lại, hiện lên một tia ánh sáng. Khuynh tay đứng ở nơi đó, Nhàn nhạt nói, Hảo, chúng ta đây ngay cả đêm hồi kinh bãi. Lại một lóng tay ý kỳ khinh trần, nói, đây là buồn vương đuổi ma vương phi, các ngươi gặp một lần. Những người đó không chút do dự, lại động tác nhất trí mà đối với ý kỳ khinh trần làm thi lễ, thần chờ thấy vương phi nương nương. Con tôm, lại là vương phi, ở này đó người trước mặt, liền không cần lại giả mạo vương phi đi. Vượng, còn đuổi ma vương phi, nàng còn đuổi ma công chúa lý. Easy Kinh Trần đem đầu riêu giống trống bỏi, các ngươi đừng nghe ra hỏa này nói bậy, ta cũng không phải là cái gì vương phi soát là kiếm, sáng như tuyết kiếm quang cơ hồ thứ hoa nàng đôi mắt, liền chỉ ở nàng giữa mày. Chỉ nghe kia minh thiên lạnh lùng thốt, không có người có thể đối chúng ta vương ra bất kính, vương phi cũng không thành. Lạnh leo mũi kiếm ly nàng không đến một tấc xa, kiếm khí cơ hồ muốn đóng băng trụ nàng cốt tủy. Easy Kinh Trần ngây người ngẩn ngơ, trong mắt hình như có lửa giận một quyển nhưng ngay sau đó biến mất trên mặt đống nhiên cười tủm tỉm nga ta quên mất nga ta và các ngươi vương già về vẫn đánh yêu thói quen các ngươi đừng để ở trong lòng làm bộ không phát hiện chính là Bằng không thật bị thương ta các ngươi vương gia phỏng chừng sẽ lộ ra của ngươi ra này minh thiên sử sốt không nhịn được ngẩng đầu nhìn nhìn phong giật ảnh phong giật ảnh đứng ở nơi đó trên mặt biểu tình là sâu xa khó hiểu đối ý khinh trần nói vừa không thừa nhận cũng không phủ nhận có lẽ Vị này vương phi đối vương gia tới nói là không giống người thường đi. Bang không, hắn tuyệt không sẽ cho phép nàng nói chuyện như thế làm càn. Trong vương phủ bất luận cái gì một vị vương phi cũng không dám đối vương gia như thế đại bất kính. Cũng liền ở hắn ngây người đương lúc, chợt nghe băng mà một thanh âm vang lên, trên trán đã bị dán một lá bửa, hắn thân mình nhất thời không thể động. Bảo kiếm cũng loảng xoảng một tiếng rơi xuống trên mặt đất. Y khinh trần vô vỗ tay, nha Dám dùng kiếm chỉ ta bổ tiểu thư hận nhất chịu người uy hiếp Lần này chỉ là giao hấn Lần sau, hừ hừ, Ta cho các ngươi đâm cả đời quỷ đánh tưởng Quay đầu đối phong giật ảnh nói Hảo, đại phong, diệp Ngươi gặp được ngươi bộ hạ Kia này một đường liền không cần ta hộ tống Ta bảo tiêu nhiệm vụ tính viên mãn hoàn thành Ngươi đem ngân phiếu cho ta Chúng ta liền cắt đi các bãi Minh thiên trên chán cái kia định thân phù bị gió thổi phiêu a phiêu Nhưng chính là không song số dưới. kia bộ dáng muốn nhiều buồn cười liền có bao nhiêu buồn cười. Người khác không cấm toàn xem ngây người mắt. Nhìn xem chống nạnh chạm thành ấm trà chạm y gì khinh trần. Nhìn nhìn lại bất động thanh sắc tam vương gia, tập thể vô ngữ. Phong giật ảnh nhàn nhạt nói, ngươi cùng ta hồi vương phủ, bạc su không ít, nếu không, không có một xu tiền. Gì, ngươi như thế nào như vậy không nói lý. Làm gì phi làm ta và ngươi hồi vương phủ. Ta lại không phải người vương phi. Ý khinh trần cơ hồ muốn nhảy dựng lên. Phong giật ảnh dứt khoát không nói chuyện nữa. Thuận tay xé xuống minh thiên trên chán định thân phủ. Sớm có vài người khác dắt một con con ngựa trắng. Này con ngựa trắng bốn vó như tuyết. Thần tuấn dị thường. yên ngựa là một loại hiếm thấy bạch ngọc điều thành. Tinh mỹ mà lại đẹp đẽ quý giá. Phong giật ảnh phi thân lên ngựa. vẫy tay một cái. Nha đầu. Đi lên. Ý khinh trần trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ngươi làm ta lên ngựa ta liền thượng nha. Một dậm chân, quay đầu liền đi. Vừa mới đi ra vài bước, chỉ nghe sau lưng phong giật ảnh lạnh lạnh nói, nha đầu, ta nhớ rõ cái kia cái gì môn chủ đối với ngươi thực cảm thấy hứng thú, nói không chừng hắn hiện tại liền ở cái gì trong một góc nhìn chầm chầm ngươi một câu thành công đinh ở y khinh trần hùng Dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang bước chân. Tưởng tượng đến kia trương âm trầm trầm mặt, y khinh trần sống lưng liền mánh mạo khí lạnh. Đúng vậy. Nói không chừng cái kêu biến thái ra hỏa liền ở đâu cái xó xỉnh nhìn chầm chầm nàng lý, nàng nếu hiện tại rơi xuống đơn, nói không chừng sẽ lập tức bị hắn trộm tới ăn. Lại nói, nàng liền tính không bị tên kia bắt đi, lấy nàng hiện tại không su dính túi bộ dáng, phỏng chừng về sau nhật tử sẽ rất khó ngao Ai, hảo hán phải biết tranh cái thiệt trước mắt, đại thụ phía dưới hảo thừa lương, nàng liền tạm thời dựa một dựa tam vương ra này cây đại thụ đi. Ý khinh trần rốt cuộc nghĩ thông suốt này trong đó lợi hại quan hệ. Quay đầu, túng túng nói, làm ta và ngươi đi cũng có thể, nhưng ngươi đến lúc đó cần thiết cho ta gấp đôi bạn. Ân, đừng nói cái gì ta là người ghê tẩm vương phi, buồn tiểu thư mới không hiếm lạ lý. Nàng một câu xuất khẩu, những cái đó tùy tùng tập thể thành hóa. Ai không biết tam vương già vương phi vị trí là trăm ngàn cái danh môn danh viện thèm nhỏ rãi mục tiêu. Chính là hiện tại. Vương gia tuy rằng cũng có mấy người phụ nhân, nhưng kia đều là chất phi, chính là này chắc phi vị trí cũng vẫn là này mấy người phụ nhân tê phá đầu, đem hết các loại phương pháp, vượt năm ải, chém sáu tướng mới tranh thủ tới. Có thể treo lên tam vương gia vương phi danh hảo là cỡ nào được đến không dễ nha, này trước mắt cái này nữ hải, thế nhưng nói là ghê tẩm vương phi. Này nữ hải thật không phải người, nàng quả thực là thân A. Những cái đó tùy tùng cơ hội là vẻ mặt sung bái, một bộ muốn thạch hóa biểu tình. Phong giật ảnh lại sớm thành thói quen nàng ngự ra kinh người, nhàn nhạt, nhạt mà nhìn nàng một cái, nói một câu, hảo. Ý về ngươi. Vươn một bàn tay, đi lên. Gì, này keo kiệt đại khối băng cư nhiên liền như vậy sảng khoái đáp ứng cho nàng gấp đôi ra. Ha ha, có này hai vạn lượng bạc nàng còn sợ tại đây dị thế giới không thể chơi cái hô mưa gọi gió. Hắc hắc. Nàng ban đầu vẫn luôn thích xem những cái đó tiểu bạch xuyên qua tiểu thuyết, nhìn đến văn trung nữ chính ở dị thời không làm buồn bán làm thành người giàu có, nàng liền hâm mộ khó lường. lần này nàng nếu cũng xuyên qua, kia không chơi cái đủ như thế nào không làm thất vọng chính mình. Ân, này hai vạn lượng bạc liền làm tiền vốn, ta lại tưởng cái biện pháp làm cái này thời không không ai nghĩ đến sinh ý, đến lúc đó nói không chừng một không cẩn thận liền làm thành cả nước nhà giàu số một, Liền hoàng đế lao tử cũng xem ta sắc mặt hành sự y y khinh trần ở chỗ này hành động lớn mộng tưởng hao huyền, khuôn mặt nhỏ thượng một mảnh khắc khao, tựa hồ đã thấy được kia huy hoàng tương lai. Chợt thấy cánh tay căng thẳng, thân mình giống đằng vân giá vũ bay lên. Phát mà một tiếng ngồi ở lưng ngựa phía trên. Chỉ nghe nhĩ sau lạnh lạnh thanh âm chuyển tới, nha đầu, nước miếng sát một sát, thu hồi ngươi mộng tưởng hao huyền, có thể hồi hồn. hắn ấm áp hơi thở thổi quét ở nàng bên thai. Một cái cánh tay cô ở nàng bên hông, y lý khinh trần chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ đều tựa muốn đứng lên khiêu vũ, khuôn mặt nhỏ không tự chủ được mà đỏ, nhịn không được dây rùa một chút, uy, ta không cần cùng ngươi cùng kỵ. Phong giật ảnh cánh tay căng thẳng, ngăn lại trụ nàng dây rùa, ta mị mà cười, nha đầu, có thể cùng ta ngồi chung đó là phúc khí của ngươi, nhiều ít nữ tử cầu cũng cầu không được. hung chi hiện tại cũng không có dư thừa ngựa làm ngươi kỵ chẳng lẽ ngươi tưởng cùng ta thị vệ một con ngựa ngồi chung. Hắn vung tay lên, hơn hai mươi kỵ không tiếng động xếp thành một liệt, hắn một kẹp bụng ngựa, kia mã hiểu được chủ nhân ý tứ, một tiếng trường tê, giải khai bốn vó, tấn như gió mạnh, chạy vội lên. Ý gì khinh trần không nghĩ tới hắn nói đi là đi, đột nhiên không kịp phòng ngựa, ai ra một tiếng, về phía sau một đảo, ngã tiến phong giật ảnh trong lòng lực. Phong giật ảnh cười ha ha, nha đầu, nguyên lai like ngươi là sẽ không cưới ngựa, Y Kinh Trần lúc này lại không rảnh trả lời hắn chê cười, Kia mã chạy vội lên nhanh như tia chớp, nàng trước nay không cưới qua ngựa, chỉ cảm thấy cái mông bị sóc một hồi hướng tả, một hồi hướng hữu, căn bản ngồi không lao yên ngựa, như không phải sau lưng phong giật ảnh nửa ôm nàng, nàng liền tại đây trên lưng ngựa điên đi xuống. Hôn mê, nguyên lai like này cưới ngựa cũng không tốt chơi, đâu giống tivi chỉnh diễn như vậy vai phong một cõi, nhàn nhã tự tại, mới không lớn công phu. Nàng chỉ cảm thấy mông phải bị điên thành tăng cánh. Ta là hoa lệ phân cách tuyến lăn lộn muốn cất chứa, muốn đặt mua. Phong giật ảnh thấy nàng vẻ mặt khẩn trương, gắt gao mà ngồi trên lưng ngựa, tay nhỏ gắt gao mà bắt lấy mã tông mao Không khỏi cười khổ một tiếng, nha đầu, ngươi này nơi nào là cưới ngựa, rõ ràng là ngồi mã sao. Ngươi nhìn, này mã tông mao đều mau bị ngươi kéo xuống tới. Y kinh trần tức giận nói, vậy ngươi nói, như thế nào cái kỵ pháp? Phong giật ảnh thở dài nói, ngươi không cần gắt gao ngồi ở trên lưng ngựa, hai chân banh thẳng, hai chân kẹp chặt mã bụng đem cưới ngựa yếu điểm nói một lần. Y kinh trần đang bị điên dị thường khổ sở, tấn hắn nói yếu linh thử một lần, quả nhiên không hề như vậy sốc nảy. Con ngựa chạy như bay, phơ phất gió lạnh diễn tấu nàng mặt, gợi lên nàng tóc dài, nàng chỉ cảm thấy lòng dạ vì này một sướng, sơ tới thế giới này đối tương lai lo lắng. Mê mang hết thảy đều như này tóc đẹp giống nhau thổi tới rồi sau đầu, trong lòng, trong đầu một mảnh thanh minh, tựa hồ là cái gì cũng không hề tưởng. Chỉ nghĩ cứ như vậy thống khoái rong rồi Hào sảng. nhịn không được, liền sướng lên. Bạch Long vó ngựa về phía Tây chở đường tam tạng đi theo ba đồ đệ Tây Thiên lấy kinh thượng đại lộ vừa đi chính là mấy vạn dặm cái gì yêu ma quỷ quái cái gì mỹ nữ họa bì cái gì núi đao biển lửa cái gì bấy dập quỷ kế đều ngăn không được hỏa nhãn kim tinh như ý đồng hộ tống thầy trò về phía Tây đi kinh khinh trần thượng một thời gian vừa mới xem qua này động họa bản Tây Du Ký đối bên trong ca khúc chủ đề quá quen thuộc lúc này ngồi trên lưng ngựa một cao hứng nhịn không được liền sướng ra tới. Sướng kêu kêu một cái tình cảm mãnh liệt phi dương, kia kêu, kêu một cái khí phách hăng hái. Phong giật ảnh lại nghe một đầu hấp tuyến, đây là cái gì cổ quái ca? Cái gì cùng cái gì sao? Hắn như thế nào nghe không hiểu ai nhịn không được hỏi, ngươi này hừ chính là cái gì điệu? Đường tam tạng là ai? Hắn có ba cái đồ đệ. Y khinh trần làm cái mặt quỷ, ha ha cười nói, ngươi liền giống như kia đường tam tạng, ta chính là kia tôn ngộ không? Cái gì yêu ma quỷ quái? Cái gì mị nữ họa bì, cái gì núi đao biển lửa, cái gì bấy dập quỷ kế, đều ngăn không được ta hỏa nhãn kim tinh. Một đạo phù hộ tống ngươi về nhà đi bỗng nhiên nhớ tới tinh gia diễn mạnh miệng Tây Du, không khỏi cười Khanh khách lên. Bất quá, ngươi so với kia là sách đường tăng muốn tốt hơn nhiều.